Cha, ngươi xác định là mẹ cả, mà không phải mẹ kế. Trịnh Đu nhìn đầy mặt hồng quang, vui vẻ đến có chút đắc y vinh vào chính Hằng. Đối với ở không có nghe thấy tin tức này phía trước Trịnh Nhu tới nói, Trịnh Kinh Thiên không thể nghi ngờ là cái thực hảo thậm chí là hoàn mỹ trượng phu người được chọn. Tuy nói là tới cửa con rể, khả năng lực lại một chút cũng không thể so những cái đó kế thừa gia nghiệp thế gia tử nhược. Quan trọng nhất chính là, hắn không có những người đó đủ loại khuyết điểm. Ăn nhổ chơi gái cờ bạc mọi thứ không dính, chính là hậu viện nữ nhân cũng chỉ có chính mình một cái, liền tính là nàng không có sinh ra nhi tử, hắn đôi chính mình ôn nhu như cũ như lúc ban đầu. Nhưng này hết thẻ hết thảy đều đang nghe đến tin tức này thời điểm bị đánh vỡ, nàng đã từng ở quý tộc thái thái trong vòng đáng giá khoe ra hết thảy hiện tại nghĩ đến tựa hồ đều như vậy buồn cười, nam nhân kia, làm ra bỏ vợ bỏ con sự tình cũng liền thôi, nhất đáng giận chính là. Hắn thế nhưng không có đem sự tỉnh phía sau thu thập hảo, này không phải xích quả quả đánh nàng mặt sao. Mẹ kế, như thế nào sẽ? chính Hằng sướng sốt, khinh thường mà nói, một cái nông thôn sinh ra hải tử, một cái không có nhiều ít kiến thức vô tri phụ nhân, là cái nam nhân đều biết nên như thế nào lựa chọn. Nhu nhi, ta biết người lòng có khúc mắc, chính là, kia nữ nhân đã chết, lưu lại bất quá cũng là một cái nông phu sinh ra nhi tử. Nếu không phải nhìn năm bảo thai phân thượng, ngươi cảm thấy cha sẽ làm này phân sỉ nhục lưu lại sao? Trịnh đu trầm mặc không nói, hiển nhiên là nhận đồng trịnh hằng nói, loại chuyện này, ở trong vòng cũng không hiếm thấy, chỉ là, nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh ở trên người mình. con có, nhu nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, chờ đến năm bảo thai tiếp nhận tới sau, bọn họ hiện tại vẫn là noại hoa hoa, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi mang theo trên người. Coi như thân sinh tôn nhi giáo dưỡng, về sau, làm sao không phải ngươi, còn có chỉnh ra một phần trợ lực. Trịnh hăng mở miệng nói, đến nỗi kia một đôi nông thôn vợ chồng, nếu là thức thời nói, tự nhiên ăn ngon uống tốt hầu hạ, nếu là không biết thú, cha sẽ thần không biết quỷ không hay mà giúp ngươi giải quyết. Trịnh đu mày nhăn đến căng khẩn, lại như cũ không nói gì, nếu là ai hận nhất triệu giữ đạo hiếu tồn tại, đó là hán, nếu không phải chính mình không có sinh ra nhi tử. Triệu kinh thiên lại như thế nào sẽ nhớ tới kia hương xóa xỉ người hắn sẽ không đồng ý ta cũng không cần hắn đồng ý chỉnh hằng tự nhiên biết cái này hắn chỉ chính là Triệu kinh thiên nói rất là tự tin lại nói chờ đến sự tình đã thành kết cục đã định hắn có đồng ý hay không đều thay đổi không được cái gì Phố hổ hắn vẫn luôn nguồn có người kế thừa hắn gia nghiệp dưỡng lao tống chung không phải phải có kia nằm cái tôn như sao Triệu kinh thiên chính là khó được thông minh người Sao có thể sẽ bởi vì một cái nhi tử, liền cùng trịnh ra quyết liệt. Ân, cha, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo ngâm lại. chính nu lúc này trong lòng tuy nói vẫn là rất khó chịu, nhưng lại không có lại phản bác trịnh hằng nói, Hoàng thượng bên kia, yên tâm, Hoàng thượng là sẽ không để ý này đó chuyện nhỏ. Đối với hắn tới nói, chỉ cần năm bảo thai ở kinh đô, ở dưới mỹ mắt của hắn, sự tình gì đều hào thuyết. Trinh Hằng tự nhiên minh bạch hoàng thượng đối năm bảo thai nhất định phải được, giống như là Vĩnh Xương huyện giống nhau, vị tiên là tuyệt đối sẽ không lại mặc kệ Vĩnh Xương huyện như vậy tiếp tục đi xuống. Tết Nguyên Tiêu buổi tối, vô luận là trăm phúc trấn vẫn là Vĩnh Xương huyện, đều có hội đèn lồng, nếu là phía trước, tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu nhất định sẽ đi xem náo nhiệt, bất quá hiện tại, có năm cái còn không thể đủ đi đường hải tử, cho dù nhân thủ đủ, bọn họ cũng không yên tâm đem hài tử mang theo đi. Càng không thể có thể hai cái đại nhân đi ra ngoài chơi, đem hài tử lưu tại trong nhà để cho người khác chống coi. Vì thế, chiều hôm nay, Lý Thanh Linh bình tĩnh mà nhìn bao lớn bao nhỏ hướng trong xe ngựa tắc đồ vật triệu giữ đạo hiếu, đang nhìn tiêu đại nha bên chân còn có không ít đồ vật, mang theo tươi cười, thập phần bình tĩnh mà nói, đại nha muội muội ta liền trước rời đi, nếu là có cái gì yêu cầu, làm người cho ta biết một tiếng là được. Ngươi vội ngươi đi thôi. Ta nơi này có thể có chuyện gì? Tiêu giao mở miệng nói, lại nói, Lý đại ca, các ngươi nếu là lại ngốc tại nơi này, ta năm trước mua hàng Tết đều phải bị các ngươi ăn sạch. Ha hả Lý Thanh Ninh không nói thêm gì, xoay người rời đi, chu kiến vũ tử giữ hoàng tử thân phận, cho dù ở chỗ này ở mười vài cái buổi tối, cùng triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao cũng gần coi như là nhận thức mà thôi, nhìn bọn họ ánh mắt, nhiều ít mang theo chút cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt. Triệu tướng quân, đừng quên ngươi chính sự, cũng đừng quên, tháng 5 phân chúng ta liền phải trở về. Chu kiến vũ nhìn triệu kinh thiên nói, ngàn vạn đừng vui đến quên cả trời đất, cũng đừng quên chính mình là tướng quân thân phận. Cái này không cần nhị hoàng tử nhọc lòng, ta tự nhiên là sẽ không quên. Triệu kinh thiên ngữ khí không tốt lắm mà nói, mấy ngày nay tới giờ, hắn xem như đã nhìn ra, bởi vì tiêu đại nha cái này ngu xuẩn con dâu quan hệ. Chính mình, cái này ngây ngô nhi tử là thiệt tình đối lý thanh minh, thậm chí so với chính mình, cái này phụ thân đều phải tốt hơn thật nhiều lần, làm hắn chua xót thất bại đồng thời, lại cảm thấy có chút vô lực, nhìn đám kia người đã ly đến thật xa, Triệu giữ đạo hiếu còn ở ngây ngô mà phất tay, càng cảm thấy đến đau đầu. Dữ đạo hiếu a, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đã gần 20 ngày, như cũng không có một chút động tĩnh, Triệu Kình cũng có chút không chịu nổi, nhìn tiễn đi khách nhân, Liền khiêng lên cái quốc, chuẩn bị đi đồng ruộng nhìn xem triệu giữ đạo hiếu, vội vàng mở miệng nói. Nga, buổi tối thành sao? Mấy ngày nay đều không có quản đồng ruộng, ta không yên tâm, mau chân đến xem. Triệu giữ đạo hiếu dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn phía sau triệu kinh thiên, mở miệng giải thích nói. Trên thực tế, hắn thực không rõ, vì cái gì đối phương không đi theo nhị hoàng tử cùng rời đi, hắn thật sự không hy vọng những người này giống lý đại ca nói như vậy đem chủ ý đánh tới chính mình hài tử trên người. Triệu kinh thiên sắc mặt tối sầm, cảm tình chính mình cái này cha nói còn so ra kém hắn kia mấy chục mẫu đồng ruộng, nơi đó mặt có thể ra nhiều ít lương thực, bán đến nhiều ít bạc, hắn đều xứng cho hắn không được sao. Chỉ là trong lòng tuy rằng như vậy hoán giận, nhưng nói như vậy triệu kinh thiên Hải vẫn là hiểu không có thể nói xuất khẩu, chỉ phải muộn thanh nói, đi thôi. Bất quá, chờ hắn nói xuất khẩu. Triệu giữ đạo hiếu người sớm đã ra viện muôn khẩu, độc lưu hắn một người đứng ở trống chân trong viện, kêu cảm giác thật đúng là có chút thê lương. Hừ hừ. Thanh dương vui sướng điệu ở triệu kình thiên lỗ thai vang lên, quay đầu lại, nhìn một cái hắn thấy cái gì, này tiêu đại nha thế nhưng một tay cầm đoàn bính tiểu cái quốc, một tay kia kéo chính mình bảo bối tôn nhi, ở phong úc bốn phía buồn hoa nơi đó lao động, tái hoa khi, liền dùng chân đem nôi giường cố định trụ. Còn nghèo đem ngày hôm qua Lý Thanh Hiên đưa tới hoa non loại đến sửa sang lại tốt buồn hoa, trong miệng còn hừ không biết tên điệu, triệu kình thiên hai tay nắm chặt thành nắm tay, nếu là có thể, hắn thật đúng là tưởng một quyền tấu chết cái này vô tri phụ nhân, hắn biết này mấy cái tôn nhi có bao nhiêu bảo bối sao. Tiêu đại nha, ngươi đang làm cái gì? Triệu kình thiên tiến lên bài bước, thanh âm rất là trầm thấp hỏi. Trông hoa a ngươi không có thấy a Cho dù triệu giữ đạo hiếu ở, tiêu giao đối triệu kình thiên thái độ đều không thể nói hảo. Húng chi hiện giờ triệu giữ đạo hiếu cũng không ở, nàng liền càng không cần khách khí. Đứng dậy, nhìn tái đến chỉnh chỉnh tề tề mấy bài hoa, thanh hiên đại ca nói rất nhiều năm nay là có thể đủ nở hoa. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm ra sức, một tay kéo giường em bé, một tay kéo tiểu xe đẩy tay hướng phía trước gì một chút, dùng chân ngăn chở giường em bé khi, còn không quên mặt đối lập năm cái hoa. Ngồi một cái mặt quỷ, theo sau liền nghe thấy các nàng e e a a, -a gọi bậy, cơ chân múa tay rất là hạ tỷ bộ dáng, mới con lưng tiếp tục động tác. Vậy ngươi có biết hay không, nơi này tuy rằng là phía nam, chính là hiện tại thời tiết vẫn là có chút lánh, ngươi là muốn ta tôn nhi cảm lạnh sao? Triệu kinh thiên vì không dọa hư tiểu hải tử, nỗ lực gáp chế chính mình nỗ lực, bất quá, nói chuyện ngự khi tràn ngập bất mãn. Tiêu giao lần này đầu đều không có nâng, trực tiếp trả lời, kia thì thế nào. Bọn họ là con cái của ta, như thế nào mang, như thế nào giáo dưỡng, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Tiêu Đại Nha, ngươi thật to gan. Triệu Kinh Thiên không nghĩ tới này, phụ nhân cũng dám như thế mà đối hắn nói chuyện, từ chiến thắng trở về, trừ bỏ hoàng thượng, chính là thái tử đối chính mình cũng là khách khách khí khí, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ xuẩn phụ, cũng dám cấp chính mình khí chịu thật sự là quá đáng giận. Nghĩ đến nàng bằng vào chính là cái gì, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống tới, đường tưởng rằng có lý thanh ninh cho ngươi chống lưng, ngươi liền có thể không đem ta để vào mắt. Tiêu giao ngằng đầu, cho Triệu Kinh Thiên một cái thật lớn gương mặt tươi cười, liền tính không có lý đại ca chống lưng, ta cũng sẽ không đem ngươi đặt ở ta trong mắt. Nói xong, lại không để ý tới Triệu Kinh Thiên, chính mình như cũ hử vui xứng điệu, làm chính mình sự tình, phối hợp hài tử hế A Thanh, đảo cũng là náo nhiệt thật sự. Triệu Kinh Thiên không nghĩ cùng người này tiếp tục làm âm Mỹ phất tay háo rời đi, nghĩ một bụng hỏa khí, liền vội vàng mà đi Triệu Đức trong nhà, vì thế, đối với Triệu Đức cùng Triệu Tiêu Thị mà nói, lại là một hồi thai nạn, đến nơi Tiếu Đại Sinh cùng Tiêu Nhị Sinh, ở Tiêu chí Viễn, Tiếu Đại quân mấy cái đường huynh đệ nghe được tin tức, ẩn ẩn cảm thấy đối phương địa vị quá lớn khi, liền cương ngạnh mà đem hai người nhốt ở trong phòng, vẫn từ bọn họ xuất ruột, máng, phát giận quăng ngã đổ vợ, đều bỏ mặc. Lại nói triệu gia tam huynh đệ, càng là trông cậy vào không thượng, triệu tư tuệ chỉ phải tránh ở nhà ở một chân, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nhìn chính mình cha mẹ bị nhục nhã một phen hôn mê bất tỉnh lúc sau, sắc mặt hơi hơi tốt một chút lại nên ngang mà đi triệu kinh thiên, nàng hai mắt đấm lệ mông lung mà ra sân, ngửa đầu nhìn sám sĩ thiên, như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a Chờ đến đêm trong lòng sợ hãi cùng ai hoán phát tiết đến sản không nhiều lắm lúc sau, mới một mặt nước mắt, hướng lao đại, lao Tam lao tứ trong nhà đi, cũng không phải làm cho bọn họ làm mặt khác sự tình gì, nàng chỉ là một cái gánh không gánh nổi, vác không vác được cô nương, nằm trên mặt đất cha mẹ luôn là muốn người đem bọn họ lộng tới trên giường đi. Chỉ là, triệu giữ đạo hiếu trong nhà người ra ra vào vào, có ánh mắt người vừa thấy chính là đại nhân vật. Lại nhìn triệu kình thiên cùng triệu giữ đạo hiếu diện mạo không khỏi lại hồi tưởng khởi mấy năm nay sự tình, lại một lần, chân tướng liền như vậy minh bạch bị bọn họ đoán được. Trong đất tiểu mạch đi theo năm liếc mắt một cái, đã trường ra không ít, đương nhiên, cổ dại cũng ở trường, triệu giữ đạo hiếu đem sọt đặt ở một bên, cầm lấy cái quốc, bắt đầu nghiêm túc mà lao động, dọc theo đường đi vốn đang nghĩ đến triệu kình thiên buổi tối sẽ cùng chính mình nói cái gì, có thể làm khởi sống tới. Cái gì phiền não đều không có, chỉ cần tưởng tượng đến mấy tháng lúc sau, nơi này một mảnh nặng chữ mạch Huệ hắn cảm thấy những cái đó sự tình cũng không có như vậy khó có thể giải quyết. Triệu nhị ca, triệu nhị ca một bên tiếu đại trụ, vốn dị hắn tháng chạp 28 kia một ngày đi xuống đi triệu giữ đạo hiếu ra, nhưng nhìn kia mấy cái quý khí bức người quý nhân, còn có hung thần ác sát vừa thấy liền rất lợi hại hắn tử, dùng rất là hung ác ánh mắt nhìn chầm chầm hắn cùng thúy hoa. Tiếu đại trụ thực không tiền đồ chạy chối chết, thế cho nên này một năm đều không có tới cửa. Nay thật vất vả thấy triệu nhị ca một người trên mặt đất, vội bùng trong tay cái quốc, cười ha hả mà chạy tới, triệu nhị ca, nhà các ngươi những người đó đều đi rồi sao? Đi rồi một bộ phận, còn lưu lại một triệu giữ đạo hiếu nhưng thật ra thực thành thật mà trả lời nói, đại trụ, nhà các ngươi năm nay quá đến thế nào? Ha hả, thức hảo A, bất quá. Này còn muốn nhiều chút triệu nhị ca tiếu đại chủ cười đến vẻ mặt thỏa mãn mà nói Theo sau Vẻ mặt thần bí mà nhìn đông nhìn tây Để sát vào triệu giữ đạo hiếu Đại quý thúc nói Cái kia cùng người lớn lên rất giống Bên hông tùy thời đều mang theo một phen bảo kiếm Cười hát mã trung niên nam nhân mới Là người thân sinh phụ thân Triệu nhị ca Này có phải hay không thật sự Từ đại quý thúc cùng chính mình nói cái này Suy đoán lúc sau Lúc ban đầu hắn rất là tức giận Triệu gia người thật sự là thật quá đáng, liền tính là Triệu Nhị ca không phải bọn họ thân sinh, cũng không nên như thế mà đối đãi Triệu Nhị ca, lúc sau đó là không xác định, rốt cuộc trên đời này lớn lên giống nhau người cũng không phải không có, cho nên, vừa thấy đến Triệu giữ đạo hiếu, tùy tiện hàn huyên hai câu, liền thiết nhập chính đề. "Ừm, đúng vậy, hắn là ta thân sinh phụ thân Triệu Dư đạo hiếu sử xuất," liền mở miệng nói. "A, kia, ta coi hắn hiện tại hẳn là cái đại nhân vật." Ngươi có phải hay không muốn đi theo hắn rời đi hành hoa thôn A? Tiếu đại trụ vẻ mặt không tha, ở người khác trong mắt là ngốc tử triệu giữ đạo hiếu, đối với hắn tới nói chính là đại ca giống nhau tồn tại, rời đi, hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ngươi tưởng cái gì đâu, nhanh lên qua đi hảo hảo mà rơi cỏ. Triệu giữ đạo hiếu nói như vậy, trên tay động tắc cũng không có đỉnh, ta nếu là phải rời khỏi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đến nơi này rơi cỏ sao? Đúng rồi, Năm nay cây cải dầu phỏng trừng 3-4 tháng liền có thể thu, ta cùng tiêu giao quyết định nguồn trước tiên nước mạng, nhà các ngươi vẫn là đi theo nhà của chúng ta loại sao. Đến lúc đó ta cho các ngươi chuẩn bị mạng. Vừa nghe triệu giữ đạo hiếu không rời đi, tiếu đại trụ liền cao hứng, theo sau vừa nghe lời này, cười nói, kia có thể hay không quá phiền toái triệu nhị ca, nhà các ngươi hiện tại liền ngươi một cái lao động, có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc. ha tưởng cái gì đâu Ta lại không phải bạch cho các ngươi mạng, đến lúc đó ngươi là muốn tới hỗ trợ, còn có đại quý thúc nhà bọn họ. Triệu giữ đạo hiếu cười nói, tiểu yêu nói năm trước không thành công là thời gian không có năm chắc hảo, hơn nữa khô hạ, cho nên, không có có thể sản xuất hai đợt, lúc này đây, hẳn là sẽ không lại thất bại. Nga, chính là, triệu nhị ca, phỏng trừng năm nay trong thôn tất cả mọi người sẽ đi theo ngươi làm ruộng. Tiếu đại chủ cười nói, kiêng mạ đủ sao? Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe lời này, sừng sốt, cũng là, năm trước những cái đó không có đi theo bọn họ cùng nhau làm ruộng người, không chỉ là lãng phí rất nhiều khoai lang đỏ làm loại, sản lượng còn không có bọn họ cao, hơn nữa mấy nhà người lại một lần đem ngọc đầu chung thành công, ai trong lòng không hâm mộ thật sự, đến nôi lúa nước, tuy rằng nói là thất bại, chính là bọn họ phát sóng trực tiếp cũng bởi vì khô hạn cũng không thể đủ lộng thượng hai đợt, nhưng là, thấy mạ đệ nhất cha, sản. Lượng rõ ràng muốn so với bọn hắn cao, những người đó xem ở trong mắt, như thế nào có thể không tâm động. Cái này, ta sẽ đi cùng tiểu yêu thương lượng một chút. Triệu giữ đạo hiếu trong lòng kỳ thật đã có quyết định, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn cũng có không ít kinh nghiệm. Nga, hảo tiếu đại chủ cười nói, lúc sau cười ha hả mà đi cách vách trong đất, hiện giờ toàn bộ vĩnh xương huyện, ở đại chu thậm chí mặt khác địa phương, xuân vội còn không có tiến đến khi... Đều có thể đủ thấy, rất nhiều thôn dân ở đồng ruộng vất vả cần cù lao động, tới nước, bón phân, giấy cỏ, đi bước một mà làm được rất là tinh tế. Làm dọc theo đường đi hồi huyện thành Chu Kiến Vũ xem đến rất là kỳ lạ, bởi vì lúa nước sự tình, Đại Chu Hoàng đế cố ý làm hắn nhiều quan hệ vĩnh xương huyện việc đồng áng, vì xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ở tới công dụng phía trước, Chu Kiến Vũ cũng cố ý đến nông khoa viện, làm người bù lại một ít việc quan việc đồng áng thường thức. Thu không thượng tinh thông, nhưng nên biết đến đều đã biết. Kia xanh mượt một tầng là cái gì? Phía trước không có phát giác, rõ ràng phía trước vẫn là cùng đại chu giống nhau cảnh tượng, trùi lùi. Như thế nào lúc này mới mấy ngày, liền xanh mượt một mảnh tiếp theo một mảnh, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là cỏ dại. Tiểu mạch. Lý Thanh Ninh cười nói, năm trước tháng 10 gieo đi, năm nay tháng 5 phân thu hoạch. Chu kiến vũ ngây ngẩn cả người, theo sau kỳ quái mà nhìn Lý Thanh Ninh. Bọn họ là ngốc từ sao? Như vậy tính toán, trong đất còn có thể đủ loại mặt khác sao? Phản phất là nhìn ra Chu Kiến Vũ trên mặt ý tứ, Lý Thanh Ninh nói tiếp, tháng 5 phân lại loại khoai lang đỏ cùng ngọc đầu, tháng 10 vừa vặn có thể thu hoạch. Cái gì? Chu Kiến Vũ nhìn Lý Thanh Ninh, các ngươi đã loại qua sao? Lý Thanh Ninh gật đầu, năm trước thí loại, diện tích không lớn, bất quá thực thành công, năm nay liền ở toàn bộ Vĩnh Sương huyện bắt đầu gieo trồng. Đúng rồi, nhị hoàng tử nếu là muốn có quan hệ tư liệu, đến lúc đó ta sẽ làm người sửa sang lại một phần, người mang về đi. Ân chu kiến vũ cảm thấy đầu vóc có chút dùng bất quá tới, sớm biết rằng hắn liền mang một cái quen thuộc việc đồng Á người tới, người mới thí loại một năm, liền bắt đầu mở rộng, không sợ ngoài ý, làm cho cả Vĩnh Xương huyện không thu hoặc sao. Hào đi, trên thực tế đây mới là chu kiến vũ thậm chí là đại chu hoàng đế trong lòng suy nghĩ. Vĩnh Sương huyện càng là khổ sở, bọn họ mới càng là cao hứng. Như thế nào sẽ? Lý Thanh Ninh cười nói, liền tính là toàn bộ Vĩnh Sương huyện này một năm không thu hoạch, năm trước, năm kia chúng ta trong huyện có thể nói đều là được mùa, trong nhà tồn lương hoàn toàn có thể chống đỡ một năm, lại nói, ta cũng không cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Lý Thanh Ninh nhàn nhạt nói, vô luận là ngư khí, vẫn là hắn trong mắt đều lộ ra cùng triệu giữ đạo Hiếu nơi đó học được vô cùng chân thành tìm không thấy một tia sơ hở chu kiến Vũ như cũ cô chấp mà cho rằng Lý Thanh Linh là ở khoe ra nhưng đối phương thực rõ ràng là thành công chu kiến Vũ thiếu chút nữa phun chính mình vẻ mặt huyết năm trước, năm kia rõ ràng là thai họa năm được không Hắn cũng dám ở chính mình trước mặt nói được mùa chiều hôm nay, triệu giữ đạo Hiếu không có giống thường lui tới như vậy trời sắp tối rồi mới về nhà Mà là trước tiên một canh dở, nhìn biên mang hải tử, biên trồng hoa tiểu yêu, cười ha hả mà tiếp nhận nàng trong tay cái quốc, chính mình tiếp nhận, tiêu dao cũng không có rời đi, treo đùa nhìn nữ thời điểm, còn không quên cùng triệu giữ đạo hiếu nói chuyện. Vậy ngươi có tính toán gì không? Triệu giữ đạo hiếu lơ đắng mà đưa ra chính mình trong lòng có cái chủ ý, bất quá một đôi mắt lại là không phải mà liếc về phía tiêu dao trong mắt chuyển tới ra nóng bỏng ý tứ, ngươi hỏi mau ta đi. Hỏi ta đi. Vì thế, thiêu dao rất là thuận theo hỏi ra tới. Tiểu yêu, ngươi không phải nói sơm chút ướng mạ, vì tránh cho mạ bị đông chết, phải dùng liều lớn, giống như là loại rau dưa như vậy. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, chúng ta dứt khoát tìm thanh hiên đại ca hỗ trợ, làm hắn tìm người chuyên môn lưỡng mạ, sau đó phát ra tin tức, có thể dùng bạc mua mạ, cũng có thể dùng lương thực đổi mạ, thanh hiên đại ca đã có thể kiếm tiền, lại có thể tỉnh đi nông dân một đống lớn thời gian có thể dùng để làm chuyện khác, thật là một công đôi việc. Ha hả Tiêu Dao gật đầu, biện pháp nhưng thật ra không tồi biện pháp, bất quá, nếu này mạ là mua cái nông dân, giá khẳng định sẽ không cao, người thanh hiện đại ca là người bận rộn, như vậy một chút bạc, chỉ sợ sẽ không tha ở trong mắt. Kỳ thật nàng ngay từ đầu chính là như vậy tính toán, bất quá, nhìn Triệu giữ Đạo Hiếu nói ra nói, liền nhịn không được phải vì khó một chút. Cái này Triệu Dữ Đạo Hiếu tưởng tượng Sắc thật là như thế này, thanh hiên đại ca cũng không thiếu về điểm này bạc, nhưng mà lại là đại sự tình, coi như thanh hiên đại ca làm chuyện tốt, dù sao toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều là nhà bọn họ. Nói xong, tươi cười càng thêm sáng lạ, cũng không phải là sao. Vĩnh Sương huyện hảo, bọn họ mới hảo sao. Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, đi thỉnh thanh hiên đại ca lại đây đi, này ước mạ cùng rau dưa vẫn là có chút khác nhau tiêu giao một phen đoạt quá triệu giữ đạo hiếu trong tay cái quốc, đúng rồi, đêm nay ta có chút không muốn làm cơm, thuận tiện làm thanh hiên đại ca từ hắn tiểu lầu mang tốt hơn ăn trở về. Hảo, triệu giữ đạo hiếu như thế sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ mấy ngày nay tiểu yêu nấu cơm sắc thật cũng rất vất vả, cho kia đôi mắt lên đỉnh đầu thượng nhị hoàng tử ăn, hắn nghĩ trong lòng liền cảm thấy có chút nôn, hừ, hắn cũng là xem ở lý đại ca mặt mũi thượng, Bọn họ mới sẽ không hầu hạ đâu. Triệu giữ đạo hiếu động tác lưu loát bộ xe bò, mới ra môn, liền đụng tới giải sầu trở về Triệu Kinh Thiên. Hai người gặp gỡ, đều là sử sốt, như vậy vãn ngươi làm gì đi. Nhìn hắn phía sau xe bò, Triệu Kinh Thiên mày nhăn đến càng khẩn, tuy nói trang trí đến không tội, nhưng xe bò chính là xe bò. Thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt, hắn Triệu Kinh Thiên nhi tử thế nhưng giá xe bò ra cửa. Nếu là chuyển tới trong kinh thành những cái đó đối thủ một mất một còn lỗ thai, không được đem chính mình cười chết. Huyện Thành Cùng triệu kình thiên đối thoại, triệu giữ đạo hiếu trước sau như một tông tắt, lời nói rơi xuống, vung roi, chuẩn bị rời đi, lại bị triệu kình thiên động tác nhanh chóng ngăn trở. Huyện Thành Nói giỡn, kia không phải phải bị nhị hoàng tử thấy. Làm cái gì? Triệu giữ đạo hiếu có chút không gió mà nhìn roi đã không ở chính mình trên tay. Nhớ tới buổi chiều lời hắn nói, ta có thực sốt ruột sự tình, ngươi có chuyện gì, buổi tối rồi nói sau. Nói xong, dối tay, ý tứ là nhanh lên đem roi trả lại cho ta. Cưới ngựa đi. Triệu Kinh Thiên còn đang suy nghĩ thể diện vấn đề, mở miệng nói. Ta sẽ không. Vậy hiện tại học, học xong lại đi. Triệu Kinh Thiên ý thức được chính mình quên mất sự tình gì, nhìn một cái chính mình hiện tại cái này ngốc khờ ngốc khờ nhi tử. Nếu là liền lớn như vậy liệt liệt đưa tới kinh thành, đồ nhà quê bộ ráng, khẳng định sẽ làm hắn nháy mắt liền trở thành cho cười. Xem ra, ở tháng 5 phân trước khi rời đi, hắn đem nhi tử hảo hảo dạy dỗ một phen. Ngươi đừng náo loạn, ta thật sự có thực suốt ruột sự tình. Ở triệu giữ đạo hiếu trong mắt, trừ bỏ tiểu yêu cùng năm cái nhi nữ, chuyện quan trọng nhất chính là làm ruộng. Chuyện như vậy là một ngày cũng chỉ hoan không được, ảnh hưởng thu hoạch, liền sẽ ảnh hưởng ăn cơm nghiệp lớn. Đói quá bụng hắn tự nhiên minh bạch này Trong đó tầm quan trọng Lời nói của ta người không nghe Nhìn cố chấp triệu dư đạo hiếu Triệu kinh thiên mày một trọ Lại ở vào bạo nộ bên cạnh Chỉ tiếp triệu dữ đạo hiếu xem đều không có xem hắn Nhớ tới tiêu dao ở xe bỏ thượng nhiều Chuẩn bị một cây roi Cầm lại đây Gắt gao tún ở trong tay Dùng sức mà rơ lên roi Trực tiếp xông ra ngoài Bất hiếu tử Nhìn rời đi triệu dữ đạo hiếu Triệu kinh thiên hung tận mà xông ra như vậy ba chữ, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, phải hảo hảo mà dưỡng dục đứa con trai này một phen. Này đó tiêu dao ở bên trong tiếp tục nàng trồng hoa sự nghiệp, tự nhiên là không biết, nhìn nổi giận đùng đùng cầm roi trở về triệu kinh thiên, cũng không có chào hỏi, hiện tại đều khi nào, còn không làm cơm chiều. Một bụng khí đối với tiêu dao mà đi. Người lão nhân ra đi ra ngoài nhìn xem, nông thôn có kêu hộ nhân ra. Sớm như vậy liền làm cơm chiều, còn có, đêm nay không nấu cơm, tướng công sẽ từ huyện Thành mang về tới. Tiêu giao nghĩ nghĩ vẫn là nói một lần, triệu kinh thiên bô pháp, chỉ phải một người một mình ngồi ở trên sofa, sinh hận rối. Bên này dọc theo đường đi chậm gì gì trở lại huyện nha Lý Thanh Hiên cùng triệu kiến vũ còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Bên ngoài liền có người tới báo nói triệu cô ra tới, như thế làm hai người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ không phải vừa mới từ bên kia trở về sao? Nhanh như vậy lại có chuyện gì? Vì thế, mọi người đợi một hồi lâu, liền suy nghĩ muốn xử trí cái này nói dối người sai và khi, Triệu giữ Đạo Hiếu ăn mặc một thân xuống đất áo vải thô liền đi đến, kia người sai vật đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật không oán chính mình quá mức tích cực. Hiện tại toàn bộ Vĩnh Xương huyện ai không biết, giá xe bỏ xuyên qua bó lớn cái kia huyện thành, hướng huyện Nha Phương hướng đi.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 Nhìn một cái này lý ra hạ nhân đối cái này nông phu cung kính thái độ, còn có vừa mới Triệu giữ đạo hiếu nói chuyện ngư khí, ha ha, Triệu tướng quân, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đạt thành, mà phụ hoàng thật sự nhất định phải đổ vỡ, không chiếm được, cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đoạt, nghĩ đến Bính Sương huyện giàu có như vậy, hắn đều tâm động, phụ hoàng, làm sao có thể đủ không mắt thèm. Vì thế, Chu Kiến Vũ đã rõ ràng Trận này nhất định hồi đánh, như vậy, hiện tại, hắn nhiệm vụ chính là tận khả năng nhiều hiểu biết vĩnh xương huyện, hiểu biết lý do này phụ tử ba người, không biết là sự tình gì, có thể nói hay không nói ra tới, đại gia nghe một chút, đại công tử hiện tại không ở nhà, cũng không biết khi nào sẽ ra tới, đương nhiên, nếu là không có phương tiện, buồn hoàng tử cũng sẽ không cưỡng cầu. Lý Thanh Ninh phe phẩy cây quạt tay hơi hơi một đốn, theo sau lại cười. Này đó thủ đoạn đối phó bọn họ là có thể, chính là, nếu là gặp phải triệu huynh đệ. Hồi nhị hoàng tử nói, không có phương tiện. Quả nhiên, triệu giữ đạo hiếu rất là thành thật mà trả lời, hoàn toàn không có cảm thấy được chu kiến vũ cuối cùng kêu một câu uy hiếp ý tứ, hoặc là biết lại một chút cũng không thèm để ý. Chu kiến vũ chưa từng có bị như vậy rõ ràng không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, trên mặt mê người tươi cười có chút banh không được, như vậy à? hồi lâu, Mới cảm thán tưởng mà nói ra như vậy ba chữ, chỉ là, hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn nhất rõ ràng bất quá. Triệu Mội Phu, người trước ngồi sẽ quả mận đã làm người đi tìm đại ca đã trở lại. Lý Thanh Ninh sẽ không thể nghi ngờ là xác định chính mình lập trường, kỳ thật, từ biết Triệu Kỳnh Thiên là Triệu Minh lúc sau, hắn liền rõ ràng, trận này hơn phân nửa là không tránh được, hiện giờ thấy nhị hoàng tử này thái độ, hắn liền càng thêm sáng tỏ. Nga, đúng rồi, Lý đại ca, ngươi có thể hay không làm người đi thanh hiên đại ca tiểu lầu trang chút ăn, tiểu yêu nói hắn hôm nay không muốn làm cơm, làm ta một hồi mang về. Triệu giữ đạo hiếu ngồi xuống lúc sau, sờ sờ chính mình đầu, mới mở miệng nói ra ra cửa trước tiêu giao công đạo. Có thể một ánh mắt ý bảo, liền có hạ nhân rời đi, đến nỗi này hai người khẩu vị, bọn họ làm hạ nhân nhiều ít cũng biết. Hơi lợi non nửa cái canh giờ. Lý Thanh Hiên hơi thở hơi hơi có chút không xong mà đã trở lại, ha ha, ta nghe nói triệu huynh đệ tìm ta, chính là có cái gì quan trọng sự tình. Thở hồn hển đều lúc sau, Lý Thanh Hiên cười nói, là có chuyện rất trọng yếu. Triệu giữ đạo hiếu đứng dậy, Thanh Hiên đại ca, cùng ta đi trong nhà một chuyến đi, có chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Lý Thanh Hiên này mông còn không có ngồi nhiệt, lại nhấc chân rời đi, kia chi gian không có nửa điểm không vui cùng tạm dừng. Xem đến nhị hoàng tử trong lòng càng thêm âm trầm, nhiệm vụ lần này, vô luận là của hắn, vẫn là triệu tướng quân bên kia, phòng trừng đều không có dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Bởi vì trung gian trì hoãn, triệu giữ đạo hiếu cùng Lý Thanh Hiên về đến nhà, thiên đã toàn đen xuống dưới, bốn người ăn cơm chiều triệu kinh thiên liền hắc mặt nhìn mặt khác ba người mang theo hài tử vào lầu ba thư phòng, như vậy, rõ ràng là đem chính mình trở thành người ngoài đề phòng. Ba người cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, vài cái liền đem sự tình nói xong, nghe được Lý Thanh Hiên có chút đầu đại, hai vị, các ngươi thật đúng là cho ta tìm cái khổ sai sự. Tuy rằng là nói như vậy, Lý Thanh Hiên lại không có cự tuyệt, nhìn mặt trên viết thật sự là trật tự rõ ràng. Kỳ thật, Lý Đại Ca, Ơt tay Ngọc Đầu, đều có thể ở toàn huyện mở rộng, đến lúc đó ngươi liền không cần chính mình loại, làm thôn dân chính mình loại. Ngươi lấy tiền thu mua không phải được rồi. Tiêu giao mở miệng nói. ân cái này ta cũng là như vậy tưởng Lý Thanh Hiên cười nói. Đúng rồi, năm nay bắp hạt giống còn kém một ít, các ngươi có thể hay không lưu ra tới một ít. Có thể, chứ bỏ chính chúng ta làm loại ở ngoài. Tiêu dao cười nói, tất cả đều dựa theo gạo giá cả bán cho các ngươi. Hảo! Lý Thanh Hiên tự nhiên là minh bạch tiêu giao ý tứ, ở Vĩnh Xương huyện Cảnh Nội. Hắn mua bắp hẳn giống, cũng là dựa theo gạo giá cả, đến nỗi bên ngoài, chờ đến về sau có nhân chủng thực khi, kia giá cả khẳng định là không giống nhau. Ba người ở thư phòng cũng không có đãi bao lâu thời gian liền ra tới, Lý Thanh Hiên càng là không có nhiều làm dừng lại, rục ngựa rời đi. Chúng ta có thể nói chuyện đi. Nhìn đã đem viện môn quan tốt triệu dư đạo hiếu, triệu kinh thiên nhẫn mại cơ hồ đều sắp bị hao hết, tựa như vừa mới như vậy bị bỏ qua. Hắn đột nhiên rất là tưởng nghiệm xa ở kinh đô thê tử nữ nhi nhóm, lại nhìn ngây ngô giống tiêu chuẩn nông phu triệu giữ đạo hiếu, nói chuyện ngư khí, một chút cũng không thể xưng là hảo. Ta mang hải tử trước ngủ, ngươi cũng sớm chút trở về ngủ a Tiêu dao nói xong, thấy triệu giữ đạo hiếu gật đầu, xoay người rời đi. Ta đã rửa theo ngươi nói, là ngươi an an tĩnh tĩnh mà qua năm, hiện tại, ngươi cũng nên thực hiện ngươi hứa hẹn, mang theo hải tử cùng ta về kinh đô đi. Triệu kinh thiên không có tâm tư lại nét mực, nghĩ nhi tử khiêng cái quốc bộ dáng, nghĩ hắn ngây ngô tươi cười, nghĩ hắn giá xe bỏ nơi nơi mất mặt xuẩn dạng, lúc ban đầu biết có nhi tử vui sướng tâm tình liền như vậy biến mất hầu như không còn, nếu là đứa con trai này không thể đủ bị chính mình cải tạo thành công, hắn lại tưởng, có phải hay không đem hắn lưu tại hạnh hoa thôn, chỉ mang theo năm bảo thai là được, đến lúc đó từ hắn cùng nhu nhi tự mình giáo dưỡng, nhất định sẽ không trở thành. Triệu Dữ Đạo Hiếu hiện tại này phó xuân bộ dáng, nếu là chính mình không nhúng tay, hắn đã có thể tưởng tượng, mười mấy năm sau, hắn năm cái bảo bối tôn nhi một đám đều mang theo giống nhau ngây ngô cười, nghĩ đến như vậy cảnh tượng, hắn muốn chết tâm đều có. Triệu giữ Đạo Hiếu kỳ quái mà nhìn Triệu kinh Thiên, trong lòng suy nghĩ, hắn khi nào đáp ứng quá cùng hắn về kinh đô, chính mình như thế nào không nhớ rõ. Nhưng Triệu Dữ Đạo Hiếu trầm mặc làm Triệu Kình Thiên hiểu lầm thành cam chịu, ngươi cũng biết Chúng ta tháng năm phân liền phải rời đi nơi này, kinh đô cùng hạnh hoa thôn không giống nhau, nơi đó 10 cái người chung liền có một cái là đại quan quý nhân, ta là triều đỉnh tả tướng quân, ngươi là của ta nhi tử, giơ tay nhấc chân mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ta tướng quân phủ mặt mũi cho nên, từ ngày mai khởi, ta sẽ hảo hảo mà kêu ngươi, là một cái quý tộc thiếu gian nên có tu dưỡng. Cùng khí độ Triệu giữ đạo hiếu nghe triệu kình thiên lầm bầm lầu bầu Hoàn toàn theo không kịp tranh, hắn chưa từng có phải làm quý tộc thiếu giao ý tưởng, ta đây đồng ruộng nhà cái làm sao bây giờ. Ma xui quỷ khiến, hắn hỏi ra như vậy một câu, đương nhiên, ở hắn xem ra, liền tính chính mình muốn đi kinh đô, tiểu yêu cùng hài tử khẳng định là cùng nhau, căn bản liền không có nghĩ đến, triệu kinh thiên là tưởng chính mình đem tiêu giao hưu. Bang triệu kinh thiên một sợ sofa đứng gậy, dùng hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn chầm chầm triệu giữ đạo hiếu. Ngươi đồng ruộng nhà cái mới giá trị nhiều ít, tới rồi kinh đô, ngươi có hưởng không do vinh hoa phú quý, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tốt nhất, ngươi vì cái gì một hai phải nhớ thương ngươi như vậy một đình điểm lương thực thu vào. Chính là, ta chưa từng có nói qua ta muốn đi kinh đô A. Triệu giữ đạo hiếu thành thật mà trả lời nói, đối với triệu kình thiên tức giận một chút phản ứng cũng không có, chỉ là như vậy ngửa đầu nói chuyện, có chút khiến người mệt mỏi. Ngươi có thể hay không không cần kích động như vậy, ngồi xuống nói, tiểu yêu cùng hài tử ở trên lầu ngủ, xảo hoặc là làm sợ bọn họ liền không hảo. Ngươi vừa mới nói sẽ không theo tà khởi kinh đô. Triệu kinh thiên cho rằng chính mình nghe lầm, ngồi trở lại trên sofa, khít sâu một hơi, thấy đối phương gật đầu, hỏi, vì cái gì? Không vì cái gì, nhà của ta ở chỗ này, ta vì cái gì muốn đi kinh đô như vậy xa địa phương, trời xa đất lạ Triệu Dư Đạo Hiếu đương nhiên mà nói, cái gì gọi là trời xa đất lạ, ta không phải ngươi lão tử sao? Triệu Kinh tiên nghe xong những lời này, lửa giận lại có hướng lên trên mạo xu thế, lại cần thiết muốn ngạnh sinh sinh nhịn xuống cảm giác thật sự là không thể nói hảo. Ta biết ngươi là, bất quá Triệu giữ Đạo Hiếu nghe xong lời này, trầm mặc hồi lâu, ta chưa từng có phủ nhận điểm này, chỉ là ngươi ở kinh đô đã có nhị nương không phải sao? Nhị nương còn cho ngươi sinh hai cái tiểu muội muội. Ngươi hẳn là trở về theo chân bọn họ hảo hảo sinh hoạt, ta ở hạnh hoa thôn quá đến khá tốt, ngươi cũng thấy, thôn dân đối ta cũng chẩm rãi hảo đi lên, lý đại ca bọn họ toàn ra đều đối ta rất chiếu cố, ngươi cũng không cần lo lắng. Triệu Kinh Thiên cả người sắc mặt đều xanh mét, hắn đột nhiên phát giác, chính mình có chút nghe không rõ Triệu Dữ Đạo Hiếu nói cái gì nữa, chẳng lẽ bọn họ đã xuất hiện cầu thông chứng ngại. Lúc này đây, Triệu Dữ Đạo Hiếu hiểu lầm Triệu Kinh Thiên trầm mặc cho rằng hắn nghe đi vào chính mình nói, càng thêm mà nỗ lực mà khai đạo lên, ngươi yên tâm, ta cũng không phải không nghĩ hiếu thuận ngươi, chờ ngươi già rồi, không thể vì triều đình làm việc, nga, ta nghe nói cái này tiêu làm cáo lao hồi hương, tưởng hồi hạnh hoát thôn, đến lúc đó ta nhất định sẽ hiếu thuận ngươi, tuy rằng khả năng so ra kém ngươi ở kinh đô sinh hoạt, chính là ăn uống nhất định là không lo. Triệu Kinh Thiên có chút hộc máu, ta già rồi, cáo lão hồi hương Ngươi biết được nhưng thật ra không ít, vậy ngươi tới nói cho ta, ta tướng quân phủ làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Triệu giữ đạo hiếu có chút mà người, không rõ đối phương hỏi ra những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta như vậy đại gia nghiệp, chẳng lẽ ngươi liền không giống đi kế thừa sao? Triệu kinh thiên lại một lần hít sâu một hơi, bất quá, thực rõ ràng, hiệu quả không lớn, bởi vì hắn nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nhổ ra. Triệu giữ đạo hiếu rất là thành thật mà lắc đầu, ta cả đời này đều không có tính toán ra hạnh hoa thôn. Triệu giữ đạo hiếu rất là kiên định chính mình lập trường. Đó là ngươi không có gặp qua kinh đô có bao nhiêu phùn hoa, cũng không biết tướng quân phủ sinh hoạt có bao nhiêu thích ý, ngươi không cần lại cả ngày đi sớm về trễ, trên mặt đất lao động, cũng không cần giặt quần áo nấu cơm, liền tính là hài tử, cũng có hạ nhân làm, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ có hưởng thụ sinh hoạt. Ăn nhậu chơi bởi là được. Triệu kinh tiên trước nay đều không có nghĩ tới đem triệu giữ đạo hiếu bồi dưỡng đến nhiều xuất sắc, đệ nhất là bởi vì hắn hiện tại 20 tuổi, tính tình đã định hình, đối hắn hoa công phu, còn không bằng đối năm cái bảo bối tôn nhi hảo hảo giáo dục tới đơn giản, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Đệ nhị càng là hắn là năm bảo thai cha, liền tính cái gì năng lực đều không có, chỉ cần điểm này đã đủ hắn cả đời tận tình mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như vậy sinh hoạt cùng heo có cái gì khác biệt, ta không thích. Triệu giữ đạo hiếu mánh liệt lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết mà chống lại, ta vừa mới theo như lời chính là ta thái độ, ngươi tưởng ở hạnh hoa thôn chủ hạ, ta sẽ giữ ngươi, ngươi tưởng về kinh đô, ta cũng không nói cái gì, rốt cuộc ngươi là của ta phụ thân, liền tính ta không nghĩ thừa nhận cũng không có cách nào, ta cảm thấy như vậy là tốt nhất biện pháp giải quyết, ngươi nói đi. Ta nói cái giám triệu kinh thiên rốt cuộc nhịn không được ở triệu giữ đạo hiếu trước mặt bạo thô khẩu. Ngươi là của ta nhi tử, nên đi theo ta trở về, kế thừa nhà của ta nghiệp, yên tâm, liền tính ngươi đương tả tướng quân. Bởi vì ngươi phía trước nguyên nhân, hoàng thượng cũng sẽ không cho ngươi đi biên cảnh đánh giặc. Ta không đảm đương nổi tướng quân, ta cũng sẽ không theo ngươi về kinh đô, ngươi nói như thế nào đều không có dùng. Triệu giữ đạo hiếu cảm thấy chính mình đã thực lượng bộ, hắn thế nhưng còn không hiểu. Thật là không thể nói lý, hắn cũng là có tính tình, có được không? Lợi dụ này nhất chiêu đã thất bại, triệu kinh thiên chỉ phải dùng cưỡng bức, này chỉ sợ cũng không phải do ngươi làm chủ, ngươi là ta nhi tử, ta muốn mang đi ngươi, ai cũng vô pháp nói nói xong, đem bảo kiếm phủy đi ra tới, đối với triệu dữ đạo hiếu, mắt lạnh mà nói, ngươi cảm thấy ngươi phản kháng được sao? Triệu dữ đạo hiếu kinh ngạc mà nhìn triệu kinh thiên, hai tay nắm nắm tay. Hắn lúc này là thật sự có chút phẫn nộ rồi, triệu đức nhiều nhất cũng chính là triệu chính mình ném cái tổ thuốc, này thân cha nhưng thật ra hảo, thanh đao tử đều lượng ra tới, ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi vì cái gì phải làm ra như vậy sự tình. Hiện giờ xem ra, lòng ta đã có đoạn án, đã là chỉnh ra tới cửa con rể, ngươi ra mặt dày có thể không sao cả, nhưng ta đi mà không muốn bởi vì ngươi mà vào chỉnh ra môn, tục ngữ nói hổ độc không thực tử. Nghĩ đến những lời này ở ngươi nơi này cũng không thích hợp. Triệu Kinh Thiên sừng sốt, chẳng lẽ là chính mình làm được quá mức, đem đối phương bức nóng nảy. Nhìn một cái hắn nói đều là nói cái gì, hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn giết hắn được không. Bất quá, sự tình đã tới rồi tình trạng này, mềm lòng không thể được. Lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không cùng ta về Kinh Đô. Không trở về. Triệu giữ đạo hiếu đối mặt Triệu Kinh Thiên. Tuyệt đối lại về tới đã từng đối mặt triệu ra người trường hợp, giống nhau là như vậy không nói đạo lý, nói như thế nào đều nói không thông. Thấy tiểu tử này giàu muối không ăn, triệu kinh thiên sinh khí rất nhiều, lại một chút cũng không lo lắng, kia hảo, người có thể lưu lại nơi này, bất quá, ta tôn nhi ta cần thiết muốn mang đi. Trải qua mấy ngày này quan sát, chính mình đứa con trai này có cái chí mạng lược điểm, đó chính là thê nhi, mang đi tôn nhi. Hắn cũng không tin này, triệu giữ đạo hiếu không đi theo chính mình rời đi. Triệu giữ đạo hiếu sừng sốt không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đương nhiên mà đem lời này nói ra, nghiêm túc mà nhìn cái này hắn hẳn là gọi là phụ thân nam nhân, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh băng, là bởi vì năm bảo thai có thể làm ngươi ở đại chu hoàng đế trước mặt lại thăng một bậc, có thể làm ngươi quan vận Hanh thông. Bởi vì ngươi lần này tới mục đích chính là đem năm bảo thai mang đi, chỉ là... Đối phương là ngươi tôn nhi thật sự là làm ngươi quá kinh hỷ, phải không? Triệu Kinh Thiên không nghĩ tới chính mình tên ngốc này giống nhau nhi tử thế nhưng biết này đó, ai nói cho ngươi? nay lại không phải cái gì bí mật nhìn đối phương sắc mặt đại biến, Triệu Giữ Đạo Hiếu đứng dậy, Triệu Tướng Quân, nơi này là Vĩnh Xương huyện ngươi cảm thấy lý đại ca bọn họ thật sự sẽ dễ dàng làm ngươi đem ta nhi tử mang đi sao? Ta nói cho ngươi, chính là chết ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Chúng ta đây liền thử xem xem trọng. Dùng chết tới uy hiếp chính mình, hành A, cho rằng chính mình thật sự sẽ để ý sao. Triệu Kinh Thiên dùng tay sờ sơ đầu, hắn cái này động tác cùng Triệu Giữ Đạo Hiếu rất giống, chỉ là hai người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Triệu Kinh Thiên làm cái này động tác thời điểm tuyệt đối là ở tính kế người khác, mà Triệu Giữ Đạo Hiếu chỉ có ở ngựa ngủng hoặc là rất cao hứng mà thời điểm mới có thể làm ra động tác như vậy. Người cùng ta tới. Triệu giữ đạo hiếu đột nhiên cười, cười đến rất là sáng lạ. Tại đây một khắc, hắn làm một cái quyết định, triệu kinh thiên không có phản đối. Đi theo triệu giữ đạo hiếu thượng lầu ba, vào thư phòng, nhìn bên trong bãi không ít thư, không nghĩ tới các ngươi trang đến còn rất giống, giống như là tú tải ra thư phòng. Triệu giữ đạo hiếu biết đối phương như vậy trầm trọc ngữ khí là vì cái gì? Cũng không có nhiều lời, đốt sáng lên ngọn nến, đi đến một bên, kéo ra mảnh, triệu kình thiên đôi mắt đột nhiên co rụt lại, mặt trên triệu miêu thị linh vị bị hắn xem đến rõ ràng, theo sau, triệu giữ đạo hiếu lại từ trong ngăn kéo bảy ra một khác ngoại một bộ linh vị, mặt trên triệu mình hai chữ đâm vào hắn đôi mắt phát đau. Triệu giữ đạo hiếu không có nhiều lời, chỉ là lấy ra một bên hương bậc lửa, cắm ở lư hương thượng, vốn di ta liền cho rằng ngươi cùng nương đều đã chết, bất quá. Thật đáng tiếc, ngươi tồn tại, tuy rằng ta cũng từng vàng quá, sau lại lại ngấm lại, ngươi tóm lại là ta thân nhân, tồn tại cũng coi như là chuyện tốt, chính là, hiện tại, ngươi liền tính là tồn tại, ta cũng chỉ nguyện ý đường ngươi đã chết. Triệu Kinh Thiên ham ổn, nhìn Triệu giữ đạo hiếu đối với linh vị nói chuyện bóng dáng, thật sự không biết nên nói chút cái gì, chỉ chốc lát, đối phương quay đầu, cười nhìn hắn, Triệu Kinh Thiên không có phát hiện. Đây là triệu giữ đạo hiếu đối hắn lộ ra cái thứ nhất tươi cười, mới lạ mà có lễ, triệu tướng quân, nhà của chúng ta dung không giới ngươi này tôn đại phận, thỉnh. Lệnh đuổi khách nói được sạch sẽ lưu loát, ngươi đuổi ta đi. Đúng vậy, triệu giữ đạo hiếu đem thư phòng môn đóng lại, triệu tướng quân ở nhà của chúng ta ăn không uống không nhiều như vậy thiên, chúng ta cũng nhận, chỉ cho là thế lý đại ca tẫn một phần lễ nghĩa của người chủ địa phương, tin tưởng lấy triệu tướng quân thân phận. Cho dù hiện tại thiên có chút trưởng, muốn tìm một chỗ chủ cũng không phải việc khó. Ngươi, thực hảo, thực hảo. Triệu Kinh Thiên nhìn chính mình đứa con trai này, nhưng thật ra coi thường hắn, mà khác cái gì phương diện đều không được, chính là lá gan không nhỏ, dám như vậy đối hắn, ngươi liền không lo lắng ta hiện tại liền đem ta tôn nhi đều mang đi sao. Ha hả nhìn lúc này cười đến đầy mặt giữ tận Triệu Kinh Thiên, cái chán ngân xanh thỉnh Thịch thẳng nghẻ. Hắn liền biết đối phương phẫn nộ tới rồi cực điểm, triệu giữ đạo hiếu trong lòng cũng rất là khẩn trương, chỉ là, tại đây chuyện thượng hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, triệu tướng quân, ngươi sẽ không, nếu ngươi hôm nay buổi tối động thủ, ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối không có khả năng an toàn rời đi Vĩnh Sương huyện, đừng quên, đại chu nhị hoàng tử còn ở huyện Nha Đợi, như thế. Hoàng tử có cái gì không hay xảy ra, ngươi chỉ sợ đối hoàng đế cũng không hảo công đạo đi. Kêu nhị hoàng tử đã chết ta mới cao hứng, nhiều nhất bất quá, đem chịu tội toàn bộ đều đẩy đến vinh Xương huyện trên đầu, chịu giữ đạo hiếu, ngươi về điểm này tâm cơ, ở trước mặt ta vô dụ. Chịu kinh tiên trong lòng lại là chấn động, nhị hoàng tử chết sống hắn không quan tâm, mà là, hắn không cho rằng chính mình có thể tiêu không một tiếng động mảnh đất đi 5 cái nãi hoa hoa. Ha ha, mặc dù là tướng quân ngươi có thể mang đi thì thế nào? Chịu giữ đạo hiếu cười nói. Ngươi dám đối năm bảo thai thế nào sao? Ngươi không dám, chính là, nghe nói, đại chu tình huống hiện tại thật không tốt, trước mắt vết thương, hai nạn không ngừng, nghe nói chết đói thật nhiều người. Ngươi nói, Vĩnh Xương huyện dùng ngươi cấp đi năm bảo thai làm lấy cớ, đi trước xuất binh, ha ha, đến lúc đó tình huống nhất định thực xuất sắc. Triệu Kinh Tiên có chút xem không hiểu trước mắt người này, nhưng hắn nói được không sai, vô luận đại chu binh so Vĩnh Xương huyện nhiều ít nhiều ít lần. Nhưng lúc này, Vĩnh Xương huyện bốn phía huyện cũng không có nhiều ít quân đội, phải đối phó Vĩnh Xương huyện, khẳng định là không có khả năng chờ đến đại chu viện quân đến thời điểm, phòng trừng, tình huống đã thực không xong, hơn nữa 2 năm thai họa, lương thảo đều thành vấn đề, lúc này xác thật không phải đánh giặc hảo thời tiết, đại chu muốn xuất binh, cũng cần thiết đến chờ thai nạn qua đi, dân tâm ổn định mới có thể đủ. Còn có một chút, Triệu tướng quân chỉ sợ không nghĩ tới Ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng nơi này là Vĩnh Xương huyện, ngươi một người, có thể đối kháng toàn bộ Vĩnh Xương huyện sao? Triệu giữ đạo hiếu không để ý tới trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi, cười nói, nghe nói ngươi thực thích thê tử của ngươi, nữ nhi nhóm, nếu là chết tha hương nói, bọn họ sẽ thế nào? Ngươi tưởng giết cha. Triệu kinh tiên nhìn cười đến rất là xa cách triệu giữ đạo hiếu, cùng vừa mới ở trong đại sảnh cùng chính mình nói chuyện khi lãnh đạm không giống nhau. Nhưng hắn như cũ không thích như vậy tôi cười. kia cũng là ngươi bức ta, lại nói, ta là tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay, ta chỉ là cái nông phu mà thôi. Lý đại các bọn họ khẳng định thực thích triệu tướng quân ngươi nhược điểm dừng ở bọn họ trên tay, bọn họ vừa lúc mượn cơ hội diệt trừ đại chu nhị hoàng tử cùng một cái quyền cao chức trọng tả tướng quân. Triệu giữ đạo hiếu nói tiếp, cho nên, triệu tướng quân, ngươi hiện tại rời đi, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Đến nỗi con của ngươi, 20 năm trước đã sớm chết mất, hành hoa thôn không có con của ngươi. Ngươi không sợ ta giết sạch triệu đức ra người. Triệu kinh thiên cảm thấy triệu giữ đạo hiếu mấy ngày này không có không nhận chính mình cái này phụ thân, có phải hay không triệu ra có người tới cầu tình, nếu không, hắn trước sau biến hóa như thế nào sẽ lớn như vậy. Triệu đức ra người, kêu càng tốt, ngươi đi đi, lúc này đây ta tin tưởng lý đại ca nhất định sẽ không nói cái gì. Sẽ chỉ ở ngươi giết người xong lúc sau, lại tìm ngươi phiền thoái. Triệu giữ đạo hiếu nhớ mày, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì triệu đức ra người thỉnh cầu, khả năng sao? Cuối cùng, tiêu giao nghe được viện môn mở ra đóng lại thanh âm, chỉ trong lát, triệu giữ đạo hiếu trở lại trong phòng, đàm phán thất bại. Ơn, căn bản là vô pháp nói, từ lúc bắt đầu chính là băng. Triệu giữ đạo hiếu cười nói, như vậy cũng hảo, chỉ là... Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng. Triệu Kinh Thiên đứng ở triệu giữ đạo hiếu cửa nhà, nhìn nhắm chặt đại môn, hận không thể nhất kiếm bù hắn, cưỡng chế tính mà đem này người một nhà đều đưa tới Kinh Đô đi, nắm chặt tay phát ra khanh khách khớp xương và chạm thanh âm. Chính là, hắn biết hắn không thể đủ như vậy xúc động, lấy Vĩnh Xương huyện Thái Độ tới xem, bọn họ tâm tư kỳ thật cùng Hoàng đế bệ hạ là giống nhau, đối năm bảo thai nhất định phải được. Hơn nữa chính mình đứa con trai ngu ngốc này, hoàn toàn không có thấy rõ lý ra đối bọn họ cũng chỉ là lợi dụng, chính là lựa chọn lưu tại hành hoa thôn cái này hương xó xỉnh, nghĩ vừa mới triệu giữ đạo hiếu thái độ, hắn liền một trận bực mình. Bất quá, muốn triệu kình thiên liền như vậy từ bỏ, là không có khả năng, nếu bên này không thể thực hiện được, ngạnh tới không có phần thắng, hơn nữa cũng không thể ngạnh tới, như vậy, cũng chỉ có tử lý ra bên kia xuống tay, hắn cũng không tin. Lý ra những người đó không có nhược điểm, nghĩ vậy chút, Triệu Kinh Thiên trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một chút, vô vô bên người đầu ngựa, lên ngựa, thẳng đến huyện Thành mà đi. Triệu Kinh Thiên ở ngày hôm sau sáng sớm liền đi huyện Nha, lúc này đây, chú kiến vũ nhưng thật ra không có đâm hắn, bởi vì hắn hiện tại trong lòng cũng không hào quá. Sáng sớm, liền nhận được thủ hạ hồi báo, Lý Thanh Hiên tối hôm qua trở về thật sự vãn. Nhưng lý gia phụ tử bốn người còn ở thư phòng đái một canh giờ, chờ đến bọn họ ra tới thời điểm, một đám trên mặt tuy rằng mỏi mệt, lại mang theo cao hứng tươi cười, làm hắn cảm thấy này trong đó nhất định có cái gì bí mật. Đúng rồi, đại công từ đâu? Chu kiến vũ mở miệng hỏi, như thế nào sáng sớm liền không có thấy hắn? Đại ca có việc, đi ra ngoài lý thanh ninh cười nói, kỳ thật phụ tử bốn người bên trong, nhất thanh nhàn chính là hắn. Tuy rằng toàn bộ hành trình cùng đi nhị hoàng tử sự tình cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, nhưng đây cũng là tương đối mà nói, phụ thân, đại ca, tam đệ, hiện giờ có bao nhiêu vội hắn trong lòng tự nhiên là rõ ràng, không biết nhị hoàng tử hôm nay có tính toán gì không. Đi ra ngoài tùy ý đi dạo đi, lý nhị công tử nghĩ đến cũng không ngại triệu tướng quân đồng hành đi. Chú Kiến Vũ cười nói, thông qua mấy ngày này ở chung, Hán chính là một chút cũng không dám coi khinh nụ cười này ôn hòa nhị công tử, cảnh giác chi tâm nhưng thật ra càng ngày càng nặng. Như thế nào sẽ? Người tới là khách, triệu tướng quân cũng là Vĩnh Sương huyện khách nhân, ta tự nhiên là hoan nền thật sự. Lý Thanh Ninh cười nói, quả mận, nhanh lên đi chuẩn bị đi. Mà lúc này, toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều tạc nổi, cơ hộ là cùng thời gian. Huyện thành nội, các thôn các chấn đều xuất hiện như vậy quan phủ huyện văn, tiếu đại trụ vừa thấy. Kích động mà toàn bộ mặt đều đỏ, triệu nhị ca thật đúng là lợi hại, ngày hôm qua chính mình mới nói với hắn mạ sự tình, hôm nay quan phủ liền xuất hiện cái này hình văn, nghe trong thôn biết chữ người lớn tiếng mà niệm, hành hoa thôn thôn dân một đám đôi mắt đều lượng đến khiếp người. Dùng bạc đổi bọn họ liên tiếp, chính là dùng lương thực, bọn họ ở trong lòng tính toán tỉ mỉ một phen, nghĩ như thế nào đều vẫn là chính mình có lời, tỉnh kia phiền toái trình tự làm việc có thể làm chuyện khác không nói liền cấy mạ lúa nước sản lượng chính mình mạ những cái đó lương thực lại tính cái gì lúc này đây bọn họ nhưng thật ra không có nửa điểm hoài nghi Rốt cuộc bọn họ chẳng những xem qua cấy mạ xa xa cao hơn phát sóng trực tiếp sản lượng hơn nữa huyện lệnh đại nhân là khó được con tốt trước nay liền không có lửa gạt quá bọn họ liền này hai điểm bọn họ cũng đã hạ quyết tâm đem ruộng nước sửa sang lại hảo chờ đợi mạ đã đến huyện Thành mỗi ngày đều là thực náo nhiệt Hôm nay đặc biệt, mọi người mang theo tươi cười giễu rít mà thảo luận, một có không nhận tự người vây đi lên vừa hỏi, bên có kia nhận tự người bắt đầu giải độc lên. Nhị công tử, đây là có chuyện gì? Như thế nào các ngươi quan phủ còn bán lương loại sao? Triệu Kiến Vũ mở miệng hỏi. Bán? Chu huynh, ngươi cũng biết, ta đại ca ở Vĩnh Xương huyện sinh ý thực quảng, bán lương loại cũng không hiếm lạ. Lý Thanh Ninh không có nói, toàn bộ Vĩnh Xương huyện, muối, Còn có này lương loại, đều là bọn họ lý ra luận đoạn. Tiên này mạ là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ năm kia các ngươi mới thượng tấu, nói một năm có thể loại ra hai mùa lúa nước, hơn nữa sản lượng rất cao. Chu Kiến Vũ có chút không vui, hoa non hắn nghe nói qua, mà hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, các ngươi như thế nào không cần như vậy phương pháp gieo trồng? Năm trước bởi vì khô hạ, toàn huyện người đều chỉ thu một quý lúa nước, bất quá, này đương mạ miêu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 Chẳng phải là có chút người mua không được, chỉ hoan gieo trồng thời gian. Một cái khiêng đòn gánh hán tử lớn tiếng hỏi. Tú tài một mặt bên miệng dâu, yên tâm, toàn huyện tổng cộng có bao nhiêu ruộng nước, huyện lệnh đại nhân rõ ràng thật sự, ương mạ miêu thời điểm, liền sẽ rửa theo toàn huyện ruộng nước số lượng tới làm, chỉ biết nhiều không phải ít. Nga, này liền yên tâm, vừa mới bị hán tử kia vấn đề nhắc tới tâm một đám đều thả xuống dưới. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết đây là sự tình tốt, nếu là không tới phiên chính mình, kia chẳng phải là mệt, nếu là nhà người khác có, chính mình ra không có, kia đến có bao nhiêu sốt ruột à. Cái kia ớt cây là cái gì A Nghe hịch văn thượng gieo trồng ớt tay huyện Nha phụ trách thu mua, lương thực có, liền nghị có điểm tiền tiêu vạt, này thực bình thường. Nặc tú tài tựa hồ sớm biết rằng có người sẽ hỏi như vậy, từ sau lưng mang sang hai buồn trăng nó tới. Này màu xanh lá chính là không có thành thủ, này màu đỏ chính là thành thủ, vô luận thục không thủ, đều có thể trở thành gia vị, hoặc là thức ăn, biết đại công tử tiểu lầu kia đỏ rực cái lẩu truyền ra tới hương vị sao. Mọi người gật đầu, kia địa phương qua xa hoa, bọn họ như vậy bình thường nông dân nhất đều cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghe nghe hương vị, cái kia, trực tiếp làm cho bọn họ nước miếng chảy ròng. Nhìn mọi người phản ứng, tú tài một trận đắc ý. Lão hủ đã từng may mắn đi ăn qua một lần, kia hương vị, thật là trung thân khó quên. Như nguyện được đến từng đôi hâm mộ ánh mắt lúc sau, các ngươi biết không? Nơi đó mặt nhất không thể thiếu một mặt gia vị, chính là này trăng non, các ngươi có thể đi mua hạt giống loại, đến nỗi như thế nào loại, trong tiệm tiểu nhị sẽ nói cho của các ngươi. Vốn đang có chút do dự, tưởng tượng đến thế nhưng là gia vị, còn có thể ăn, mọi người như thế nào sẽ không tâm động, ở vườn rau loại thượng một khối cũng chỉ hoan không được sự tình gì, đến nỗi ngọc đầu, bọn họ đều không cần người khác giải thích, đã sớm rõ ràng, này ngoạn ý cao sản lượng, hơn nữa có thể giống gạo, tiểu mạch như vậy trở thành món chính ăn, cho nên, lại hạt giống vừa ra tới thời điểm, bọn họ đều đi mua. Cảnh tượng như vậy, ở Vinh Xương huyện mấy cái chủ trên đường cái khi có phát sinh, các chấn tự nhiên cũng là như thế, Chu Kiến Vũ nghe xong hồi báo, trong lòng rất là khiếp sợ, Đảo không phải khiếp sợ những cái đó lương thực, mà là lý do đối toàn bộ Vĩnh Xương huyện khống chế năng lực, thậm chí hắn cố ý làm thủ hạ tản đối huyện lệnh một nhà tin tức xấu, không ai để ý tới bị nhục mạ không nói, có một cái thủ hạ ở một cái trong thôn nói Lý Hoành Vị nói bậy, bị một đám thôn dân cầm cái quốc đội. Theo đã lâu, khi trở về, trên người còn có một cổ thối hoác hương vị. Điểm này, chính là Phụ Hoàng ngồi ở Kinh Đô cũng không nhất định có thể làm được, như vậy. Hắn muốn từ nội bộ tan giã Vĩnh Sương huyện kế hoạch xem ra là không có khả năng thực hiện được. Triệu nhị ca, cái này chính là ớt cây A hôm nay. Triệu giữ đạo hiếu thỉnh tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh hai cái lao động đến chính mình ra. Hắn tưởng mau chóng đem trừ bỏ bị tiêu giao dùng làm buồn hoa, gieo trồng bùi gai cây ăn quả ở ngoài, dư lại thổ địa khai khẩn ra tới. Bất quá, phía trước ra vào triệu ra tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh đều không không có chú ý một mảnh ớt cây mà. Hiện giờ hai người là ánh mắt sáng người có thần mà nhìn chằm chằm. Đúng vậy, cây vị trước kia các ngươi không phải ăn qua sao. Triệu giữ đạo hiếu cởi cho hắn Giang như chồng lên lê, cười trả lời nói, các ngươi sẽ không hiện tại mới biết được, tiêu cay sẽ hương vị là cái này ớt cay tác dụng đi. Hai người đồng thời gật đầu, nghĩ nhà bọn họ năm nay cũng sẽ loại, nhìn một bên đã bắt đầu động tác triệu giữ đạo hiếu, vội vàng dắt đến từ Giang Yêu, bắt đầu nghiêm túc mà lão ngồi dậy. Tam đầu đại hoang yêu, bọn đầu cơ, một người một bên cày ruộng, tốc độ thức mau, giữa trưa ăn cơm thời điểm, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy, hôm nay hẳn là có thể đem cây củ năn song. Triệu nhị ca, ngươi những cái đó mà đều là đất hoang, ta cày thật sự thâm, đều không cảm thấy có bao nhiêu phỉ, ngươi chuẩn bị loại cái gì. Tiếu đại trụ cười hỏi, bởi vì này một hai năm, sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa không chỉ là triệu giữ đạo hiếu ra, tiếu đại trụ. Tiêu trưởng sinh nhà bọn họ đều là như thế. Hiện giờ, tiêu trưởng sinh trong nhà đã không làm đậu hủ, đem nơi xay bột ngường cho chính mình thuốc bá. Bọn họ phụ tử hai người chỉ dùng tỉ mỉ hầu hạ trong nhà đồng ruộng liền có thể. Đương nhiên, đồng ruộng cũng tăng thêm không ít. Các ngươi cũng thấy được, kia một mảnh cắt đá mà ta chuẩn bị dùng để loại dưa hấu. Nếu là có thể thành công nói, chính mình có dưa hấu ăn không nói, mùa hè còn có thể đủ bán không ít bạc. Trái cây có bao nhiêu quý bọn họ đều rõ ràng, đó là trừ bỏ quý tộc, bình thường dân chúng giống nhau rất ít ăn đồ vật. ân tiếu đại chủ cùng tiêu trường sinh đồng thời gật đầu, theo sau có cẩn thận mà tìm tòi một phen. Hai người trong nhà nhưng thật ra đều có như vậy một mẫu đất, đều là rửa lương vào sơn, loại mặt khác sản lượng đều không cao, nếu không bọn họ cũng thử xem. Cái kia, nhị huynh đệ, người cái kia dưa hấu hạt giống nhưng có chuẩn bị nhiều, nhà của chúng ta cũng đi theo người loại. Tiêu trưởng sinh nháy mắt làm ra quyết định, liền một mẫu đất. Tiếu đại trụ đi theo gật đầu, hảo át triệu giữ đạo hiếu như thế nào sẽ cự tuyệt, lấy tới dưa hấu hạt giống khi, thanh hiên đại ca nói, này ngoạn ý chỉ có đại chu nông khoa viện những người đó sẽ loại, mấu chốt kỹ thuật đều nắm giữ ở bọn họ trên tay, mỗi năm sản xuất dưa hấu không nhiều lắm, bán được vĩnh sương huyện giá cả, kia càng là hấu người cao, nhưng ai làm lý ra người một nhà đều thích ăn. Mỗi năm mua dưa hấu đều phải hoa đi thật lớn một bút bạc. Cho nên, Lý Thanh Hiên mới nghĩ, làm cho bọn họ hai vợ chồng thử xem, nếu là chồng già, bọn họ liền dương mi thổ khí. Cái này mệt, hắn Lý Thanh Hiên đã ăn hảo chút năm, lại không thể nơi hà. Đối với thương nhân hắn tới nói, trong lòng có bao nhiêu buồn bực triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao đều tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Nhật tử từng ngày quá khứ, độ ấm từng ngày lên cao. Hành hoa thôn cần lao nông dân bắt đầu rồi đi sớm về trễ rất có quy luật sinh hoạt, Triệu giữ Đạo Hiếu rất bận, vội vàng sửa sang lại đại đại sân, còn có khí mạch mà, cây cải dầu ngoài ruộng đi giấy cỏ, bón phân, tưới nước, tiêu giao cũng rất bận, năm cái hài tử cũng là một ngày một cái biến hóa, không ai nhìn là tuyệt đối không được, vội vàng thu thập nhà ở, vội vàng cấp chính mình nam nhân nấu cơm, bổ sung dinh dưỡng, cũng vội vàng quy hoạch. Chính mình sân, lúc này đây Lý Thanh Hiên mang đến hạt giống cũng không thiếu, có chút đen tuyển, nàng đều phân biệt không ra rốt cuộc là thứ gì. Bận rộn nhật tử luôn là phong phú, chỉ là, có một ngày, triệu giữ đạo hiếu sách theo một cái cá, một khối thịt heo trở về, đưa cho tiêu dao khi, cảm thán một câu, này lương giới xuống dưới, vì cái gì thịt theo Thịt ca giá cả ngược lại càng già càng cao đâu. Tiêu dao nghĩ nghĩ, ngừng lại, chu đổ tể sẽ không oán giận sinh ý càng ngày càng khó làm đi. Mấy năm nay Vĩnh Xương huyện người tuyệt đối sẽ không thiếu lương thực ăn vô luận trong nhà dưỡng nhiều ít đầu heo, phòng trừng đều sẽ giống đại trụ trong nhà giống nhau lưu lại một đầu cấp chính mình ăn như vậy thì theo thiếu mua người nhiều giá cả khẳng định sẽ đi lên đến nỗi thịt cá mua cá người liền nhiều như vậy sinh hoạt hảo trên bàn cơm chất lượng chỉ sợ cũng sẽ để đi lên Đúng vậy chịu giữ đạo Hiếu cười nói hắn nói còn không bằng về nhà làm giống đâu hiện tại sản lượng như vậy cao Như thế nào đều không đói chết. Tiêu dao những mày, khó mà làm được, nếu là tất cả mọi người như vậy tưởng, về sau muốn ăn thịt liền khó khăn, có phải hay không thanh hiên đại ca lúc này đây khiến cho quá lớn, nhân tâm đều di động, ta đi trước nấu cơm, ngươi tẩy cái tay, nhìn hài tử. Hảo! Triệu giữ đạo hiếu cười nói, chính mình hài tử thật là càng ngày càng đẹp. Tiêu dao một bên nấu cơm vừa nghĩ, không nghĩ tới tưởng sự tính tốt, kết quả tựa hồ còn có không đủ chỗ. Nếu đã biết, như vậy dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp, nếu không, thật tới rồi thịt thiếu thời điểm, liền tới không kịp, chỉ trong lát, tiêu dao lại cảm thấy chính mình có chút buồn lo vô cớ. Hiện giờ trong thôn nhà ai không phải dưỡng 5-6 đầu heo, giữ lại một đầu chính mình ăn, cũng đến lấy lòng nhiều đầu, thịt heo cũng sẽ không càng ngày càng ít, kia chu đồ tể theo như lời sợ là nói. Mắt đi! Tính! Chờ người của lý gia nào thứ tới thời điểm! Làm cho bọn họ đi điều kém một chút, không phải có thể, chính mình ở chỗ này loạn tưởng là không có gì dùng. Thời gian liền như vậy đi vào 3 tháng phân đế, toàn bộ vĩnh xương huyện người càng thêm hội, trước kia náo nhiệt huyền thành, hiện tại thực thực rõ ràng bình tĩnh xuống dưới, cái này làm cho chu kiến vũ cùng triệu kình thiên đều làm không rõ, hiện tại hẳn là thu cây cải dầu thời điểm, chờ đến thu xong cây cải dầu, lại muốn sửa sang lại ruột nước, chuẩn bị cấy mạng, tự nhiên rất là bận rộn. Nga, phải không? Vĩnh Sương huyện một năm bên trong, 3 ba tháng phân liền bắt đầu thu hoạch sao? Chu Kiến Vũ bình tĩnh mà nói xong câu này, theo sau mới hỏi nói, cây cải dầu là cái gì? Cây cải dầu không xem như chủ yếu lương thực, bởi vậy, nông khoa viện người cũng không có nói cho hắn này đó. Chính là dùng để ép ru. Lý Thanh Ninh đơn giản mà giải thích nói. Nga, thì ra là thế. Mặc dù trong lòng như cũ nghi hoặc, bất quá. Chu Kiến Vũ cười đến rất là tự nhiên, không ai có thể đủ phát hiện hắn trong lòng kỳ thật hoàn toàn không rõ. Nếu như vậy, chúng ta còn không có gặp qua được mùa cảnh tượng, không bằng nhị công tử mang chúng ta đi xem. "Hảo." Lý Thanh Ninh không có cự tuyệt, đang muốn làm người đi chuẩn bị thời điểm, Chu Kiến Vũ mở miệng nói, liền đi Hạnh Hoa thôn đi, Vĩnh Xương huyện các thôn xóm, ta nhất hiểu biết chính là nơi đó." Hành lý Thanh Ninh nhíu mày, "Bất quá, hiện tại là ngày mùa thời tiết"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 Lúc này đây cây cải dầu thu hoạch, hành hoa thôn cơ hổ mỗi hộ đều loại có cây cải dầu, vì thế, một tảng lớn ngoài ruộng, cao cao cây cải dầu, nam nhân cái gì cũng không để bụng, trực tiếp một tay một lưỡi hái, rất là nhanh chóng mà cắt lấy một phen lại đem, chỉ để lại cây cải dầu cọc, nữ nhân tắc không đau, hiện giờ thời tiết còn không nhiệt, mang theo mũ rơm không nói, còn dùng phương khăn đem đầu bao hảo, trên tay mang theo bao tay, trang bị đầy đủ hết, động tác lại cũng bất mãn. Cho nên, đương lý thanh ninh đoàn người đã đến thời điểm, toàn bộ ngoài ruộng người đều đắm chìm ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, thu hoạch vui sướng, xoát xoát cắt cây cải dầu thanh âm, tiểu hai tử đùa dỡn thanh âm, hôn thành một mảnh, xem ở chu kiến vũ trong mắt, tươi cười thiếu chút nữa đều banh không được. Nơi nào là triệu giữ đạo hiếu gia điền? Dọc theo đường đi, không lâu trước đây còn chỉ là một tầng xanh mượn, hiện tại nhà cái đã khỏe mạnh trưởng thành, tin tưởng qua không bao lâu. Nhưng cái đó tiểu mạch liền phải thu hoạch. Qua mận, người dẫn đường. Lý Thanh Ninh bọn họ một đường đi qua, ngoài ruộng người giống như là choáng váng giống nhau tùy ý nhìn bọn hắn chằm chằm, tầm mắt theo bọn họ di động mà động. Bất quá, một hồi, đoàn người đều thay đổi sắc mặt, bọn họ thấy cái gì, ở một mét cao cây cải dầu cọc chi gian, không ra một miếng đất, mà miếng đất kia thượng, thế nhưng là bọn họ quen thuộc nôi dường, để cho người hái hùng khiếp vĩa chính là. Mặc dù là có căn lều che đậy nôi, bọn họ như cũ có thể thấy, năm cái tiểu hoa nhi trong đó có hai cái đỡ nôi một bên đứng thẳng, nhìn bốn phía hiếm lạ cảnh tượng, mở to một đôi đen bóng tỏ màu ánh mắt, cười đến nước miếng chảy ròng. Triệu giữ đạo hiếu Tiêu đại nha Triệu kinh thiên là vẻ mặt màu đen, cam tức nhìn ở cách đó không xa thu hoạch triệu giữ đạo hiếu hai vợ chồng, giống ra thanh âm tự nhiên là không tính tiểu. Tiểu yêu Người đi đi triệu giữ đạo hiếu cũng không có ngừng tay chung động tác, hiện giờ cây cải dầu đã hoàn toàn chín, bọn họ đến thừa dịp mấy ngày nay sắc trời hảo, sạch sẽ, sẽ thu hồi đi, phơi khô nhập thường, nếu không, mắc mưa, coi như mất tòi công. Hiển nhiên, những người khác cũng biết chuyện này, cho nên, trong lòng mặc dù là lại tò mò, chính là những cái đó ba cô sáu bà, đều chỉ tạm dừng một hồi, liền bắt đầu thu hoạch. Triệu tương quân, có việc sao? Tiêu Dao đi tới, nhìn năm cái đối nạng vườn tay nhỏ cánh tay Hải Tử cười cười, người thanh âm điểm nhỏ, đừng dọa đến Hải Tử. Muốn dội tay xoa bóp Hải Tử mặt, lại nghĩ đến chính mình tay, ngừng lại, chỉ là làm chút ấu trí động tác hống tiểu Hải Tử. "Dọa hư Hải Tử, Tiêu đại nha, ta bảo bối Tôn Nhi, ngươi như thế nào có thể đưa bọn họ lộng tới nơi này tới, ngươi chẳng lẽ không có thấy, nơi này có bao nhiêu hồi sao?" "Còn có, ngươi nhìn xem này có bao nhiêu nguy hiểm." Nếu là ke xuống làm sao bây giờ? Triệu Kinh Thiên nhìn tiêu dao như vậy hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, liền giận sôi máu, cái này con râu, như nhau hắn lúc ban đầu chứng kiến như vậy lệnh người chẳng ghét. Này không không ngã xuống đi sao? Lại nói, người không phát hiện ta này bốn phía đều điên thật dày đồ vật, chính là quăng ngã ra tới, cũng sẽ không xảy ra chuyện, nông thôn hải từ nơi nào có như vậy tiểu khí, chúng ta không cũng ở một bên nhìn sao. Triệu giữ đạo hiếu vốn dĩ không nghĩ làm tiêu giao ra tới bị liên lụy, bất quá, không có thuyết phục tiêu giao, vì thế, liền người một nhà đều ra tới, ở triệu giữ đạo hiếu xem ra, này căn bản là không xem như cái gì, hán thường xuyên nhìn đến rất nhiều người nọ, trên lưng con hài tử ở ngoài ruộng cày ruộng đâu Ngươi, ngươi nếu không phải Lý Thanh Ninh cùng Chu Kiến Vũ ở bên cạnh, triệu kinh thiên cảm thấy chính mình khẳng định sẽ một cái tắt hô qua đi, đánh chết nữ nhân này được. Tiêu đại nha, này năm bảo thai là trời cao ban ân, cũng không thể như vậy bị đối đãia. Khó được, Chu Kiến Vũ giúp đỡ Triệu Kình Thiên nói chuyện, ngươi nói đúng không, Lý Nhị công tử? Ha ha, ta chỉ biết này năm bảo thai là đại nha muội muội sinh hạ tới, đại nha muội muội là bọn họ nương, lại nói, ta cũng không cho rằng đại nha muội muội có cái gì sai. Lý Thanh Ninh cười nói, bởi vì hắn đã thấy Tiêu Trường Sinh nam nhân kia Thế nhưng con chính mình nhi tử ở cắt cây cải dầu, cái kia thành thật nam nhân, còn có phải hay không mà quay đầu đi trêu đùa một chút chính mình nhi tử. Nhìn kia nho nhỏ hài tử cười đến hóa trang tử giống nhau mặt, cho dù là vừa rồi trong lòng cũng có chút bất mãn, lúc này càng nhiều chính là lý giải. Đương nhiên, lý giải lúc sau, trong lòng càng là sinh ra một loại nghi hoặc, nhìn kia năm cái sinh hạ tới nho nhỏ a a. tại lớn lên trắng trẻo mập mạp bộ dáng, Lại quay đầu lại nhìn một đám tam đến bảy tuổi hài tử dài chân chạy loạn loạn nhảy, hắc là đen điểm, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy muốn so với chính mình hai cái chất nhi khỏe mạnh, có sức sống. Xem ra lý nhị công tử đối này nằm bảo thai để ý trình độ cũng không nghĩ buồn hoàng tử sở tưởng tượng như vậy. Chu kiến vũ châm chọc mà nói, nhìn tiêu đại nha như mày, nữ nhân này rõ ràng trước kia còn lớn lên có thể, nhìn một cái nàng hiện tại là cái gì trang điểm, thật là khó coi chết đi được. Tiêu Giao nhìn đứng ở điền biên đoàn người rất là vô ngữ, Lý Đại ca, các ngươi lúc này tới làm cái gì? Ngươi cũng thấy, hiện tại đúng là gặt gấp thời điểm, ta nhưng không có thời gian chiêu đãi các ngươi, nói xong, từ bên hông khởi xuống chìa khóa, đây là chìa khóa, các ngươi muốn hay không đi nhà ta trước chờ Lý Thanh Ninh nhìn về phía Chu Kiến Vũ, một đường hành trình đều là Chu Kiến Vũ lại nói, tới rồi hiện tại, hắn tự nhiên là tuần hoàn đối phương ý tứ, không cần. Bồn hoàng tử liền ở chỗ này nhìn. Chu kiến vũ mở miệng nói. Thật là tao bao, chẳng lẽ không lo lắng xuất hiện cái gì phần tử khủng bố, đem ngươi cái này quỷ hoàng tử diệt sao? Có thể a như vậy, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong, đem chìa khóa thả trở về, các bọn nhỏ vây vây tay, bọn họ tưởng hấp dẫn, vì thế cũng đồng dạng vây tay, a à, à kê ừ. Nàng liền đem chúng ta lạnh ở chỗ này. Chu kiến vũ có chút há hốc mồm. Này cũng quá không coi ai ra gì đi, còn có, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng có người đem này đáng yêu nằm bảo thai mang đi sao? Ha ha, Chu Huynh ta đã sớm nói, hiện tại đúng là ngày mùa thời tiết, ngươi không phát hiện mọi người đều rất vội sao. Lý Thanh Ninh hạ bờ ruộng, đứng ở mép giường, trêu đùa năm cái hài tử, này mấy cái hoa hoa, chân cẳng đều rất có lực, tiểu duyệt duyệt bắt lấy chính mình ngón tay liền hướng trong miệng uy, xem đến Lý Thanh Ninh tươi cười càng sâu. Thiếu ra, ta đi hỗ trợ đi. Quả mận cười nói. Người sẽ. Lý Thanh Ninh nhứng mày nhìn quả mận, đảo không phải hắn coi khinh quả mận. Này quả mận từ nhỏ liền ở trong phủ lớn lên, không ăn qua cái gì khổ. Thực nhanh có ở chính mình bên người làm việc, tại sao lại như vậy sự tình. Sẽ không, bất quá, ta nhìn rất đơn giản, có phải hay không a nô đại ca. Quả mận cười nói. Nô thiên, ngươi cũng phải đi. Sẽ không dùng quan đào chém đi. Lý Thanh Linh có chút buồn cười mà nhìn không biết khi nào đứng ở quả mận phía sau Ngô Thiên. Ngô Thiên sẽ cái này hắn tuyệt đối không nghi ngờ. Chỉ là, hắn có công cụ sao? Bất quá, dứt lời, quả mận cười hắc hắc. Theo sau tầng tầng mà đi trên xe ngựa, lấy ra hai thanh lười hái. Thiếu ra, tiểu nhân đã sớm đoán được sẽ như vậy. Cho nên, ở tới phía trước liền chuẩn bị tốt, ngươi làm tiểu nhân đi thôi. Ân, đi thôi. Liền thuộc ngươi thông minh, đừng cho bọn họ thêm phiền toái biết không. Lý Thanh Ninh nói rơi xuống, quả mận liền nhảy hướng triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha tới gần, nô thiên bước chân trầm ổn mà đi qua, nhị công tử, như vậy hảo sao? Bọn họ chính là ngươi bên người người, như vậy rời đi, ngươi không lo lắng cho mình an toàn. Như thế nào sẽ? Ở Vĩnh Xương huyện, nhị hoàng tử kỳ thật không cần mỗi lần ra tới đều mang nhiều người như vậy, nơi này thực an toàn. Nơi này người cũng thực thuần phát hiền lành, cha ta một năm cũng chạm vào không thượng cái gì đại án tử. Lý Thanh Ninh cười nói, lại nói, tự bảo vệ mình năng lực ta còn là có, mang theo ngô thiên cùng quả mận, chỉ là ở ta có yêu cầu thời điểm, có người chạy chân mà thôi. Nguyên lai là như thế này. Chu Kiến Vũ cũng mặc kệ Lý Thanh Ninh hay không thật sự nghe rõ hắn nói, cũng không có nhiều lời, mà là cao mày nhìn bốn phía, ở Mỹ tuân lệnh hắn phiền lòng, uy, từ từ. Nhìn hắn thấy cái gì, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cây cải dầu cọc, hắn thấy một cái tiểu hài tử chính quang mông ở ngoài ruộng đi ngoài, dạ dày một trận quay cùng, giúp quay đầu đi, nhìn về phía bên kia, lúc này mới tốt một chút, cũng không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chính mình nghe thấy được một cổ đại tiện hương vị. chủ tử, làm sao vậy? Chính là không thoải mái. Bên người thị nữ lập tức mở miệng hỏi. Chú kiến vũ gật đầu, nhị công tử. Ngươi xem chúng ta có phải hay không đi địa phương khác đi một chút? Chu Minh cái gọi là địa phương khác, là nơi nào? Hiện tại chỉ cần là nông thôn, toàn bộ Vĩnh Xương huyện đều là cái dạng này. Không phải Chu Minh muốn tới xem sao? Lý Thanh Ninh như mày, không có che giấu chính mình trong lòng không vui. Hắn là bởi vì lễ nghi quan hệ, mới có thể bồi vị này Đại Chu Hoàng Tử. Này cũng không đại biểu cho, đối phương liền có thể ở chính mình trước mặt tùy ý làm bậy. Nơi nào đều hảo? chính là không cần ở chỗ này. Chu Kiến Vũ chán ghét nhìn bốn phía, hắn đột nhiên nhớ tới, nông khoa viện người đã từng nói qua, ngoài ruộng đều là muốn bón phân, cái gọi là phân bón, tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt đều trắng, trực tiếp muốn nâng lên chính mình chân chạy lấy người. Chính là, đại nha mội mội bọn họ bận rộn như vậy, ta tưởng thế bọn họ nhìn hài tử. Lý Thanh Ninh nói được thập phần đạm nhiên, nhìn cả người không được tự nhiên Chu Kiến Vũ, trong lòng cười thầm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi về sau còn có thể hay không tùy tiện đưa ra như vậy yêu cầu. Kia tùy tiện ngươi, nhị công tử, ta đi trong xe ngựa ngốc tổng được rồi đi. Chu Kiến Vũ có chút buồn bực mà nói xong, bước nhanh đi hướng bờ ruộng, ngốc một số lớn nhân khí thế rào rạt mà trở về xe ngựa, buồn bực mà xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh tượng, đi, cho ta đánh chút thủy tới, ta muốn dựa chân. Bằng không hắn hai chân sẽ ngứa tuân lệnh hắn nhịn không được muốn bám rớt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 Nhìn đứng ở chính mình bên người nhìn chầm chầm năm cái hài tử Triệu Kinh Thiên, Lý Thanh Ninh cười hỏi, vị kia nhị hoàng tử tính tình nhưng không tốt lắm. Cái này ta so nhị công tử càng thêm rõ ràng. Triệu Kinh Thiên mở miệng nói, lần này ta nếu là muốn mang triệu giữ đạo hiếu cùng năm bảo thai rời đi, nhị công tử sẽ ngăn cản sao? Người nói đi. Lý Thanh Ninh tùy ý tiểu duyệt duyệt bắt lấy chính mình tay, ở trên tay hắn lưu lại vô số nước miếng. Ta ngăn cản cùng không cũng không quan trọng, quan trọng là, đại nhà mỗi mỗi cùng triệu huynh đệ có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Bọn họ nếu là không muốn, ở cái này vĩnh xương huyện, ai cũng không thể bức các nàng, bao gồm ta, tự nhiên cũng bao gồm triệu tướng con ngươi. Ha ha, nghe nhị công tử nói như vậy, là nhất định phải cùng triệu mô đối nghịch, ngươi biết rõ triệu giữ đạo hiếu là ta nhi tử, này năm bảo thai là ta tôn nhi, ta nếu là muốn mang đi bọn họ cũng coi như là nhà của ta sự, nhị công tử căn bản là không có tư cách nhúng tay đi. Triệu Kinh Thiên nghe được vừa mới Lý Thanh Ninh nói, liền biết người này cũng không dám nói lời nói, vì thế, thái độ đi theo cường ngạnh lên. Giả sự sao? Lý Thanh Ninh như cũ nhàn nhạt hỏi, cái loại này đạm nhiên đến phản phất cái gì đều nắm giữ ở chính mình trong tay cảm giác, lệnh nhìn không thấu đối phương Triệu Kinh Thiên tâm tình thật sự là không xong cực kỳ, cũng may này mấy tháng hắn cũng không phải bệnh đãi cuối cùng làm chính mình tìm được rồi lấy cớ. Tự nhiên là ra sự, nghe nói Vĩnh Xương huyện có như vậy một cái huyện quy, chỉ cần có một người ra Vĩnh Xương huyện, ở Đại Chu Làng Quan, trước hệ chi thứ tam đại đều phải rời ra Vĩnh Xương huyện, đúng không? Triệu Kinh Thiên cười hỏi, là có như vậy một cái huyện quy, cho nên đâu? Rốt cuộc, Lý Thanh Ninh con mắt nhìn Triệu Kinh Thiên, Triệu Tướng Quân rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhị công tử, đừng suy minh bạch giả bộ hô đô. Ta là đại chu tướng quân, người nhà của ta tự nhiên là muốn đi theo ta rời ra Vĩnh Xương huyện, không phải sao? Triệu Kinh Thiên mở miệng nói, chẳng lẽ Vĩnh Xương huyện huyện quy cũng chỉ là nói nói mà thôi? Này đào không phải! Chính là, Triệu Tướng quân, ta không rõ chính là, Triệu huynh đệ cha kêu Triệu mình, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, Triệu Tướng quân là kêu Triệu Kinh Thiên tới, ngươi như thế nào lại trở thành bọn họ phụ thân, ra ra. Lý Thanh Ninh cười nói, liền tính là hoàng đế bệ hạ lại muốn năm bảo thai, cũng không thể tìm như vậy lấy cớ, ai không biết, triệu tướng quân là trịnh ra tới cửa con rể, có hai cái nữ nhi, khi nào nhiều ra một cái nhi tử, còn có năm bảo thai tôn nhi tới. Nhị công tử, ngươi rõ ràng biết ta chính là triệu mình, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ từ bỏ sao. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Triệu Kinh Thiên có chút sinh khí không nghĩ tới chính hắn đều cầm lớn như vậy nhược điểm. Này Lý Thanh Ninh còn như thế càng quái, ngươi như vậy là vô dụ. Có hay không dùng, chỉ có ta chính mình nhất rõ ràng, không nhọc triệu tướng quân lo lắng. Lý Thanh Ninh cười nói, đại bảo, ngươi nói đi. Năm cái hài tử đã có thể căn cứ tên phán đoán là ở kêu chính mình, đương đại bảo hai chữ vang lên thời điểm, tay trái quấn lấy tơ hồng đại bảo cười ha hả mà nhìn Lý Thanh Ninh, phát ra a a phía sau. Tay nhỏ chân nhỏ không ngừng mà lộn xộn mặt khác bốn cái không chịu cô đơn, sôi nổi động tắc lên, cũng may nôi giường rất là rắn chắc, nếu không, bị như vậy lan luận, không dùng được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ tán giá. Nói cách khác, vô luận như thế nào, nhị công tử đều sẽ không làm này nằm bảo thai đi theo ta đi đại chu ngươi phải biết rằng, vô luận các ngươi vĩnh xương huyện có bao nhiêu đặc thù, các ngươi cũng thuộc đại chu quản hạt. Cái gì thứ tốt tự nhiên là muốn vào hiến cho hoàng đế bậy hạ? Triệu Kinh Thiên cũng tưởng tới gần này năm cái hài tử, nề hà những ngày ấy, thử rất nhiều thứ, chỉ cần chính mình rỗi ra tay, năm cái hài tử đều sẽ hoa hoa khóc lớn, làm cho hắn có chút không dám ở tùy ý trêu đùa này mấy cái đáng yêu hoa hoa. Nhị công tử, người đây là bất trung biểu hiện, chẳng lẽ Vĩnh Sương huyện thật sự giống ngoại giới truyền lại nghe như vậy, muốn làm phản? Ha ha, Triệu Tướng Quân! Người lớn như vậy mũ khấu hạ tới, ta nhưng nhận không nổi lý thanh ninh cười nói, năm bào thai cũng không phải là thứ gì. Lại nói, ta vừa mới nói được rất rõ ràng, chỉ cần triệu huynh đệ cùng đại nhà mội mội chính mình nguyện ý rời đi, ta cũng không sẽ ngăn cản, chẳng lẽ triệu tướng quân không có thể nói phục triệu huynh đệ, mới đến ta nơi này tới. Này không phải biết rõ cố hỏi sao. Nhị công tử, ta khuyên ngươi suy xét rõ ràng lại nói, ngươi bất luận cái gì một cái quyết định, khả năng đều ảnh hưởng đến Vĩnh Sương huyện sinh tử tồn vong. Triệu Kinh Thiên hít sâu một hơi, mở miệng nói. Lý Thanh Ninh không tỏ ý kiến, cười nói, ta nếu là triệu tướng quân, liền sẽ không ở nhi tử cùng như vậy đáng yêu tôn tử chi gian như cũ lựa chọn quyền thế. Trước kia ngươi bỏ vợ bỏ con liền không nói, ngươi có thể dùng triệu đức hám hại đảm đương làm lấy cớ, như vậy hiện tại đâu, ngươi quyền cao chức trọng, đừng nói ngươi muốn đứa con trai kế thừa gia nghiệp, Ngươi kỳ thật chính là muốn dùng bọn họ tới đổi lấy càng nhiều vinh hoa phú quý, ngươi xoay người nhìn xem, triệu huynh đệ hiện tại quá. Đến có bao nhiêu hạnh phúc, nếu ngươi thật là cái đương phụ thân, liền tính không thể đủ để lại cho hắn cái gì. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đi quay giày hắn sinh hoạt, cấp lấy con hắn. Triệu kinh thiên bị Lý Thanh Ninh nói được có chút trở chủ... dạ, đương nhiên, này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhị công tử lời này nói được là thực đường hoàng, chính khí lâm nhiên. Bất quá, ta cũng không tin nhị công tử không có tư tâm, nếu nhị công tử biết ta tới nơi này mục đích, vô luận như thế nào, ta đều phải mang theo năm bảo thai rời đi nơi này, về kinh đô. Lý Thanh Ninh lắc đầu, lời này ngươi cùng triệu huynh để nói qua, là có như thế nào? Nếu không phải lý nhị công tử xen vào việc người khác, nói cho hắn như vậy nhiều hắn không nên biết đến, hắn phỏng trừng đã sớm cùng ta rời đi. Triệu Kinh Thiên nghĩ đều là bởi vì trước mắt người này, mới đưa đến sự tình trở nên càng ngày càng khó làm, liền hận không thể nhất kiếm đánh chết trước mắt người này. Mà Lý Thanh Ninh nghe xong Triệu Kinh Thiên nói, thật là tưởng một cây quạt qua đi, đem cái này tự cho là đúng, ích kỷ nam nhân cấp chọc chết, như vậy, chúng ta liền rửa mắt mong chờ đi, ta không biết Triệu Tướng Quân sinh hoạt là theo đuổi cái gì. Chính là, ta dám cắt định, Triệu Tướng Quân... Ngươi chung có một ngày sẽ bởi vì ngươi hành vi mà hối hận. Hử! Hai người tan dã trong không vui, triệu kình thiên càng là cười lạnh một tiếng, theo sau phất tay háo bỏ đi, đứng ở nhị hoàng tử xe ngựa bên. Như thế nào, an mệt! Nhìn triệu kình thiên sắc mặt, chu kiến vũ tâm tình hơi chút tốt hơn một chút, bất quá, cái này Lý Thanh Ninh thật đúng là không thức thời vụ, dầu mối không an. Hắn tổng hội hối hận, ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Triệu Kinh Thiên mở miệng nói, Chu Kiến Vũ rất là tán đồng lời này. Bận rộn thời gian luôn là quá thật sự mau, các thôn dân một đám hận không thể chính mình có thể dài hơn mấy chỉ tay chân ra tới, như vậy, có thể càng mau đem lương thực thu hồi đi. cắt cây cải dầu nhìn đơn giản, trên thực tế so cắt lúa nước lúa mạch đều phải khó, bởi vì cần thiết muốn nâng xuống tay dùng sức, chỉ chốc lát cánh tay liền sẽ lên men. Ở ngoài ruộng, quả mận tốc độ là chậm nhất, ngao đến mâu buổi trưa thời điểm, Nhìn hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng, lại chính là cường trống không muốn mất mặt, chỉ là kia động tác càng ngày càng chậm, xem đến ngô thiên đều cảm thấy mắt mệnh, được rồi, đừng mất mặt xấu hổ, nay sống ngươi làm không được. Vì cái gì, ngươi nhìn một cái tiểu thư, động tác một chút đều không thể so các ngươi chậm, vì cái gì ta liền không được. So ra kém hai cái đại nam nhân cũng liền thôi, vì cái gì nũng nịu tiểu thư cũng so với chính mình mau như vậy rất nhiều. Quả mận cảm thấy chính mình lòng tự trọng có chút chịu không nổi. Người kia mới dám bao lâu, ta chính là làm hảo chút năm, cái này tiêu làm quen tay hay việc. Tiêu dao cười nói, theo sau dừng việc trong tay, được rồi, quả mận, ngươi cầm chìa khóa, sẽ nhà ta, nảy mắt thấy liền giữa trưa, ngươi làm tốt cơm trưa, đưa tới ngoài ruộng tới, hôm nay chúng ta liền ở ngoài ruộng ăn cơm. Nga, hảo, nấu cơm chính mình vẫn là tương đối am hiểu. Quả mận vui tươi hớn hở mà tiếp nhận chìa khóa, cuối cùng là đem mặt mũi bảo vệ. Đúng rồi, đừng quên đem mấy cái hải tử bình sữa mang về, vô luận là sữa bò vẫn là sữa dê, đều phải nấu, này đó quả mận ngươi biết đến đi. Thiều giao hỏi, yên tâm đi, tiểu thư, sẽ không quên tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư cơm trưa. Quả mận Vũ vô bộ ngực bảo đảm nói, ta đây liền đi về trước. Như vậy kết quả. Lệnh một bên chu kiến vũ cùng triệu kình thiên trận tròn mắt, bọn họ nấu cơm đến ngoài ruộng ăn, chu kiến vũ nghĩ những cái đó động vật thậm chí là người lôi ra tới phân bón, liền cảm thấy hoàn toàn không coi ăn uống, chính là, không phải đâu, mắt thấy từng nhà mà người đều tìm địa phương ngồi xuống, ăn đến mùi ngon bộ dáng, hắn lại cảm thấy đói đến hoảng. Chủ tử, nếu không thuộc hạ kỵ khoái mã, đến chấn trên mang chút đồ ăn lại đây. Đừng nói chủ tử đói, chính là bọn họ cũng đói à. Nghĩ nghĩ, một cái thị vệ đứng ra kiến nghị nói, có thể, đi nhanh về nhanh, tốc độ đến mau, hơn nữa cũng là lý do tiểu lầu đồ ăn, kia mùi hương, phiêu đến thật xa đều có thể đủ hương vị, chỉ là, chú kiến vũ cùng triệu kình thiên vây ở một chỗ, hai người bên người một người một cái thị nữ ở chia thức ăn, mặt khác thị vệ vây ở một chỗ, dùng thật sự mau, nhưng mà, không có một hồi, rất nhiều hài tử, hát mặt. Nhìn chầm chầm chậm gì gì ăn cơm chu kiến vũ cùng triệu kinh thiên, đen tuyển tay không ngừng mà trà lao chảy ra nước miếng. Như vậy tiểu lang giống nhau ánh mắt, kia dơ hề hề bộ dáng, làm chu kiến vũ cùng triệu kinh thiên tức khắc đã không có ăn uống, tùy tiện lại lóp điểm, liền thưởng cho thủ hạ người ăn, nguyên bản sáng lấp lánh tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, lại biết vô vọng lúc sau, đều có chút kỳ quái nhìn nhóm người này người. Tiểu nghiêu, bọn họ thật nhỏ mọn, ta vừa mới nghe mẹ ta nói. Vừa thấy bọn họ chính là gia đình giàu có, không nghĩ tới, chúng ta nhìn lâu như vậy, đều liên tiếp cho chúng ta đều ra một mâm tới. Hơi chút lớn một chút hài tử thập phần khinh bị nói. Đại ngư ca, bọn họ có phải hay không chính là nương nói, càng có tiền liền càng keo kiệt cái loại này người A. Đứng ở tiểu ngư bên người đại ngư gật đầu, tính, chúng ta đi bờ sông đi, có lẽ còn có thể đủ làm thí điểm cá, đến lúc đó ta cho các ngươi cá nương ăn. Trong tôn sinh hoạt giàu có, tiểu hài tử cũng không hề giống như trước như vậy gầy đến ra bọc xương, một đám lớn lên tặc chắc thịt, trừ bỏ 10 tuổi trở lên, mà khác tiểu hài tử liền tính là ngày mùa, cũng sẽ không làm cho bọn họ lại làm việc, nhìn xem tiểu đệ đệ tiểu muội muội là được. Kia một đám hài tử đi rồi thật xa, Triệu kinh Thiên cùng Chu Kiến Vũ còn có thể đủ nghe thấy bọn họ nói được không thấy tiểu nhân lời nói, kiều kiệt. Triệu Kình Thiên sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn Chu Kiến Vũ theo sau nghĩ, nhưng còn không phải là keo kiệt sao. Ngày nay, chu Kiến Vũ cùng Triệu Kinh Thiên đều quá đến cực kỳ buồn bực, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh ba người rất là tự tại. Kế tiếp nhật tử, chu Kiến Vũ trên cơ bản chính là ở huyện Thành đi dạo, Chu Huynh hai ngày này nhà của chúng ta liền phải đi phát mạng, người muốn hay không đi xem. Lý Thanh Ninh thập phần hảo tâm mà Kiến Nghị nói. chu Kiến Vũ muốn từ chối, chính là, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ. Thật đúng là khai không được cái tiếc khẩu, ở huyện thành trừ bỏ huyện nha, liền ở trên phố dạo, không biết có phải hay không Vĩnh xương huyện thật sự như vậy thái bình. Những ngày qua, một kiện đánh nhau hầu đả, khinh nam và nữ, thậm chí Du Côn Lưu manh đều không có gặp được quá, này thật sự là quá không nên, chính là ở Thiên Tử dưới chân kinh đô, mỗi ngày cũng sẽ phát sinh không ít chuyện như vậy, chẳng lẽ là lý thanh ninh cố. Tình cảnh thái bình giả tạo. Nay đó Chu Kiến Vũ đều không thể nào biết được Hắn tới nơi này đều mau năm tháng, tiếp theo Nguyệt liền phải đi trở về, chỉ là, trừ bỏ hiểu biết nơi này lương thực gieo trồng ở ngoài, liền biết Vĩnh Xương huyện người quá đến xác thật là không tồi, nhưng chân chính hắn muốn biết sự tình, hắn một kiện cũng không biết. Lúc này đây, chu Kiến Vũ liền càng thêm kinh ngạc, lúc này mới ngắn ngủn không đến 10 ngày thời gian, nguyên bản khô vàng cây cải dầu côn đã không có, biến thành sửa sang lại kinh hỉ rỗ nước, nhìn tới tới lui lui nhảy mạng. Vui dạo dực mà hướng nhà mình ngoài ruộng đi nông dân, ở nhà bọn họ con heo đem đã lớn lên như vậy lớn lên mà trực tiếp cắm ở đồng ruộng, như mày, như vậy cũng có thể sống. Cái loại này điền cũng quá đơn giản đi. Khẳng định có thể sống, năm trước chúng ta đã loại quá một lần. Đến nỗi đơn giản cũng không, chỉ sợ là ngồi ở trong xe ngựa nhìn bọn họ, cảm thấy rất đơn giản. Lúc này đây, ở triệu giữ đạo hiếu ngoài ruộng, chỉ nhìn thấy triệu giữ đạo hiếu một người kia động tắc rất là nhanh chóng, Lý Thanh Ninh vung tay lên, năm trước giúp quá vội người đều sôi nổi hạ điển, hắn liền biết, bởi vì là ruộng nước, đại nhà mội mội khẳng định sẽ không mang hài tử tới, chính là toàn bộ một mảnh điển, tuổi tiểu một chút hài tử đều không ở nơi này. Chúng ta đi triệu giữ đạo hiếu ra đi. Chu Kiến Vũ nhìn một hồi cấy mạ, liền cảm thấy thực không thú vị, nghĩ nghĩ, rốt cuộc mở miệng nói, nhà bọn họ cửa sổ pha lê. Còn có kia nhận người rất là rõ ràng gương, nghe nói đều là đại công tử chế tạo ra tới, không biết thứ này có khó không. Ta coi kia sắc thật là thứ tốt, chờ trở về thời điểm nếu là có thể mang chút trở về, Phù Hoàng nhất định sẽ thích. Xin lỗi, Chu Minh, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Thanh Ninh hơi hơi lộ ra chút xin lỗi, ngươi cũng biết, chúng ta huynh đệ ba người từng người phân công, đại ca sự tình, ta luôn luôn là mặc kệ, bất quá. Nếu là Chu Minh tốt không nhiều lắm nói, ta còn là có thể làm chủ, nếu là tốt số lượng lớn hơn một chút, chỉ sợ cũng đến tiêu tiền mua, ta tưởng Chu Minh cũng không phải thiếu bằng người. Vừa nghe Lý Thanh Ninh như vậy trả lời, liền biết không diễn, hắn tới ngày hôm sau, khiến cho thủ hạ đi cha cái này pha lê rốt cuộc ở nơi nào sinh sản, quan trọng nhất chính là đem trình tự làm việc biết rõ ràng, ai từng nghĩ đến hiện tại một chút manh mối đều không có. Hắn không nghĩ ra Vĩnh Sương huyện liền như vậy điểm đại, sao có thể liền địa phương đều không có tìm được. Ân, đến lúc đó lại nói. Chu Kiến Vũ mở miệng nói. Triệu giữ đạo hiếu về nhà thời điểm, thiên đã hắc được hoàn toàn nhìn không thấy. Một ngày mệt nhọc, eo đều có chút thẳng không đứng dậy, tiêu dao nhìn có chút đau lòng. Nghĩ hôm nay buổi tối dùng rượu thuốc cho hắn xoa xoa, miễn cho ngày mai rời giường sẽ càng thêm khó chịu. Lý Đại Ca Nhìn ngồi ở đại đường ba người, triệu giữ đạo hiếu có chút kinh ngạc, này như thế nào còn không có trở về. Trước rửa tay ăn cơm đi. Tiêu dao nhìn triệu kình thiên cùng chu kiến vũ hai mắt, thật sự không biết, những người này lại muốn làm cái quỷ gì. Nếu lý đại ca cùng tướng công đã minh xác địa biểu sáng tỏ thái độ, bọn họ nên minh bạch năm bảo thai sự tình, nói như thế nào đều không có dùng, ngạnh tới lại không dám, còn ma kỷ cái gì. Thằng đến ăn cơm về sau. Ba người còn không có muốn ly khai tư thế, triệu giữ đạo hiếu mệt đến cả người đau nhức mỹ mắt đều ở đánh nhau, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này sự tình giao cho ta là được. Có thể được không? Năm cái hài tử sớm đã ngủ, triệu giữ đạo hiếu cũng có chút chống đỡ không được, thật không có như thế nào miễn cưỡng, chỉ là hỏi tiêu giao. Triệu huynh đệ, này không phải còn có ta sao? Ai có thể đủ ăn đại nha muội muội không thành, yên tâm đi ngủ đi. Lý Thanh Ninh cười nói, hắn cũng lộn không hiểu, này hai người rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Hắn không thể đi. Nhìn triệu giữ đạo hiếu gật đầu đứng dậy, triệu kinh thiên lập tức nói, triệu giữ đạo hiếu, ngươi là một nhà chi chủ, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể giao cho một cái phụ nhân. Tiêu đại nha tuyệt đối không phải bình thường phụ nhân, triệu tướng quân, ngươi sẽ hối hận ngươi xem nàng kia vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng, tuyệt đối, đây là Lý Thanh Ninh, nô thiên. Quả mận đồng thời ở trong lòng nói như vậy. Triệu tướng quân, nhà của chúng ta chính là tiểu yêu làm chủ, ta mệt nhọc, buồn ngủ, ngày mai đến đem mẹ kèm xong." Triệu Dữ Đạo Hiếu mở miệng nói, "Đúng rồi, Lý đại ca, cảm ơn ngươi hôm nay mang đến như vậy những người này, ta một người phòng trứng muốn mẹ tốt nhất mấy ngày đâu." "Không cần như vậy khách khí." Lý Thanh Ninh phất phắt tay cây quạt, cười nói, "Lúc này đây, Triệu Đạo Hiếu rời đi." Nhưng thật ra không có người lại nói mặt khác cái gì. Trong đại đường thực an tĩnh, mọi người từng người nghĩ từng người sự tình, thẳng đến tiếng đập cửa văng lên, Triệu Kinh Thiên có chút oán trách những người đó, như thế nào hiện tại mới đến. Qua mận, phiên thoái ngươi đi mở cửa. Tiêu dao cười nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này Triệu Kinh Thiên cùng Chu Kiến Vũ rốt cuộc cho bọn hắn chuẩn bị cái gì cho hay. Nhất định phải xuất sắc mới có thể Nga. Ui, các ngươi như thế nào tới? Nhìn triệu ra kia một đám người, quả mận tâm sinh bất mãn, trực tiếp kêu lên. Là ta thỉnh bọn họ tới, như thế nào? Không được sao? Triệu Kinh Thiên mở miệng nói, cái này người thật là không quý củ, chủ tử cũng chưa nói chuyện, chính hắn liền như vậy ồn ào đi lên, thật sự là kỳ cục Quả mận, làm cho bọn họ tiến bảo. Triệu Đức cùng triệu tiêu thị ở phía trước đi đầu, mặt sau ba cái nhi tử, một cái nữ nhi mang theo ra quyến đi vào tới. Cấp trống trải đại đường nháy mắt liền mang đến không ít người khí. Tiêu dao nhìn triệu ra nhóm người này người, đảo qua mà qua, tấm mắt ở triệu chi tiết cùng triệu vương thị hai người trên mặt dừng lại một chút, thấy hai người ánh mắt lập lòe ấy náy, cũng đại khái đoán được là sự tình gì. Nói đi, các ngươi như vậy muộn nhà của chúng ta, có chuyện gì sao? Hừ, tiêu đại nha, chúng ta chuẩn bị dọn đến kinh đô đi, ngày mai liền đi. Triệu chi nghĩa ngởng đầu đỡ ngực mà nói, kinh đô à? Đó là cỡ nào lệnh người hâm mộ địa phương, nghe nói tùy tiện có điểm người có bản lĩnh, ở nơi đó đều có thể đường cái tiểu quan, hoặc là phát đại tài, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy ngày trước đây nhị bá bọn họ người một nhà, thế nhưng là vì chuyện như vậy, tuy rằng nhà bọn họ là mang thêm, bất quá, có thể đạt tới mục đích là được. Đến nỗi tiêu đại nha triệu gia sở hữu không quen nhìn tiêu giao người, đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn tiêu giao. Bọn họ đã biết, nhị bá sẽ đem Tiêu Đại Nha lưu tại hạnh hoa thôn, chỉ mang đi triệu giữ đạo hiếu cùng năm bào thai, kia thuyết minh cái gì, thuyết minh nữ nhân này sẽ bị hưu. Cho nên đâu? Các người tới nơi này chính là vì nói cho ta chuyện này sao? Tiêu Đại Nha cười nói. Vĩnh Xương huyện huyện quy nói được rõ ràng minh bạch, triệu giữ đạo hiếu tuy rằng không phải cha thân sinh như tử, mà cũng là không ra trực hệ chi thứ tam đại, cho nên... Chúng ta liền cố mà làm mà đưa bọn họ cũng mang lên. Triệu chi nghĩa cười nói, vẻ mặt kiên quyết, hắn một chút cũng không nghĩ ở cái này địa phương đãi. Nếu là chúng ta không rời đi đâu. Tiêu giao nhìn Lý Thanh Ninh nhăn lại mày, nàng cũng biết Vĩnh Sương huyện có như vậy một cái huyện quy. Thường một lần Lý Đại ca cũng cùng chính mình nói, chỉ là, hắn không nghĩ tới, một kế không thành, triệu kinh thiên thế nhưng sẽ buông cùng triệu đức cửu hận lợi dụng bọn họ tới đạt tới mục đích của chính mình. Quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu, có được dáng được, bất quá, Triệu gia này nhóm người rốt cuộc có hay không đầu óc, trừ bỏ Vĩnh Xương huyện, Triệu Kình Thiên tưởng như thế nào? Đối với các ngươi, đó là một đinh điểm phòng trừng đều sẽ không có. Tới nơi này phía trước, Triệu gia người cũng không đồng lòng, liền tính Triệu Kình Thiên lương thuận rất là tốt đẹp tiền cảnh, Triệu gia vẫn là có người không muốn, như Triệu Tiêu Thị, đối Triệu Kình hận thấu xương, lại như thế nào sẽ nguyện ý giúp hắn làm việc? Nàng là ước gì triệu kỳ thiên phụ tử hai trở mặt thành thù, tốt nhất đấu đến cái ngươi chết ta sống, tỉ như triệu đức, hắn nhưng không cho rằng, ở chính mình làm những cái đó sự tính lúc sau, tiểu minh còn sẽ cho chính mình ăn. Ngon uống tốt làm chính mình quá thượng giàu có nhật tử, lại có chính là triệu chi tiết hai vợ chồng, vô luận triệu giữ đạo hiếu có nguyện ý hay không rời đi hạnh hoa thôn, bọn họ là không muốn, sinh hoạt vừa mới có khởi sắc, hơn nữa triệu vương thị mang thai cũng không thích hợp đường dài 43 ba. Chỉ là, lấy Triệu Kinh Thiên những ngày qua làm, hắn lại như thế nào sẽ cho những người này lựa chọn cơ hội, chỉ cần kia Triệu hỉ Nhạc làm vi hiếp, Triệu Chi tiết hai vợ chồng liền không có bất luận cái gì biện pháp, mà Triệu tiêu thị cùng Triệu Đức, Triệu Kinh Thiên căn bản là không hỏi bọn họ ý kiến, chỉ dùng tràn ngập sát y ánh mắt nhìn về phía Triệu Chi nghĩa cùng Triệu Thủ Trung, này không, nhìn hai người sắc mặt tuy rằng khó coi, còn không phải xuất hiện ở chỗ này. Ttàu chẳng lẽ ngươi không biết Vĩnh Xương huyện có như vậy một cái huyện quy sao chúng ta rời đi các ngươi cũng sẽ bị đuổi đi Triệ tri nghĩa cởi đến rất là thhongrong cặp tiêu bởi vì mấy ngày nay tới giờ bị ma đến màu tiêu rất thành cao lúc này toàn xưng là đắp ý bởi vì chính mình những lời này huyện lệnh công tử Lý Thanh Ninh cũng không có phản bác tiêu giao như mày nhìn về phía lý Thanh Ninh chỉ thấy hắn hơi hơi gặt đầu trong mắt lại không có khẩn trương ha <cười> hả Hành à, liền tinh chúng ta bị đuổi đi, ai cũng không có quy định chúng ta cần thiết muốn đi đại chu, hoặc là kinh đô đi. Tiêu dao tươi cười đầy mặt mà nói, thanh ninh ca ca, ngươi không phải nói đại hán hoặc là đại hạ cách nơi này đều không xa sao. Đến lúc đó phiền toái ngươi đem chúng ta một nhà bảy khẩu đưa qua đi, hẳn là có thể đi. Có thể lý thanh ninh phối hợp tiêu giao nói, này tiêu đại nhà, thế nhưng lại bày ra như thế vô tội biểu tình. Khỏe mắt nhìn chẳng những là Triệu Kinh Thiên, ngay cả Chu Kiến Vũ cũng không hề một bộ bình tĩnh bộ ráng. Nói tiếp, đại nhà muội mội, ta tưởng vô luận là kia hai cái quốc gia bất luận cái gì một cái, bọn họ đều sẽ phi thường hoàn nên các ngươi đi, yên tâm, ta sẽ thưởng xuyên qua đi xem các ngươi Đa tạ Thanh Ninh KK Tiêu dao này Thanh KK kêu đến cái kia ngọt ta, bất quá, Lý Thanh Ninh tâm can lại ở không ngừng run dậy, nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn Triệu ra mọi người. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Tiêu đại nha, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Ngươi là đại chu người, như thế nào có thể đi mặt khác quốc gia cư trú, ngươi đây là phản quốc. Triệu Kinh Thiên Cười nói, Lý Nhị Công Tử, chỉ bằng hắn vừa mới theo như lời nói, dựa theo đại chu luật pháp, là có thể phán nẳng cái ngay tại chỗ sử quyết. Triệu tướng Quân, ngươi đầu gốc có bệnh liền chạy nhanh đi trị, hoặc là lô thai nghe không rõ ràng lắm. Cũng tìm cá nhân cho ngươi đào đào, cái gì kêu đại chu người đi mặt khác quốc gia cư chú đã kêu làm phản quốc? Chẳng lẽ đại hạ, đại hán, đại tần đều không có đại chu người ở nơi đó sinh hoạt sao? Tiêu giao nói chuyện càng thêm không khách khí lên, lại nói, này giống như là nhà của chúng ta ra sự, ta nhưng thật ra không biết đại chu tả tướng quân, còn có nhị hoàng tử, thế nhưng cùng trong thôn ba cô sáu bà ba giống nhau, như vậy thích xen vào việc người khác. Ngươi nói cái gì, Chú kiến vụ không nghĩ tới này phụ nhân thế nhưng đem chính mình đau kia một đám vô tri ngu xuẩn phụ nhân đánh đồng. Đây là đối hắn vũ nhục, đối đại chú hoàng thất vũ nhục, yêu nhã tươi cười hơi hơi thú liễm. Triệu kình thiên nói được không sai, như vậy nữ nhân nên ngay tại chỗ xử quyết, nâng lên tay trái, vung lên, phía sau lấy hắc y thị vệ kiếm quăng chật lóe, bay thẳng đến tiêu đại nha mà đi. Triệu ra mọi người vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, nhìn kỹ là có thể phát rắc bọn họ run bẩn bật chân, tiêu dao như cũ mỉm cười mà nhìn nên diện mà đến trường kiếm, ở mau đến chính mình giữa mày chỗ, dừng lại, theo sau, hắc y thì thị vệ sắc mặt biến đổi, cứng đở cổ quay đầu nhìn Lý Thanh Ninh, sau đó đông ngã xuống đất, đã là đã không có sinh mệnh hiếm lạ, bên trái huyệt thái dương chỗ, một cây thật dài kim châm khoe ra dường như phủ qua trường kiếm mới vừa vội. Tiêu giao trước mắt, lại trước mắt, ha ha, Đã sớm nghe nói thanh ninh ca ca ngươi là võ lâm cao thủ, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là ta ca ca huy, ngươi lần sau có thể hay không sớm một chút ra tay, làm ta sợ muốn chết, ngươi thượng nơi nào tìm ta như vậy xuất sắc lại ngoan ngoan muội muội Vốn dĩ lý thanh ninh còn có lo lắng dọa đến đại nhà muội muội cho nên mới có thể lựa chọn như vậy một cái nhất không huyết tinh phương thức giết người, nhưng rốt cuộc là giết người, người thường thấy khẳng định sẽ sợ hãi triệu ra những cái đó sắc mặt trắng bệnh sắc nhân tài xem như bình thường phản ứng. Vì thế, Lý Thanh Ninh lại lần nữa đến ra kết luận, đại nha muội mội quả nhiên không phải người bình thường. Khu khu Lý Thanh Ninh ho khan hai tiếng, rất là khiêm tốn tiếp thu tiêu giao ý kiến, lần sau ta sẽ chú ý. Lý Nhị Công Tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Kiến Vũ lại rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận, kia thị vệ chính là đại biểu cho buồn hoàng tử, ngươi cứ như vậy đem hắn giết.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 Nhưng thật ra không biết nhị hoàng tử có hay không đem bản công tử xem ở trong mắt, vẫn là nhị hoàng tử cho rằng, ngươi là Đại Chu hoàng tử, là có thể đủ ở Vĩnh Xương huyện muốn làm gì thì làm. Nhị hoàng tử, xin đừng đã quên thái tổ lưu lại di huấn, ngươi như vậy hành vi chính là bất trung bất hiếu. Ha ha, thái tổ di huấn cũng là ở các ngươi Vĩnh Xương huyện nguyện trung thành Đại Chu giới tình huống mới có thể có hiệu lực. Hiện giờ, ngươi công nhiên cùng bổn hoàng tử là địch, Cũng chính là cùng Đại Chu là địch Chu Kiến Vũ nói chuyện càng thêm không khách khí, nhị công tử, chuyện này ngươi cần thiết phải cho ta một công đạo. Ha hả Lý Thanh Ninh là cùng Chu Kiến Vũ đồng dạng cười khẽ, không khí lại ở hai người cười khẽ bên trong khẩn trưng lên, hai bên thị vệ càng là độ cao đề phòng. Tuy rằng Lý Thanh Ninh bên này chỉ có Nô Thiên cùng Quả Mận hai người, bất quá, thấy thế nào đều cho người ta một loại chạm vào là nổ ngay cảm giác. Ta nhưng thật ra muốn nhị hoàng tử cấp bản công tử một công đạo, chẳng lẽ, ở nhị hoàng tử trong mắt, Vĩnh Xương huyện chính là nhậm ngươi khi dễ không thành? kia nếu là ta hôm nay chính là muốn nữ nhân này mệnh đâu? Chu kiến vũ không có quên chính mình phía trước mục đích, thân là hoàng tử kiêu ngạo, nếu cùng Lý Thanh Ninh đối thượng, hắn liền không cho phép chính mình thoái nhượng, Lý công tử có phải hay không kiên trì cùng bổn tọa là địch? Nói xong, tâm mắt còn khinh miệt mà quét về phía ngô thiên cùng quả mận. Bị người muốn mệnh tiêu giao như cũ cởi đến vô tâm không phổi, phản phất hai người theo như lời nói cùng nàng cái này đương sự một chút quan hệ đều không có. Ở Vinh Xương huyện, bản công tử sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tội phạm giết người, chính là người nọ là nhị hoàng tử, cũng không ngoại lệ. Nói xong, tầm mắt quét về phía trên mặt đất đã trở thành thi thể hắc y hề nhân, ý tứ thực rõ ràng, giết người thì đền mạng, đối phương là Chu Kiến Vũ, cũng là như thế. Đã điểm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 Vừa mới còn nói đến đầy nhịp điệu triệu chi nghĩa, lúc này đã run run rẩy rẩy mà tránh ở mọi người mặt sau, rất sợ một vị công tử, một vị hoàng tử chiến tranh sẽ liên lụy đến chính mình. Mà tiêu giao thấy Lý Thanh Ninh gật đầu, nâng lên tay phải, ngón trỏ đống nhiên chỉ vào triệu đức, vậy chào hắn đi, 20 năm trước, triệu đức phát rồ sấn nhà ta bà bà sinh hải tử thể hư chính mình, dùng chết anh đổi đi nàng tung tăng nhảy nhót hài tử, làm cho bà bà hắn xuất huyết nhiều tử vong. Cuối cùng thế nhưng cầm thú không bằng mà đem ta bà bà, hắn đệ muội thi thể kéo dài tới núi sâu rừng già, thanh ninh ca ca, như vậy tội ác ngập trời người, như thế nào có thể làm hắn chạy thoát. Triệu đức như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn một câu đều không có nói, vẫn là sẽ xui xẻo, tuy rằng nói phía trước làm sự tình, bị triệu giữ đạo hiếu biết được, hắn trong lòng liền rất là bất an, chính là, nguyên lai thật sự phát sinh sự tình. Hắn trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi là chính mình đều không thể đủ tưởng tượng, hai chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất. "Lô Thiên, con thất thần làm cái gì?" "Như thế tội ác tày trời người, ngươi hẳn là hành sự ngươi bộ đầu chỉ trích, đem người trả trở về lý thanh Ninh ánh mắt nhất nhất đảo qua Triệu gia người, những người này cũng cùng mang về, Triệu Đức phạm án, bọn họ cũng là đồng lõa." "Hoa hoàng Lý công tử, 20 năm trước, bọn em đều vẫn là cái tiểu cô nương." Như thế nào sẽ là đồng lõa? Vừa mới bị bốn người dọa ngất xỉu đi, tỉnh lại liền nghe thấy tiêu đại nha nói, vốn định tiếp tục đâm vượng, chính là, hiện tại thực rõ ràng không được, một đại giọng nói gào qua đi, đem mọi người đều dọa một cái, phải biết rằng, vừa mới tuy rằng tức giận đều thực khẩn trương, nhưng ba cái ngồi nam nhân đều là rất có thân phận người, tự thân tu dưỡng khẳng định không kém, sinh khí tình hình lúc ấy hơi hơi để cao thanh âm, nhưng ở cái này yên tĩnh ban đêm. Cùng triệu chu thị như vậy một lớn giọng Kheo gào so sánh với, kết quả thực chính là mốt đề. Đúng vậy, Lý Công Tử, lúc ấy, chúng ta còn không có sinh ra, cha ta ngồi xuống sự tình, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Triệu chi nghĩa sợ bị liên lụy, vội vàng ngôi đầu nói, cha ta là tội phạm giết người, nhưng Vĩnh Xương huyện luật pháp cũng không có nào một cái nói cha ta phạm vào tội. Chúng ta phải đi theo triệu liên lụy, ta nhớ rõ, trừ bỏ tạo phản. Vinh Sương huyện cũng không có tội liên đối phương pháp, này một cái vẫn là hiện tại huyện lệnh đại nhân hủy bỏ. Ha ha, nhìn triệu chi nghĩa bộ dáng, hắn cha còn không có thẩm vấn, chính mình nhi tử cũng đã đương hắn là giết người phạm vào. Bất quá, có một cái giết người phạm cha, triệu chi nghĩa, người vốn dĩ liền tới lộ bất chính tú tại chi danh, chỉ sợ là dư không nổi. Triệu chi nghĩa vội gật đầu, nếu là ngồi lao, hắn liền tính là tú tài lại có ích lợi gì. Trong thôn nhất định sẽ không làm hắn lại dạy thư, cũng thế, nhìn đại ca, tam ca hiện giờ sinh hoạt đều không tồi, hắn không tin, chính mình hảo hảo làm ruộng, sẽ không bằng hai cái ca ca. Bất quá, dù vậy, các ngươi thân là tội nhân người nhà, không khỏi các ngươi ra cửa thai hỏa người khác, 10 năm trong vòng không được ra ngoài, nếu là 10 năm trong vòng, các ngươi là thành thành thật thật thuân dân, đến lúc đó, các ngươi nguyện ý đi nơi nào, bản công tử tự nhiên sẽ không ngăn. Các người có ý kiến sao? Lý Thanh Ninh nói lời này khi, thật sự rất giống Lý Thanh Thiên, chỉ là, triệu kinh thiên này chu kiến vũ sắc mặt lại càng thêm đen, bởi vì đối với Lý Thanh Ninh làm chủ như vậy trừng phạt, bọn họ tìm không ra phản bác lý do. Đối với Lý Thanh Ninh nói, triệu gia người một đám tự nhiên là vội vàng ngật đầu, ai cũng không có đi quản kia vẻ mặt cho tàn lao nhân, tiêu giao càng không thể có thể đi đồng tình cái này lao nhân. Mà từ biết hắn làm những chuyện như vậy lúc sau, vô luận thời gian sớm mượn gì, nhà giam đều là hắn cuối cùng quy túc Nếu là ta không truy cứu đâu. Triệu Kinh Thiên đột nhiên mở miệng nói, nhị công tử, ta là Triệu Miêu Thị Phu Quân, đối với nàng chết, tự nhiên là thương tâm khổ sở, nhưng Triệu Đức dù sao cũng là ta thân sinh ca ca, ta tin tưởng, chính là ngầm Triệu Miêu Thị cũng sẽ không truy cứu. Ha ha, Triệu Tướng Quân, lời này cũng không thể nói Nga. Người này chuyện trái với lương tâm làm nhiều, không chừng về điểm này ta kêu bà bà liền thật sự tới tìm ngươi. Tiêu dao cười ha hả mà nói, này triệu kình thiên nên không phải là bị buộc đến không có cách nào đi, liền loại này thiên chân chiêu số đều nghĩ ra. Tiêu đại nha, ta không hỏi ngươi lời nói, ngươi cắm cái gì miệng. Nếu là triệu kình thiên ánh mắt có thể giết người nói, tiêu dao không biết đã chết quá bao nhiêu lần, nữ nhân này, thật sự là quá kiêu ngạo, liền tính không thể giết. Đi phía trước, cũng nhất định phải hảo hảo mà giáo hấn một phen. Ha hả tiêu dao cười lạnh, nói vậy triệu tướng quân là quên mất, nơi này là nhà ta, ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, ngươi quản không được. Đại nhà mội mội nói được không sai, triệu tướng quân, ngươi vừa mới lý do thật sự là quá mức gợi ép, mỗi người đều biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tả tướng quân triệu kình thiên lý thanh linh cười nói, muốn ta buông tha triệu đức cũng không phải không thể, chính là triệu tướng quân. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, đem tên của mình sửa hồi triệu minh sao. Phải biết rằng, năm đó có rất nhiều binh lính đều đối với ngươi ký ức hay còn mới mẻ. Triệu Kinh Thiên nắm chặt đôi tay, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, liền bởi vì một cái triệu đức, liền bởi vì trên tay hắn có một cái mạng người. Kế hoạch của chính mình liền như vậy vô cùng đơn giản bị phá hỏng rồi. Hắn không rõ là Lý Thanh Ninh quá mức rào hoạt, vẫn là chính mình cùng Vĩnh Sương huyện trời sinh tương khác. Mỗi lần đi vào nơi này, liền không có một việc là thuận lợi. Lý Nhị Công Tử, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng vòng qua hắn một hồi. Triệu Kinh Thiên mở miệng nói. Ha ha, Triệu Tướng Quân, ngươi nói đùa, mục đích của ngươi chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ngươi cảm thấy, tại đây chuyện ta sẽ thoái nhượng sao. Lý Thanh Ninh có chút hoài nghi, nếu là Triệu Kinh Thiên là cái dạng này đầu bóc, hắn lại như thế nào đánh ra trận này chẳng thắng trận. Chẳng lẽ đại tần người thật sự như vậy ngu xuẩn? Còn có, triệu tướng quân chỉ sợ đã quên. Tiêu giao cười nói, phải vì triệu đức cầu tình phía trước, người cần thiết lấy ra người phía trước muốn che giấu thân phận ra tới. Như vậy, ta kêu bà bà chính là ngươi nguyên phối, mặc dù nàng đã chết, cũng không thay đổi được điểm này, ngươi thật sự làm tốt, làm ngươi ở thường xuyên nương tử trở thành vợ kế chuẩn bị sao. Bang triệu kình thiên một cái tắt chụp đến pha lê trên bàn trà, lúc này đây. Hắn dùng toàn lực, vì thế, không, có nghi vấn, gián chắc pha lê bản trà nứt ra rồi. Nặc, Tiêu đại nhà, ngươi nếu là còn dám sen mồm, ta làm ngươi biến thành nải bản trà giống nhau. Ta sợ quá. Tiêu Dao cười tủm tỉm mà nói, Thanh Ninh ca ca, làm hắn nổi phá hương người khác tài vận, liền tính là Triệu tướng quân cũng sẽ ra bạc bỏ đi. Yên tâm, ta sẽ không tha người có hại. Lý Thanh Ninh cười nói. Hán đương nhiên sẽ không làm triệu kình thiên hiện tại bỏ tiền, bất quá, dù sao này tướng quân cùng hoàng tử đều là đại chu đến lúc đó, làm đại ca nhiều muốn chút bạc cũng liền ở chỗ này đầu, nâng nhìn triệu ra một đám người, như thế nào? Các ngươi còn không quay về, vẫn là các ngươi tưởng bồi triệu đức cộng hoàn nạn. Chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Triệu chi nghĩa mở miệng nói, triệu thủ chung một phen bước lên trên mặt đất triệu chú thị, một đám người vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi, Độc Lưu Triệu Đức một người nằm liệt ngồi dưới đất, hắn biết, chính mình lần này là vô luận như thế nào cũng trốn bất quá, vì cái gì? Thanh âm có chút khàn khàn, đôi mắt nhìn chầm chằm vào tiêu dao, hắn không biết tiêu đại nha có cái gì bản lĩnh, nhưng trực giác nói cho hắn, sẽ biến thành như vậy, tiêu đại nha ở trong đó nổi lên không nhỏ tác dụng. Triệu Đức, còn nhớ rõ ta đã từng cùng các ngươi nói qua sao? Tốt nhất cầu nguyện tướng công là các ngươi thân sinh tử. Nếu không, các ngươi thêm chú ở hắn trên người, ta sẽ nhất nhất còn cho các ngươi. Tiêu dao cười nói, nhìn một cái, quả nhiên, ông trời có mắt, ngươi quả nhiên không phải hắn thân sinh phụ thân. Thì ra là thế. Triệu Đức cứng đờ gật đầu, buồn cười, hắn trước kia chỉ cho rằng đây là tiêu đại nha huy hiếp, lúc này mới hơn 2-5 điểm thời gian, báo ứng tới thật mau à, như vậy những người khác đâu. Tự nhiên là ai cũng chạy không được. Tiêu Giao mở miệng nói. Ha ha nghe xong những lời này, triệu đức tâm tỉnh thập phần phức tạp, nghĩ bọn họ cực lực bỏ xuống chính mình hành vi, hắn rất là vui sướng khi người gặp họa nhưng nơi đó mặt một đám đều là hắn thân nhất thân nhân, hắn lại có chút thương tâm khổ sở. Tướng công hiện tại 20 tuổi, cho nên, 20 năm, ngươi nếu có thể đủ ở trong tù đãi đủ 20 năm còn sống nói, khi đó đó là ngươi ra tù ngày. Tiêu giao nói xong, do hỏi Lý Thanh Ninh. Có thể. Đối với cấp tiêu giao mở cửa sau chuyện này, Lý Thanh Ninh đã không phải lần đầu tiên làm, trong lòng là một chút gánh nặng có hay không, huống chi, hắn không cảm thấy Triệu Đức có thể đãi đủ 20 năm, liền hắn đối Triệu huynh đệ làm, ở trong phòng giam, nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Người khác hắn sớm liền đã chết, tốt nhất là 20 năm, một ngày đều không thể thiếu. Hai người dường như không có việc gì trò chuyện, Chu Kiến vô cùng Triệu Kình Thiên lần đầu tiên con mắt nhìn Tiêu Đại Nha. Nữ nhân này, Lý Thanh Ninh Sở Dĩ đem nàng nhận làm là muội muội, chỉ sợ không chỉ là sinh năm Bảo Thai nguyên nhân, lại nói, bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, ở năm Bảo Thai sinh ra phía trước, Lý Thanh Ninh liền cùng Triệu giữ Đạo Hiếu cùng Tiêu Đại Nha lui tới cực mật, mà Triệu ra cũng là cái thứ nhất thực nghiệm Lý Thanh Ninh ra nghiên cứu ra tới cây nông nghiệp. Chính là tới rồi hiện tại, bọn họ cũng gần cho rằng Tiêu Đại Nha không đơn giản, cùng bình thường nữ nhân có chút không giống nhau, chính là Bọn họ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, những cái đó làm bọn hắn đều hâm mộ lương thực sản lượng, thế nhưng là đối diện nữ nhân làm ra tới. Ta biết ngươi ý tứ. Lý Thanh Ninh gật đầu, đứng dậy, như thế nào? Nhị hoàng tử, triệu tương quân, các ngươi còn muốn đại ở chỗ này. Lý nhị công tử, giết buồn hoàng tử thị vệ, ngươi liền tính toán như vậy đi luôn sao? Bị như thế dễ dàng mà bài trừ kế hoạch, Chu kiến vũ cùng triệu kình thiên tâm tình đều thập phần không tốt, nhìn Lý Thanh Ninh tính toán làm cho bọn họ rời đi, hắn cảm thấy nếu là không tìm điểm sự tình, ra một hơi, hắn cái này đại chu nhị hoàng tử mặt mùi hướng nơi nào gác. kia nhị hoàng tử tính toán như thế nào? Lý Thanh Ninh mày một chọn, không nghĩ tới này chu kiến vũ thế nhưng sẽ nắm chuyện này không bỏ. Ta muốn nữ nhân này mệnh. Liên tính là vừa mới nàng hành vi lệnh chính mình xem trọng liếc mắt một cái thì thế nào? Trong cung lợi hại nữ nhân nhiều đi, tiêu đại nha nhiều nhất cũng chính là ở hạnh hoa thôn cái này địa phương thoạt nhìn xuất sắc mà thôi. Không có khả năng, chuyện này, nhị hoàng tử tưởng đều không cần tưởng lý thanh ninh ôn hòa tươi cười chậm dai thu liễm. Nếu là nhị hoàng tử còn muốn vĩnh xương huyện các loại cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, liền không cần lại nháo sự, thành thành thật thật mà đợi cho tháng năm phân Đến lúc đó mọi người đều có thể tưởng an không có việc gì, nếu không nói. Ta sẽ làm các ngươi hai cái đều không thu hoạch được gì. Ngươi đây là lại uy hiếp ta. Chu Kiến Vũ đứng dậy, nheo lại hắn đôi mắt, đánh giá Lý Thanh Ninh, triệu kình thiên tự nhiên sẽ không lại ngồi, yên lặng mà hướng Chu Kiến Vũ phía sau vừa đứng, mặt khác thị vệ cũng phản ứng lại đây, sôi nổi vây quanh tốt nhất tới. Lý Nhị Công Tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần quá mức kiêu ngạo hảo, một cái nho nhỏ vĩnh Xương huyện, buồn hoàng tử còn không bỏ ở trong mắt. Ha ha! Kêu nhị hoàng tử đây là muốn đem chúng ta giết người diệt khẩu sao. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, không thể không nói, nhị hoàng tử, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, nơi này là địa phương nào, vĩnh xương huyện, ngươi thật sự cho rằng, chiêu đãi ngươi như vậy một cái đại chu hoàng tử, ta sẽ một chút phòng bị đều không có, vẫn là ngươi thật sự cho rằng ta bên người cũng chỉ có như vậy hai cái lao nhược bệnh tàn. Lao nhược bệnh tàn Tiêu giao phụt một tiếng cười Theo sau nhìn ngô thiên cùng quả mận, tương đối với quả mận nhỏ gầy, ngô thiên tự động mà đem chính mình hoa vì lao nhược này một loại, chính là, thiếu da, thuộc hạ vừa mới mới vừa 40 tuổi, còn ở vào tráng niên được không, lại nói, hắn nơi nào yếu đi. Quả mận liền càng thêm ủy khuất, hắn tuy rằng nhìn nhi tử rất nhỏ, hảo đi, tuổi cũng không lớn, chỉ là, hắn có thể thể hắn thật là rất ít những bệnh, hắn càng thêm có thể khẳng định. Chính mình toàn thân trên dưới không có điểm nào là tàn, rõ ràng chính mình là nhỏ bé nhanh nhẹn có được không? Đối với ba cái hoàn toàn không ở trạng thái người, Lý Thanh Ninh rất là bất đắc dĩ, bất quá, đối mặt dương cung bạn kiếm không khí, hắn đồng dạng là bình tĩnh thật sự, như thế nào? Nhị hoàng tử, ngươi thật sự cảm thấy hiện tại liền cùng ta quyết liệt tương đối hảo sao? Không nói hiện tại chúng ta ai thắng ai thua, ta dám cam đoan, các ngươi nếu là thật sự động thủ. Tả tướng quân, nhị hoàng tử, các ngươi ai cũng đừng nghĩ an toàn rời đi nơi này. Chu kiến vũ đang muốn mở miệng, lại bị triệu kình thiên cấp kéo lại, ở bên thai hắn nói, nhị hoàng tử, đại sự quan trọng. Tựa hồ năm bảo thai sự tình không có hy vọng, triệu kình thiên chỉ số thông minh cũng thăng đi lên. kia còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Chu kiến vũ bị hạ mặt mũi đặc biệt là nhìn đối diện Lý Thanh Ninh cùng Tiêu Đại Nha hai người tươi cười, càng cảm thấy đến bực xấu hổ mà miệng quát. Thình lý thanh minh nhưng thật ra thực thông dong, chỉ là, như vậy, càng có vẻ Chu Kiến Vũ rất là vô cớ gây rối. Triệu Đức bị mang đi thời điểm, là một chút dễ dỗ đều không có, bởi vì hắn rõ ràng, hắn phản kháng cũng vô dụng, chỉ là, mặc dù là nhận mệnh, hoặc là giống hắn nói như vậy, báo ứng tới, nhưng mà, nhà giam sinh hoạt vẫn là so với hắn trong tưởng tượng muốn khổ sở đến quá nhiều. Sự tính nói xong lúc sau, tiêu giao lên lầu nhìn ngủ thật sự trầm triệu giữ đạo hiếu, cùng với đồng dạng hô hô ngủ nhiều năm cái hài tử, cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, nhìn một cái mà mở ra cửa sổ, nhảy đi ra ngoài, nhanh chóng mà vây quanh tường viện dạo qua một vòng, phát hiện rầm rạp bắt thú cái kẹp không có nửa điểm không ổn lúc sau, mới về phòng, một chui vào ổ chăn, triệu giữ đạo hiếu thân thể liền nhích lại gần, tiêu dao ngáp một cái, nhắm mắt lại. Huyện nha, mặc dù là đại buổi tối, Mang theo một bụng hỏa khí chu kiến vũ lại là một chút buồn ngủ đều không có. Tả tướng quân, ngươi cũng quá vô dụng, ngươi cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết biện pháp, nhân ra râm bà câu liền cho ngươi bác. Nhị hoàng tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Triệu kinh Thiên mở miệng nói, năm bảo thai sự tình, ta không tin hoàng thượng không có đem hắn ý tứ nói cho ngươi, lần này không hoàn thành nhiệm vụ, phòng trừng, trở về hoàng thượng cũng sẽ trách cứ. Vậy ngươi có biện pháp nào? Chu Kiến Vũ cười hỏi, Đơn giản chính là cùng nhị hoàng tử giống nhau ý tưởng, Vĩnh Xương huyện khăng khăng thủ săn năm bào thai, chúng ta mang người lại thiếu, chỉ phải đi trước trở về, lại khắc tìm hắn pháp. Triệu Kinh Tiên mở miệng nói, Chu kiến vũ trầm mặc, đây là phương pháp tốt nhất, mà đại chu hoàng đế lại làm sao không rõ ràng lắm Vĩnh Xương huyện không có khả năng từ bỏ này năm bào thai, cho nên, mới có như vậy một cái nhiệm vụ xuống dưới, hắn chỉ sợ là yêu cầu một cái cớ, một cái xuất binh đánh giặc lấy cớ. Đương nhiên, đối với năm bảo thai chỉ sợ cũng là thật sự thế ở tất đoạn. Nữ nhân kia, Triệu Tướng quân, bị chính mình con dâu như vậy chế nhạo, cảm giác như thế nào? Chu Kiến Vũ nghĩ đến cái kiêu kiêu ngạo đến không được nữ nhân, một tay nắm chặt cái ly, hắn Chu Kiến Vũ khi nào chịu quá khuất nhục như vậy, hơn nữa vẫn là đến từ một nữ nhân, không ra một hơi, hắn cảm thấy hắn đêm nay đều ngủ không được. Triệu Kình Tiên trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Bị Chu Kiến Vũ bắt vừa vặn, cũng không kinh hoàng nếu nàng là Lý Thanh Ninh là mội muội sát nàng khẳng định là không thể. Nhìn vừa mới còn có một tia gương mặt tươi cười Chu Kiến Vũ, thuận tiện có biến lanh xu thế, nói tiếp, bất quá, giao hấn một chút là có thể. Người nói, Chu Kiến Vũ tới hương thú, mở miệng nói, nữ nhân nhất để ý là cái gì? Triệu Kinh Thiên tự hỏi một chút, một cái chủ ý đã ở trong lòng hình thành. Danh thiết, Dung mạo Chú kiến vũ chính xác ra ra này hai cái từ, triệu thương quân, ngươi sẽ không làm chính mình nhi tử đội nón xanh đi. Như vậy, ngươi trên mặt chỉ sợ cũng khó coi, cho nên, chỉ có thể là người sau, hủy dung một cái rung nhan có tổn hại nữ nhân, ta xem nàng còn có thể hay không cười đến như vậy sáng lạ, ta xem nàng còn có thể hay không như vậy tiêu ngạo. Bất quá, việc này, còn muốn nhị hoàng tử đi làm, ngươi cũng biết. Ta chính là phụ trách bảo hộ nhị hoàng tử an toàn, bản thân chính là hộ vệ, không có người có thể dùng. Triệu Kinh Thiên mở miệng nói. chu Kiến Vũ nhưng thật ra không có phản đối, tìm tới hai cái thị vệ, phân phó một bên, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp. Ta coi kia Triệu ra trong viện có rất nhiều bụi gai, các ngươi phải cẩn thận chút, đối phương chỉ là một nữ nhân. Ta không hy vọng ngày mai buổi sáng lên, nghe được không muốn nghe đến tin tức. Thỉnh chủ Tử Yên Tâm. Hai cái thị vệ đồng thời nói, bọn họ hôm nay làm sao không phải trong lòng có khí, liền bởi vì tiêu lại nhà, bọn họ tổn thất một cái huynh đệ, nhiệm vụ này, bọn họ tự nhiên là cao hứng chấp hành, dọc theo đường đi, hai người nghĩ thầm, nhất định phải đem kia nữ nhân mặt hủy đến nàng chính mình nhìn đều sợ hai bộ dáng Chỉ là, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực lại là phi thường tàn khốc, ở cái này không có tinh quang, không có ánh trăng đen nhánh ban đêm có kinh nghiệm tặc đều biết này không phải trộm cắp hảo thời cơ, hai người là đem chu kiến vũ nói nghe vào trong lòng, tới rồi địa điểm, lấy ra một viên dạ Minh Châu, khinh bỉ nhìn bò ở đầu tưởng còn không phải thực tươi tốt bụi gai. Đêm đó Minh Châu thị vệ mở miệng nói, ta hãy đi trước. Hảo, một thị vệ khác một mở miệng, liền khai thấy một bóng người vững vàng phóng qua đầu tường, mới vừa đề khí, liền nghe thấy một thân cực kỳ bi thảm thê lương tiếng tê theo sau. Trong viện một cái đại chó săn hôn loạn năm điều tiểu chó săn sủa như điên thanh âm, làm bên ngoài chờ thị vệ nghe được hái hùng kết vĩa. Người không sao chứ? Mắt thấy đã làm ra lớn như vậy thanh âm, kia thị vệ ở cũng nhịn không được, lời nói vừa hỏi xong, cũng không có chờ đối phương trả lời, liền phi thân hướng bên trong đi. Mà đối phương cũng không có cách nào trả lời, vừa mới hắn cầm dạ mình trâu nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường, lướt qua bủi gai khi còn ở đắc ý, như vậy để phòng cấp tiểu xiếp cũng chỉ có ở nông thôn đồ nhà quê mới có thể đủ nghĩ ra. Ai tưởng tưởng, ở rơi xuống đất thức, giá Minh Châu mỏng manh quang mang chiếu ra bắt thú cái kẹp giữ tợn hầm răng, hoảng sợ, thật vất vả đề khí né qua, an ổn rơi xuống đất khi, cẳng chân bị lạnh băng bén nhọn thiết khí hung hăng cam quá, làm vừa mới còn chuẩn bị may mắn hắn, kế tục mãnh liệt đau nhức, tiếng kêu qua đi, nghe thấy bên ngoài đồng bạn thanh âm, muốn mở miệng ngăn cản, lại đau đến đầy đầu là hãn. Không lưng muốn nhịn đau đem bắt thú kẹp bẻ ra, này một để sát vào, đào hút một hơi, chính. Mình chung quanh kia rậm rạp đều là bắt thú kẹp, ra đầu tê dại khi, đang muốn nhắc nhở đồng bạn, lại phát hiện hắn đã ở đi xuống rơi xuống, không có dạ Minh châu hắn, như thế nào tránh thoát này một tầng tầng bắt thú kẹp. À, quả nhiên, đối phương thanh âm so với chính mình hảo không bao nhiêu, duy nhất chỗ tốt là, đối phương hướng về phía dạ mình châu quang mà đến. Hai người dựa thật sự tĩnh, hẳn là có thể nói chuyện phim đi, chỉ là, này người một nhà là có bệnh tâm thần sao. Nay từng vòng bắt thú kẹp, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Hai người nói một hồi lời nói, mới phát hiện, vừa mới còn gọi đến lợi hại cầu sinh, lúc này biến mất vô tung. Dương mắt, liền thấy ít nhất 5 mét nơi xa, vẫn luôn đại chó săn mang theo 5 con tiểu chó săn ở nơi đó ngồi thành chỉnh tề một loạt, nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không có lại kêu một tiếng. Bọn họ tự nhiên là không biết, ở hai tiếng mới kêu lúc sau, một bóng người vui tươi hớn hở mà rời đi triệu ra. Thời gian một lâu, bọn họ tưởng tận các loại biện pháp, cầm trên người sở hữu đồ vật hướng tới kia sáu chỉ cầu ném đi, bọn họ như cũ không rên một tiếng, đây là cái gì cầu A, trong nhà tới tặc cũng không biết thông chi chủ nhân một tiếng, quả nhiên là đồ nhà quê, chính là, bọn họ phải làm sao bây giờ, liền tính là hợp lực đem bắt thú kẹp lột ra, Dựa vào máu tươi đầm địa hai chỉ chân, bọn họ là tuyệt đối phi không gian này 5 mét xa khoảng cách, chẳng lẽ liền phải như vậy đợi cho Hưng đông, không? Cần đi. Kỳ thật, ở cầu kêu cùng người kêu thời điểm, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao cũng đã tỉnh, tiểu yêu, ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Có lẽ là quá mệt mỏi, triệu giữ đạo hiếu ngủ đến đặc biệt trầm. Không có, ngươi nằm mơ đi, nhanh lên ngủ đi. Tiêu giao làm bộ mơ hồ mà hoa ở triệu giữ đạo hiếu trong lòng ngực, có chút bất mãn mà nói. Nga triệu giữ đạo hiếu cũng gây, tự nhiên không nói, vì thế, thứ bậc hai tiếng vang lên thời điểm, hắn tự nhiên mà đem thanh âm này trở thành là nằm mơ, rốt cuộc bên người hài tử cùng tiểu yêu đều không có nghe thấy, kia khẳng định là nằm mơ. Cho nên, này hai cái đáng thương hoa, liền như vậy vẫn luôn dùng bọn họ máu tươi đầm địa hai chân chống đỡ thân thể của mình, huyết đã không biết chảy nhiều ít. Bọn họ cảm thấy tầm mắt đã có chút mơ hồ, chính là bọn họ biết, không những không thể vượng còn phải tiếp tục chống, bởi vì Vượng đi xuống, sẽ có nhiều hơn bắt thú cái kẹp chiến ở bọn họ trên người, ngao, ngao, cuối cùng là thiên tờ mở sáng. Bọn họ hẳn là cảm tạ triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao là cần lao, sắc trời vừa mới tăng sáng, hai người liền tỉnh, động tác nhanh nhẹn mà thu thập chính mình, tiêu dao làm cơm sáng thời điểm. Triệu giữ đạo hiếu nghĩ dư lại điển chính mình nửa ngày là có thể quá thu phục liền không qua xuất ruột, trước giúp tiểu yêu đem sân thu thập sạch sẽ. Tiểu yêu, tiểu yêu, vì thế, ở buồn hoa cách đó không xa đánh một lần thái cực quyền lúc sau, con heo bắt đầu từ tường viện cửa thu thập bắt thú kẹp, thẳng đến thấy kia sắc mặt trắng bệnh xui xẻo thị vệ khi, triệu giữ đạo hiếu biết tối hôm qua nghe được tiếng người không phải nằm mơ, bất quá, vừa thấy đối phương liền không phải người tốt còn ăn mặc một thân màu đen, vội vàng kêu to. Ai, chuyện gì, ta đang chuẩn bị phía dưới điều đâu? Tiêu dao chạy ra, cũng thấy hai người, thướng công, này, này, là ăn trộm. Ta tưởng hẳn là đi. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, chúng ta muốn hay không báo con A? Đương nhiên muốn, bất quá, người hôm nay rất bận, nếu không đi trong thôn hỏi một chút, có ai đi chấn trên, làm cho bọn họ thay chúng ta báo quan. Tiêu dao cười nói, Rất có hứng thú mà nhìn bọn hắn chầm chầm càng chân, tấm tắc, kia đến có bao nhiêu đau à, bất quá, tướng công, chúng ta thôn hiện tại là càng ngày càng giàu có, về sau khả năng ăn trộm sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không, ngươi hiện tại đi đại quý thúc nơi đó một chuyến, làm hắn triệu tập trong thôn người đều tới xem một cái, làm cho bọn họ biết nên như thế nào phòng ăn trộm, ngươi xem, chúng ta như vậy không phải khá tốt. Ừm, hảo, ta lập tức liền trở về. Ngươi đem mặt hạ đi xuống đi. Triệu giữ đạo hiếu thủ đoạn, đem bắt thú kẹp phong tới khung, xoay người chạy. Ha ha, yên tâm đi tiêu dao nhìn lướt qua hai người, không có gì ấn tượng, xem ra, chu kiến vũ hoặc là triệu kình thiên cũng không chỉ có chỉ là mang theo bên ngoài thượng như vậy một chút người, cái này lại có trò hay nhìn, tưởng chơi, thử vui sướng điệu rời đi. Hai cái thị vệ trận tròn mắt, này như thế nào liền đi rồi, vừa mới bọn họ nói cái gì. Thật đúng là khi bọn hắn là tặc, báo quan cũng liền thôi, thế nhưng làm cho bọn họ bị một đám đồ nhà quê vây xem, hai người hận không thể một đầu tài đi xuống, làm bắt thú kẹp kết thúc chính mình thanh mạng, chính là, bọn họ không dám, bọn họ còn muốn sống. Thực mau, bang bang gọi là thanh âm ở các gia các hộ nhớ tới, triệu giữ đạo hiếu trong nhà xuất hiện hai cái tặc, bị bắt được tin tức truyền khai, liền tính là vội, mọi người cũng sẽ tiện đường hoặc là đường vòng khai liếc mắt một cái. Rời đi, hướng chi tiếu đại quý còn nói, này đó tặc tiếp theo cái khả năng thăm chính là bọn họ ra. Nếu là trước đây bọn họ sẽ không tin tưởng tin tức này, chính là, hiện tại liền có nói, mãn ngăn tủ lương thực, thậm chí bọn họ còn thỉnh thợ một nhiều làm mấy cái trang lương thực ngăn tủ, đỉnh đầu càng có như vậy không nhiều lắm bạc, ăn trộm thật sự có khả năng sẽ đến, nghĩ đi xem cũng chỉ hoán không mất bao nhiêu thời gian, ở ăn cơm sáng người sôi nổi mấy khẩu thu phục cầm lấy mũ rơm liền hướng Triệu giữ Đạo Hiếu trong nhà chạy, càng sâu đến tới gần Triệu giữ Đạo Hiếu tiến mấy nhà, trực. Thiếp Bưng bát cơm chạy tới. Tỷ Như tiếu đại chủ cùng Trương Thúy Hoa hai vợ chồng, mang theo tiểu trụ, một người bưng một bát to mì sợi, chạy tiến vào, Trương Thúy Hoa kê bụng, tiêu giao lại nhìn nàng kia hưng phấn phảng phất vì xem náo nhiệt không màng tất cả bộ dáng, nàng đều vì nàng sốt ruột. Vừa mới bắt đầu vừa nghe Triệu giữ Đạo Hiếu trong nhà tiến tặc, toàn gia còn rất lo lắng lại nghe nói bị bắt được, tự nhiên phải hảo hảo mà nhìn xem này tặc, hành hoa thôn có khá hơn năm không có xuất hiện chuyện như vậy, tấm tác, vẫn là Triệu Nhị ca trong nhà giàu có đến tặc đều điểm đánh. Tiếu đại chủ như thế nghĩ, bất quá, nhà bọn họ hiện tại cũng không kém, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, như vậy nghĩ, Tiếu đại chủ cảm thấy bọn họ cũng muốn đem tưởng viện kiến cao một ít, vững, chắc một ít. A ba người tiến sân, nhìn kia đang thương hề hề bộ dáng. Không có nửa điểm bọn họ trong ấn tượng mau tặc nên có đầu trâu mặt ngựa hoặc là đầy mặt dữ thợn, nhị tẩu tử, này đến có bao nhiêu đau a Trong miệng ăn trứng trắng bao, Trương Thúy Hoa phát ra như vậy cảm thán. Đó là bọn họ xứng đáng, tuổi con trẻ, lớn lên nhân mô cẩu dạng, cái gì không thể làm, thế nhưng đi làm tặc. Trần Thị Thanh Âm văng lên, trong lòng ngực còn ôm nàng tiểu nhi tử. Đúng vậy. Loại người này nhưng không đáng đồng tình Chu Thị trên tạp dề còn dính điểm khoai lang đỏ hôn chấu cơm heo Có thể thấy được tới có bao nhiêu cấp bách Nếu là thật sự bị này hai người thực hiện được Đáng thương chính là nhà của chúng ta giữ đạo hiếu Còn có kia gạo khóc đòi ăn năm cái hài tử Từ hai nhà người đi vào lúc sau Chu Thị thường xuyên liền nói như vậy Tiêu dao nghẹn cười Triệu giữ đạo hiếu sớm đã thói quen Ngồi sổ một bên từng ngụm từng ngụm mà ăn tưởng chạm vào mì sợi trong chén còn có hai cái tiểu yêu cấp chính mình nấu trứng trắng bao. Vì thế, người tới càng ngày càng nhiều, đối với hiện giờ nhu nhược tựa liêu hai cái thị vệ, hảo một đốn phê bình lúc sau, lại nhìn triệu giữ đạo hiếu trong nhà nghiêm mật để phòng cấp thi thố, ghi tạc trong lòng, sớm tới người vội vàng mà rời đi, cấp sau lại người đằng ra vị trí, như thế lặp lại, liền ở hai cái đáng thương lại thẹn phân thị vệ sắp chống đỡ không được thời điểm, cứu tinh tới. Vây quanh ở nơi này làm cái gì? Nhanh lên tàn ra, quan phủ phá án. Nô Thiên rất có bộ đầu tư thế mà mở miệng nói. Đám người quả nhiên tàn ra, chẳng qua, lại không có phải rời khỏi xu thế, chuẩn bị rời đi thậm chí đều dứng bước chân. Ngôi lai, Chu Kiến Vũ cùng Triệu Kình Thiên chờ mãi chờ mãi đều không có chờ trở về hai cái thị vệ, cuối cùng chịu không nổi, lên giường ngủ một hồi, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, hai người còn không có trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện.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 Đó là ẩn vệ, người minh bạch sao. Phu hoàng cho ta. Tác dụng có hai cái, một là muốn biết nơi này phát sinh hết thảy, phòng bị hai người sẽ giấu giếm không báo, nhị cũng là vì giám sát bọn họ hai người. Tuy rằng hai người là đối đầu, nhưng bảo không chuẩn sẽ vì cái gì sự tình liên hợp lại, hoàng đế lòng nghi ngờ trước nay đều không nhỏ. Liên tính sẽ ra chuyện, hành hoa thôn nơi đó, giống nhau sẽ không ra mạng người, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Triệu Kinh Thiên vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi, nghị nghĩ tiếp theo mở miệng nói, kia ẩn vệ liền tính lại làm việc bất lợi, cũng là hoàng thượng người, chỉ có hoàng thượng mới có tư cách xử trí bọn họ. Chu Kiến Vũ nhìn chính mình bên hông ngọc bội, thu lên, liền nói ta ngày hôm qua có quan trọng đồ vật mất đi, phụ hoàng tặng cho ta ngọc bội. kia còn chờ cái gì, đi nhanh đi. Triệu Kinh Thiên mở miệng nói, lại một lần xác định, Vĩnh Xương huyện cùng chính mình tương khắc, bằng không. Đơn giản như vậy một việc, như thế nào liền sẽ làm lỗi đâu. Lý Thanh Ninh đối với hai người yêu cầu nhưng thật ra rất là hiền hòa đồng ý. Phản phất ngày hôm qua phát sinh không thoải mái căn bản là không tồn tại tựa mà. Đoàn người lại mê ngông quần quận mà hướng hạnh hoa thôn đi. Nhưng thật ra quả mận đoán trách hai câu. Này cái gì hoàng tử, tướng quân, thật có thể lan lộn Không biết công tử cùng tiểu thư hiện tại đều rất bận A bệnh tâm thần. Nô Thiên trong lòng tán đồng quả mận nói thầm, bất quá. Bọn họ như cũ đi theo Lý Thanh Ninh ngậy bước, chờ tới rồi hạnh hoa thôn, cùng triệu giữ đạo hiếu tìm thuận đường đi chấn trên hỗ trợ báo quan thôn dân gặp gỡ, vì thế, mới có hiện tại một màn này. Chờ đến các thôn dân một đám tản ra lúc sau, chú kiến ngũ, triệu kinh thiên, tuy là có chuẩn bị tâm lý Lý Thanh Ninh đều hít hà một hơi, nghĩ chính mình kia một lần trải qua, hắn không khỏi lại một lần lau một phen mồ hôi lạnh, cảm tạ nhà mình sư phó nghiêm khắc mà dạy dỗ chính mình kinh công. Nếu không, Hắn rất có khả năng sẽ giống này hai cái đáng thương thị vệ giống nhau, liền tính là trị liệu, phòng trừng này chân cũng vô pháp dùng. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đem này đó ngoạn ý chết hồi, đem người cứu ra. Chu kiến vũ nhìn này hai người bốn phía rầm rạp bắt thú cái kẹp, này hai vợ chồng cũng thật tàn nhẫn, lại nhìn kia hai người rõ ràng hơi thở càng ngày càng yếu bộ dáng, vội vàng nói. Chỉ là, trừ bỏ chính hắn người, triệu kinh thiên. Người khác đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chu kiến vũ, này đó thôn dân ghét nhất cái gì, chính là ăn trộm, vô luận là một con gà, vẫn là trong đất lương thực, tổn thất một chút bọn họ đều phải đau lòng chết khiếp, kia chính là bọn họ tắc hạ nhiều ít mồ hôi mới đổi trở về thành quả, cho nên, ăn trộm gì đó nhất đáng giận. Mắt thấy nhị hoàng tử thị vệ tiến lên, Ngô thiên dương lên chính mình trong tay con đao, nhị hoàng tử, đây là vĩnh xương huyện sự vợ. Mặc kệ làm phiền nhị hoàng tử lo lắng, triệu huynh đệ, đem mấy thứ này thu hồi tới, thuận tiện chuẩn bị tốt dây thừng. Nga, Hảo, triệu giữ đạo hiếu nói xong, động tác rất là lanh lẽ mà đem bị người xem ra đầu tê dại bắt thú kẹp bỏ vào giỏ tre, kia động tác vừa thấy chính là thường xuyên làm. Nô thiên tiến lên, cũng mặc kệ hai người có phải hay không sắp chết rồi, dùng sức mà đem hai người tay bó ở sau lưng, cột vào cùng nhau, công tử. Bọn họ trên chân bắt thú kẹp chỉ sợ muốn thỉnh đại phu. Ân, quả mận, ngươi đi thỉnh đại phu, nô thiên, hỏi một chút triệu mội phu cùng đại nha muội mội hai câu, liền đem người mang về đi. Lý Thanh Ninh nói được rất là đạm nhiên, nhị hoàng tử, ngươi không phải nói có cái gì dừng ở nơi này sao? Tìm được rồi không có? Tìm được rồi. Chu kiến vũ hoàn hồn, vội vang nói, lý nhị công tử, các ngươi trong huyện hình Pháp cũng quá tàn khốc đi. Bọn họ liền tính là làm tạc, ngươi nhìn một cái bọn họ chân thương thành như vậy, như vậy trừng phạt còn chưa đủ sao. Các thôn dân càng thêm kỳ quái mà nhìn nhị hoàng tử, như thế nào hắn thành thật vì ăn trộm nói chuyện, bất quá, này hai ăn trộm kết cục xác thật rất thê thảm. Nhị hoàng tử, ngươi quá nóng nội, ta nhưng thật ra không biết, ở Đại Chu muốn như thế nào xử trí ăn trộm. Lý Thanh Ninh rất là khiêm tốn hỏi, nếu là biện pháp so với chúng ta hảo, chúng ta tự nhiên sẽ cải tiến.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 Nếu làm ăn trộm, kia ngoài ý muốn liền càng nhiều, muốn trách thì trách bọn họ mệnh không tốt. Đến nỗi bọn họ trừng phạt, chúng ta có sẽ không hiện tại thực hành, chờ đến bọn họ thương hảo đến không sai biệt lắm, liền sẽ làm cho bọn họ đi phục dịch, đào mương máng, hoặc là đi quạt mỏ, tu sửa tường thành gì đó, làm cho bọn họ minh bạch lao động cỡ nào vất vả, về sau, bọn họ mới sẽ không muốn đi đánh cắp người khác lao động thành quả. Lý Thanh Ninh nói làm hạnh hoa thôn thôn dân một đám gật đầu, bọn họ liền nói, vì cái gì mấy năm nay ăn trộm đụng tới càng ngày càng ít, nguyên lai là hạ cu ly đi, xứng đáng. Lý Thanh Linh buổi nói chuyện nói được Chu Kiến Vũ là một chút phản bác đường sống đều không có, chỉ phải lại một bên nhìn một cái lao đến đi mau bất động đại phu lảo đảo lắc lư mà lại đây, chầm gì gì mà nhìn hai người, ném xuống một lọ dược, nói là chưa thương thật tốt, nhưng thật ra tịch thu bạc. Nhưng hắn cũng cái gì cũng chưa làm Cuối cùng Vẫn là ngô thiên cùng chu kiến vũ một cái thủ hạ Hai người hợp lực Đem kêu bắt thú kẹp từ hai cái đáng thương thị vệ Trên người di di Thật là đáng thương kia giày đặc bạch cốt đều lộ bên ngoài đầy Hai người tiếng kêu đều không có ngày hôm qua ban đêm Như vậy văng rội Anh anh một tiếng liền hôn mê bất tỉnh Dù sao cũng là ngày mùa thời tiết Qua loa mà giải dược Xác định hai người không chết được Nô Thiên liền trưng dụng triệu giữ đạo hiếu ra xe bò, tháng tư phân, tự nhiên đã không có căn lều, tùy tiện một khối tấm ván gỗ lôi kéo, làm hai người nằm ở mặt trên, mang theo trở về. thấy mạ qua đi, ông trời tựa hồ phá lệ tranh mưa, tí tách tí tách hạ vài trận mưa, trải qua nửa tháng trưởng thành, mạ lớn lên càng thêm chắc định, mà các thôn dân vui sướng lúc sau, liền đem ánh mắt đặt ở không lâu lúc sau liền muốn thu hoạch tiểu mạch tượng. Xanh mượt khoai lang đỏ đằng đã sớm trên mặt đất tán loạn, nhìn rất là khả quan, lấy lòng bắp hạt giống người, càng là xoa tay hầm hè nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau, liền chuẩn bị đại làm một hồi. Triệu giữ đạo hiếu đối với triệu đức bị trảo việc này, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục làm chính mình sống, chỉ là, đối với triệu chi tiết, liền tính biết hắn là bị buộc, sẽ không trách cứ chất vấn hắn, thái độ lại lãnh đảm rất nhiều, ngày đó buổi tối sự tình, chờ đến bận rộn qua đi. Tiêu Dao cũng không có dầu diếm, cẩn thận mà nói cho hắn nghe, kỳ thật liền tính Tiêu Dao không nói, hắn nhiều ít có chút minh bạch, chính mình đứa con trai này ở Triệu Kình Thiên cái này thân sinh phụ thân trước. Mặt, xa xa so ra kém hắn tiền đồ hoặc là vinh hoa phú quý tới quan trọng. Cũng đúng là bởi vì xem thấu điểm này, đối với Triệu gia người cùng sự tình, liền xem đến càng phai nhạt. Chú Kiến Vũ nghĩ, từ 3 tháng phân bắt đầu, Vinh Xương huyện liền vẫn luôn ở bận rộn thu hoạch, gieo hạt, thu hoạch, lại gieo hạt, khó trách bọn họ không có thu được thai họa ảnh hưởng, nhìn một cái bọn họ tiểu mạch, hắn ăn qua kia bột mì, tựa hồ so đại chu bột mì càng tốt ăn, nặng chíu mạch tuệ, tuy rằng không rõ ràng lắm sản lượng, nhưng nhìn những người đó một đám cười đến thỏa mãn bộ dáng, liền biết nhất định sẽ không kém. Chu Kiến Vũ tự hỏi thật sự nhiều, cảm thấy trở về lúc sau, nhất định phải mau chóng ở đại chu thực hành như vậy gieo trồng phương thức, đến lúc đó Liên tính là mùa hè khô hạn, có tiểu mạch thu hoạch, cũng sẽ không giống trước hai năm như vậy nghiêm trọng, chỉ là trước khi đi, hắn có một việc là không thể không làm. Lý Nhị công tử, có thể hay không đem kia hai cái ăn trộm giao cho ta? Chu Kiến Vũ có chút gian nan mở miệng. Có thể ngoài dự đoán, Lý Thanh Ninh cũng không có khó xử Chu Kiến Vũ, "Nô thiên, đi đưa bọn họ dẫn tới, làm nhị hoàng tử mang về đi." Chỉ chốc lát, kia hai người lại lần nữa xuất hiện. Vốn di cường tráng hai người đã bao ra đau khổ, hai chân hiện tại rõ ràng không thể đi đường, là bị nâng tiến vào, nhưng thật ra băng bó rất là chỉnh tề, chu kiến vũ cùng triệu kình thiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần còn có khí có thể hướng phụ hoàng, hoàng thượng, công đạo Liên hảo. Tiến đưa thời điểm, Lý Hoành Vĩ, Lý Thanh Hiên còn có Lý Thanh Du phụ tử ba người chỉ là đưa bọn họ đưa ra huyền thành, mà Lý Thanh Ninh còn lại là một đường đưa ra vĩnh xương huyện.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 Lý biết trước, Lý Thanh Ninh mở miệng nói, nếu không nói, các người ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lời này nói xong, Lý Thanh Ninh xoay người liền đi, chỉ còn lại sắc mặt khó coi hai người, tầm mắt đều tập trung ở bị nâng xui xẻo thị vệ thượng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hoàng thượng ẩn vệ thế nhưng như thế không còn dùng được, này nhìn cũng không dùng như thế nào hình, như thế nào liền cung khai đâu. Kia hoài nghi ánh mắt, xem đến hai cái thị vệ tâm không ngừng mà đi xuống trầm. Mặt khác một bên, quả mận cưới cao đầu đại mã cũng là huy phong lấm lấm, thiếu ra, kia hai cái thị vệ thật là muốn đi hủy tiểu thư dung mạo Rất là tức giận hỏi, thấy Lý Thanh Ninh gật đầu, kia thiếu ra, vì cái gì còn đem bọn họ đưa trở về, mấy ngày này ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, thật là quá tiện nghi bọn họ, hiện tại nghĩ vài thứ kia, tiểu nhân tình nguyện đi huy cầu. Nhà ngươi thiếu ra không thiếu về điểm này đồ vật. Lý Thanh Ninh cười nói. Thiếu ra là như thế nào biết đến, kia hai cái thị vệ nhưng không có phản bội bọn họ chủ tử. Nô Thiên rất là kỳ quái. Ha ha Lý Thanh Ninh nghĩ đến đây, cười đến càng là sung sướng lên. Ngày đó buổi tối, chu kiến vũ cùng triệu kình thiên phòng trừng là bị đại nhà mội mội cùng ta tức giận đến đều không có lý trí. Trực tiếp ở chúng ta địa bàn liền nói ra như vậy kế hoạch, hào xảo bất xảo bị chúng ta người nghe thấy được. Liền đơn giản như vậy. Nô Thiên có chút hoài nghi kia hai người nhưng không giống như vậy không ổn cho người. Ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp. Lý Thanh Ninh cuối cùng mới nói ra chuyện này, Chu Kiến Vũ cùng Triệu Kình Thiên khẳng định là không phủ nhận vì làm lỗi địa phương ở bọn họ, tự nhiên mà đẩy đến hai cái thị vệ trên người, mà kia hai cái thị vệ nhìn xui xẻo đáng thương, cũng tuyệt đối không phải ngốc tử. Hắn rất muốn biết, này Đại Chu Hoàng Đế, rốt cuộc là tin tưởng chính mình thị vệ, vẫn là chính mình nhi tử cùng tướng quân. Chu kiến vũ cùng triệu kinh thiên rời đi, không chỉ là làm triệu ra nhà cũ người thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng làm tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu thả lỏng lại, ở hạnh hoa thôn nhật tử lại lần nữa khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh giữa, hai vợ chồng trừ bỏ bận rộn đồng ruộng hoa màu ở ngoài, đại bộ phận thời gian đều đại ở nhà, thu thập nhà mình sân. tựa hồ ở trong bất chi bất giác, buồn hoa rất nhiều hoa đều khai, kia một tảng lớn dưa hấu trong đất, bỏ xanh mượt dưa hâu ương. Bên kia bị sáng lập ra tới địa phương cũng không có không, bị triệu giữ đạo hiếu loại thượng mùa rau dưa, nhưng thật ra vây quanh tường viện cây ăn quả lớn lên nhất thong thả, nguyên bản thoạt nhìn trống trải đại viện từ lúc này một mảnh sinh cơ giả rào. Vì không cho đã có thể khắp nơi loại bò, đỡ tưởng có thể đi hảo xa 5 cái hài tử, bị cây ăn quả hoặc là bùi gai chắc thương, triệu giữ đạo hiếu ở cây ăn quả bên ngoài vây nổi lên một vòng kỹ càng vững chắc cao cao rào tre vốn gì tiêu giao tưởng ở trong sân đào một cái hồ nước, loại chút củ sen, nhưng tưởng tượng đến 5 cái hài tử, liền cảm thấy không an toàn, này ý tưởng cũng liền từ bỏ. Tháng 6 sơ buổi tối, thời tiết còn không phải thực nhiệt, người một nhà ở lầu 3 ba hoạt động trong nhà, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao cách xa nhau này 2 mét ngồi sổm, trong tay cầm hài tử thích món đồ chơi, không ngừng loạn trọng, làm năm cái hài tử nghiêng ngả lào đảo mà qua lại đi lại. Nhìn bọn họ từ lúc ban đầu chỉ có thể đi một bước liền ké ngã trên mặt đất, cho tới bây giờ đã có thể nghiêng ngả lảo đảo mà đi lên 2 mét khoảng cách, cái loại cảm giác này thật đúng là thực thỏa mãn. Nhìn mấy cái hài tử khanh khách thiên chân vô tà tươi cười, cái gì mỏi mệt đều biến mất hầu như không còn. Tướng công, chân tẩu tử ra tiểu thuận tử đều có thể đủ kêu cha mẹ, con của chúng ta, như thế nào còn không có mở miệng nói chuyện. Tiêu giao có chút nghi hoặc, 5 cái hài tử thân thể khỏe mạnh, chỉ số thông minh cũng không có vấn đề, chỉ là, này đều 11 tháng, còn không có bắt đầu nói chuyện, nàng liền có chút lo lắng, tiêu giao mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ, mãi mãi đã từng bắt lấy tay nàng nói, nhà của chúng ta giao giao nhưng thông minh, tám nguyệt liền có thể đem trong nhà người rõ ràng đều cái biến. Không đạo lý chính mình nhi nữ 11 tháng đều sẽ không nói à. Triệu giữ đạo hiếu nhìn nhà mình nam bảo, tiểu duyệt duyệt cẳng chân mệt rất là có tính tình mà ở cách hắn một mét địa phương đặt ngông ngồi xuống đen nhánh đôi mắt ủy khuất mà nhìn chầm chầm hắn trong tay trong chóng đau lòng đến không được vội vàng tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực hống mặt khác bốn cái bảo bảo khinh bỉ nhìn thoáng qua nhà mình muội muội xem ra cha mẹ cũng sẽ không bồi bọn họ làm trò chơi vì thế cũng không đi Dẫu ngông hướng tới chính mình yêu thích món đồ chơi mà đi kia cũng kêu có thể nói lời nói Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, kia cha mẹ kêu đến, cũng liền bọn họ cảm thấy là kêu cha mẹ, dù sao ta là nghẹt không hiểu. Nghĩ trường sinh ca ôm chính mình nhi tử đến trước mặt hắn khoe ra cảnh tượng, ngữ khí có chút dế ẩm, tiểu yêu, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nhìn xem, kia tiểu thuật tử, chân cẳng còn không có nhà của chúng ta tiểu duyệt duyệt rắn chắc nhanh nhẹn đâu, có phải hay không A Tiểu duyệt duyệt. Tiểu duyệt duyệt nhìn trong tay bị chính mình trảo đến đã nhìn không ra nguyên dạng trong tróng, càng thêm hăng hái tư trong tróng, nghe thấy triệu giữ đạo hiếu nói, ngởng đầu, nhìn tiêu dao nghĩ nàng mềm mại hương hương thân thể, ném xuống lạn trong tróng, hai tay rơi lên, muốn đôi phương ôm, trong miệng rất là vui sướng mà kêu, tiểu yêu, tiểu yêu. Đọc từng chữ cái kia rõ ràng, làm triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao đều sửng sốt một chút, vẫn là tiêu dao phản ứng mò. Trứng mắt nhìn giống nhau triệu giữ đạo hiếu, ôm quá tiểu duyệt duyệt, ở nàng đỏ bừng gương mặt hôn một cái, ngoan bảo bối, muốn tiêu nương, nương, nương. Tiểu duyệt duyệt tâm tình tự hảo, lần đầu tiên tiêu nương liền rất là rõ ràng, bất quá, có thể là bởi vì trường hằng răng này vừa nói lời nói, nước miếng liền tràn lan, mà luôn luôn co thói ở sạch tiêu dao đối với hài tử nhưng thật ra một chút cũng không cảm giác được, cầm lấy khăn tay, tinh tế mà thế nàng xoa. Trên mặt càng là dơ lên sáng lạn tươi cười, thật là nương năm bảo à, lại kêu hai tiếng, nương ngày mai cho ngươi trừng ăn ngon trứng trứng. Tuy là bình tĩnh tiêu giao, cũng che giấu không được lúc này trong lòng kích động, đem tiểu duyệt duyệt cử đến cao cao, nàng biết năm cái hải tử đều thực thích như vậy chơi. Nương, nương, này hai tiếng so với đệ nhất thanh rõ ràng hơn, hơn nữa mềm mềm mại mại, mang theo ngọt hương vị, vẫn luôn ngọt tới rồi tiêu giao trong lòng. Chờ đến mô tử hai chơi đủ rồi lúc sau, ở quay đầu lại, tiêu dao phát hiện ở bị bốn cái hài tử vây quanh, lại một lần xác định, này đó bảo bối là nghe hiểu được bọn họ nói, chẳng lẽ là bởi vì phía trước bọn họ đều nghị thuận theo tự nhiên, không làm các bảo bối gọi bọn hắn, bọn họ mới không có mở miệng, này có chút xà đi. Chỉ là, kia bốn song sáng lấp lánh đôi mắt, bốn chương giống nhau như lúc phấn đô đô trắng non khuôn mặt nhỏ, ôn ôn mà ngồi ở nàng trước mặt. Tiêu giao lại như thế nào nhẫn tâm cử tuyệt bọn họ trong mắt truyền đạt ra tới rõ ràng ý tứ, các bảo bối, ngày mai ai đều có ăn ngon trứng trứng bung năm bảo, bế lên buôn bảo, tiêu nương, lại có đến chơi, lại có đến ăn. Vì thế, từng tiếng non nốt tiếng kêu vang lên, tiêu dao cao hứng mà bồi bọn họ chơi, năm cái bảo bối tựa hồ cũng biết, cha mẹ ban ngày đều phải chiếu cô những cái đó lục lục đổ vật tuy rằng bọn họ không rõ kia lục lục đồ vật như thế nào lại bọn họ nằm cái bảo bối đáng yêu, chính là, bọn họ rõ ràng, mỗi ngày buổi tối, cha mẹ đều sẽ bồi bọn họ chơi. Bên này là náo nhiệt, triệu giữ đạo hiếu nhìn bị hải tử vây quanh tiêu dao sáu trương sáng lạng gương mặt tươi cười, hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, xả ra ngây ngốc tươi cười, tiểu yêu, ngươi có phải hay không đem ta đã quên. Đối với triệu giữ đạo hiếu tôi nói, trước kêu nương là không có gì quan hệ, nhưng cái thứ hai nói như thế nào cũng nên tiêu tra. Ách tiêu giao hoàn hồn, nhìn thấu đi lên ngốc hề hề cười triệu giữ đạo hiếu, ở cẩn thận phân biệt 5 cái hài tử tươi cười, trong lòng một trận di di, này bốn cái nhi tử tươi cười nhưng không phải cùng hắn trang một cái khuôn mâu khắc ra tới sao. Mang theo ngu đẩn, còn muốn nàng bảo bối nữ nhi cùng chính mình giống nhau, vừa thấy chính là thông minh cơ linh. Cha, chơi, dư lại đại bảo biết, mỗi lần hảo ngoạn, An ngon đều là muốn từ nhỏ muội muội bắt đầu, sau đó là bốn bảo, tam bảo, nhị bảo, chính mình là cuối cùng, cho nên lúc này đây, hắn là duy nhất một cái còn không có đến phiên bước cao cao, vì bằng không tiểu muội muội lại lần nữa dành trước, chạy nhanh mở miệng kêu lên. "Hảo, hảo." Nhìn bọn họ kêu nương, Triệu Dư lão hiếu thực hạnh phúc, nhưng này một tiếng tra, hắn cảm thấy chính mình cả đời đều sẽ không quên, tâm can phổi đều kích động đến đi theo run rẩy. Ôm đại bảo liền đem hắn vứt lên. ngày hôm sau, tiêu trường sinh lại lần nữa ôm con của hắn tới thời điểm, triệu giữ đạo hiếu đắc ý mà nhìn tiêu trường sinh, các bà bối, têu một tiếng cha, hôm nay buổi sáng ta liền bồi các ngươi chơi. Cha! Vì thế, năm cái hài tử cùng kêu lên kêu lên, tiêu trường sinh trận tròn mắt, tiêu tiểu thuận ở tiêu trường sinh trong lòng ngực, miệng một nghẹn, bị doa khóc. Cho nên, ngày này buổi sáng, ở chăm sóc khoai lang mà tiêu giao, Thường xuyên có thể thấy triệu giữ đạo hiếu quỷ dạp trên mặt đất, trên lưng ngồi một cái tiểu nhân, bò đi, mà một cái khác hải tử đi theo cùng nhau bỏ lắc lắc đầu, tựa hồ có hải tử, nhà hắn tướng công càng thêm tròn váng. Cùng ngay khí nóng bước lên thời điểm, tiêu giao ra dưa hấu nhóm đầu tiên đã thành thục, tiêu giao chọn một cái đại đại thói quen, rửa sạch sẽ, đặt ở đại đường trên bàn trà, đi vào kia giao nhỏ thiết dưa hấu, triệu giữ đạo hiếu ngồi ở trên sofa nhìn chầm chầm dưa hấu. Năm cái hài tử dựa vào bàn trà bên cạnh, cũng nhìn chằm chằm dưa hấu xem. Tiểu yêu, cũng không biết dưa hấu ăn ngon không. Triệu giữ đạo hiếu có chút khẩn chưng hỏi, trước kia ta đi chấn trên, huyện thành cho ngươi mua trái cây thời điểm, cũng thấy quá, hỏi qua giá cả, ta nương à, so 10 lượng bạc một cây ngọc đầu còn quý, cho nên, vẫn luôn liền không có mua quá. Nghĩ đến đây, hán đảo có chút ngượng ngùng, xem tiêu giao bộ dáng, Nàng hẳn là thực thích ăn thói quen mới lạ. Ngươi sẽ nguyên nếm thử chẳng phải sẽ biết. Tiêu Dao động tác lưu loát mà đem dưa hấu cắt thành hai nửa, màu đỏ dưa nhuương đẹp cực kỳ, a nguyên lai like dưa hấu bên trong là cái dạng này, Triệu Dư Đạo Hiếu kêu sợ hãi một tiếng, À. Năm cái hài tử cũng thực ngạc nhiên, không nghĩ tới lục lục đại đồ vật bên trong thế nhưng là màu đỏ, cũng đi theo Triệu Dư Đạo Hiếu kêu lên, Tiêu Dao con môi cười, Triệu Dư Đạo Hiếu sờ sờ chính mình đầu. Càng cảm thấy đến ngượng ngùng Tiêu dao động tác lưu loát mà đem dưa hấu ra cắt bỏ Đem ruột cắt thành tiểu khối Xóa dưa hấu tử Đặt ở mâm Bãi thành đẹp hình thức Lạnh làm cái gì Nhanh lên ăn đi Các ngươi vừa mới không phải tẩy qua tay sao Tiêu dao nói xong Lại bày ra 5 cái bất đồng nhan sắc chén nhỏ Đặt ở trên bàn trà năm cái hài tử lúc này đã hoàn toàn có thể phân biệt Cái nào là chính mình Nhìn chầm chầm tiêu dao đem dưa hấu khối cắt thành tiểu đinh Thả một chút ở bọn họ trong chén, thấu đi lên, không cần tiêu giao nhiều lời, nắm lên một hối, cũng mặc kệ trên tay ướt lộc gọc, liền hướng trong miệng uy. Triệu giữ đạo hiếu ở tiêu giao nói là liền ăn một hối, hương vị thật là không tồi, thực ngọt lại không nhị, hơi nước rất nhiều, tiểu yêu, ăn rất ngon. Nhìn trên bàn còn có mặt khác hơn phân nửa không có ăn, một lần cũng đừng ăn quá nhiều. Tiêu giao ăn ở trong miệng, cũng cảm thấy không tồi, thật là lệnh người hoài niệm hương vị. Tiểu yêu, ăn rất ngon. 5 cái hài tử thanh âm đồng thời học triệu giữ đạo hiếu nói mở miệng nói. Nguyên lai cha mẹ ban ngày chiều cô những cái đó lục lục đồ vật. Chính là vì làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới. Tính, bọn họ liền tha thứ cha mẹ bồi mấy thứ này thời gian so với bọn hắn thật tốt. Muốn tiêu nương. Tiêu giao vô ngữ, lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu giữ đạo hiếu. Được đến triệu giữ đạo hiếu rất là vô tội ánh mắt. Nương.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 Chúng ta muốn hay không thỉnh lý đại ca bọn họ lại đây tụ một tụ, chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức luôn là không thiếu được. Tiêu dao cười nói, lại nói, này dưa hấu tổng không thể chính chúng ta đi bán như vậy vất vả, làm thanh hiên đại ca tới làm, chúng ta thu bạc là được. Ân triệu giữ đạo hiếu nhìn tiêu dao, nghĩ nghĩ hỏi, không thỉnh những người khác sao. Đại trụ bọn họ, trường sinh ca bọn họ, còn có cha người bên kia. Tiêu dao gật đầu. Đại trụ cùng trường sinh ca bọn họ có thể thỉnh, chỉ là, tiêu lôi liền thôi bỏ đi, hắn cùng con của chúng ta là nửa điểm quan hệ đều không có. Hảo, ta đi chuẩn bị. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Đi thôi. Lý Thanh Ninh nhìn đến triệu giữ đạo hiếu thời điểm, còn rất kinh ngạc, rốt cuộc này hai người tuyệt đối là không có việc gì không đăng tam bảo điện, vừa nghe triệu giữ đạo hiếu nói, cười, triệu huynh đệ, ta nói như thế nào cũng là mấy cái hài tử làm cứu cứu. Sao có thể liền năm cái bảo bối một tuổi đều đã quên, chính là ngươi không thỉnh, chúng ta tam huynh đệ đến lúc đó cũng trở về. Đúng vậy, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh Du cười nói, trong lòng đã tính toán đem Linh Nhi trang điểm đổi mới hoàn toàn, mang theo qua đi. Lý Thanh Hiên đánh chính là đồng dạng chủ ý, giác nhi ngày đó liền cùng tiền sinh suy xin nghỉ, mang theo hắn đi xem tiểu duyệt duyệt, ở hắn xem ra, nam nhân đại 10 tuổi cũng không phải vấn đề. Ba vị thiếu gia, đây là cô gia mang lại đây dưa hấu, tiểu nhân trước nếm một cái miệng nhỏ, tuyệt đối so với đại chu bên kia dưa hấu ăn ngon, mấu chốt nhất chính là, còn mới mẻ. anh các ngươi thật đúng là chồng ra Lý Thanh Hiên nhìn hồng hồng dưa hấu, ăn một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi, tuy rằng là nói như vậy, nhưng thật ra không có quá lớn kinh ngạc. Ấn, là không tồi Lý Thanh Ninh nhìn quả mận liếc mắt một cái, cho ta trà, nương bọn họ đều đưa đi qua sao. Đưa đi qua, cô ra kéo tới thật lớn một con ngựa xe, cái đầu đều rất đại. Quả mận cười nói, này cô ra thật đúng là không tồi, không nghĩ người khác, chỉ cần cùng lý ra dính điểm quan hệ, đều tưởng thảo điểm chỗ tốt, nhưng này cô ra cùng tiểu thư, thật là thật thành người. Ha ha, là cái dạng này, nhà ta đã thành thục một đám dưa hấu, các ngươi cũng biết, tiểu yêu hiện tại trừ bỏ xem hài tử, trên cơ bản liền không có thời gian làm chuyện khác. Ta chính mình khẳng định cũng đi không khai, cho nên, tưởng thỉnh thanh hiên đại ca hô trợ bán. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói. Đây là chút lòng thành lý thanh hiên cười nói, ngươi có bao nhiêu ta liền mua nhiều ít. Tai đại chính là khí thô, hắn nhất định phải lấy ra một nửa tới, khí một hơi đại chu nông khoa viện những cái đó ra hỏa. Vậy đạt tạ thanh hiên đại ca. Triệu giữ đạo hiếu cũng không có lưu lại ăn cơm trưa, nhưng thật ra lại mang theo rất nhiều đồ vật trở về. Xuyên qua hơn phân nửa cái huyền thành, lúc này, ai cũng sẽ không lại rêu cực hắn, nhìn kia độc nhất vô nhị xe bỏ, trong mắt tràn ngập hâm mộ. 7 tháng 23 ngày này, mấy tiểu tử kia phản phất biết, hôm nay là bọn họ sinh nhật giống nhau, ngủ no lúc sau, cũng không nháo, ngoan ngoắn mà tùy ý tiêu giao cho bọn hắn mặc vào đỏ bừng tiểu y hề phủ, này đã là rất khó được, nếu là di vãng, mỗi ngày cấp 5 cái hải tử thu thập đều sẽ hoa đi tiêu giao gần một canh giờ thời gian. Cơm sáng, Tiêu Dao như cũng là nấu mì, bất quá, này mặt lại không phải bình thường mặt, mà là gà ti mì sợi, kia thịt gà là Tiêu Dao cố ý dùng tiểu hỏa hầm một buổi tối, canh cũng là dùng canh gà, hai đại chén gà ti mặt tự nhiên là hai cái đại nhân, năm cái chén nhỏ, không, có trang nhiều ít vị sợi, nhưng thật ra cái kia trứng cháng bao chim cứ không ít địa phương. Một tuổi hài tử sẽ không dùng chết lúa, Tiêu Dao cùng Triệu Dữ đạo hiếu đem năm cái hài tử bino Lau khô bọn họ bóng nhây cái miệng nhỏ, mới bắt đầu ăn chính mình trong chén mặt, mặc dù có chút hồ, hai người ăn đến cũng là thực vui vẻ, bởi vì hôm nay là hài tử sinh nhật, cho nên, hai người quyết định không đi quản đồng ruộng sự tình, chuyên môn bồi hài tử chơi đùa. Chờ đến bụng đại đại triệu thúy hoa từ tiếu đại chủ đỡ, toàn ra người sách theo một rổ trứng gà, cùng một con thượng đẳng màu đỏ tế vải bông đi vào tới khi, năm cái hài tử ngoan ngoán mà ngồi ở trên sofa. Nhìn người tới mặt rất là quen thuộc, không chút nào tiếc rẻ mà cho bọn họ một cái đại đại gương mặt tươi cười, dẫn tới Trương Thúy Hoa cùng nàng bà bà hiếm lạ không thôi, chính là tiếu đại chủ cùng hắn cha cũng nứt ra rồi tươi cười. Tiêu trưởng Sinh toàn ra tới cũng rất nhanh, Tiểu Thuận Tử nhìn bốn cái ca ca một cái tỷ tỷ, lập tức duỗi chân, muốn thò lại gần, chỉ là hiện tại đi đường còn không phải thực ổn. Ở hắn ê Tiêu Trường Sinh đem hắn ôm đến năm cái hài tử bên người tùy ý bọn họ giao lưu. Như là hai nhà hình người thành ăn ý, ở Lý Thanh Ninh đoàn người đã đến thời điểm, này toàn ra ngay cả bụng to trương Thúy Hoa đều tiến đến trong phòng bếp đi, Lý Đại Ca, Thanh Hiên Đại Ca, Thanh Du Đại Ca cười ha hả mà đem người tiến cử đi, Lý Giắc cùng Lý Linh tò mò mà nhìn năm cái giống nhau như lúc hài tử, so với trước tắm 3 ngày khi đó nhìn thấy thật sự là không biết đẹp nhiều ít lần. Tới, các bảo bảo, Têu cứu cứu, Triệu giữ đạo hiếu lúc này tươi cười tràn ngập ngu đần, cũng mang theo như vậy một kia khoe ra ý tứ. Năm cái bảo bảo kỳ quái mà nhìn trước mắt ba cái lớn lên rất đẹp người, mãn đầu bóc hỏi, rốt cuộc cái nào mới là cứu cứu, bất quá, bọn họ chính là nghe lời hảo hài tử, không nghĩ ra vấn đề liền không nghĩ, cứu cứu. Năm cái hài tử chỉ có thể thanh âm văng lên, nhưng thật ra làm ba người sướng sốt. Rồi tay, một người bế lên hai cái. Lý Thanh Ninh bởi vì trong tay cầm cây quạng, so hai vị huynh đệ chậm một bước, liền báo tam bảo, triệu muội phu, ngươi là cái có phức khí Ha ha, Lý Đại ca, ngươi chừng nào thì mới đón dâu A. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi, sớm chút thành thân, ngươi thực mau cũng có thể đương phụ thân. Nghĩ thư phòng có 5 cái vợ, chuyên môn ký lục 5 cái bảo bảo trưởng thành quá trình, thể hội này đương phụ thân vui sướng triệu giữ đạo hiếu. Tự nhiên cũng hy vọng hắn tôn kính Lý Đại ca cũng có thể đủ cảm nhận được trong đó mỹ rượu. Nhanh, đang ở tìm kiếm. Lý Thanh Ninh cũng thực sầu, cho dù hắn suy nghĩ muốn sinh đứa con trai hoặc là nữ nhi cùng này nằm bảo thai xứng đôi, nhưng chính mình tức phụ cũng là bồi hắn cả đời người, tổng không thể đủ tùy tiện tạm chấp nhận, biết triệu giữ đạo hiếu không có ác ý, thuần phái là quan tâm, Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Châu này cơm trưa, mọi người đều trận trón mắt, thập cẩm hấp cơm. Gà ti mì sợi, thịt vụ bánh, bánh trứng, bánh bí đỏ, trái cây bánh suốt, bánh bao nhỏ, tam tiên đậu hủ từ từ, tuy rằng nhìn cũng khá tốt ăn, bất quá, như thế nào không có trước kia những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ xào rau. Ha ha, hôm nay người chủ chính là ta các bà bối, này đó đều là bọn họ thích nhất ăn. Tiêu dao cười tủm tìm mà nói, các ngươi chính là thơm lây, nếm thử đi, hương vị thực không tồi. Trần Thị nhìn tiêu dao Nhiều người như vậy ở đây, nàng nghe ngượng ngùng hỏi, nhưng thật ra Chu thị không có quá nhiều cố kỵ, đại nha, năm cái hải tử đều cai sữa. Này đó bọn họ đều có thể ăn. Nhìn so với chính mình Tôn Tử rắn chắc bạch béo năm bào thai, tuy rằng chính mình Tôn Tử vãn sinh ra 1 tháng, nhưng người ta là năm bào thai, có thể so sánh sao? 7 tháng liền cai sữa tiêu dao cười nói, Trần Tổ tử, cũng đừng cố hài tử, đều mau một tuổi, là hẳn là ăn một ít tân tạ. Như vậy mới lớn lên hảo. Quả nhiên, trên bàn cơm, 5 cái hài tử bụng tiểu, ăn không hết nhiều ít, nhưng đối với trên bản đồ ăn ăn đến lại là mùi ngon, bọn họ một hồi, hương vị thật đúng là không tồi, nhị tẩu tử, có thể hay không kêu ta làm này đó, chờ hài tử sinh ra lúc sau, ta cũng cho bọn hắn làm. Nhìn nguyên liệu nấu ăn đều rất đơn giản, hiện giờ nhà bọn họ đảo cũng không thiếu điểm này bạn. Ơn, chờ ngươi sinh, ra ở cứ Ta sẽ dạy ngươi, chọn đồ vật đoán tương lai liền ở đại đường tiến hành, nhìn mặt trên đồ vật, tuy nói không phải rất tinh tế, đảo cũng thực đầy đủ hết, bởi vì năm cái hài tử cùng nhau, không có xuất hiện tranh đoạt hành vi, chỉ là, như vậy vài thứ, bị 5 cái bảo bảo đối ở bên nhau, từ đại bảo bắt đầu, ngươi một cái, ta một cái cấp chia cát, nông thôn người trên thực tế không quá tin tưởng này, chọn đồ vật đoán tương lai ý nghĩa, chỉ là nhìn năm cái hài tử, cười đến không được. Chịu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao cũng không thế nào để ý, chọn đồ vật đoán tương lai vốn dĩ cũng chỉ là đồ một cái náo nhiệt, hài tử chơi đến vui vẻ liền hảo. Nhưng thật ra lý do tam huynh đệ có chút trận tròn mắt, này rốt cuộc muốn như thế nào tính. Nháo qua sau, tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh người một nhà ở giúp đỡ đem nên thu thập thu thập, liền hồi chính mình ra, lý thanh hiên xem qua dưa hấu trở về, không thể không tán thưởng, này hai người đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Hắn chính là liếc mắt một cái mặt khác một bên vườn rau, có mấy thứ rau dưa đều là hắn không có gặp qua, thế nhưng làm cho bọn họ trồng ra, làm hắn đều không thể không bội phục Các người đang nói chuyện cái gì đâu? Lý Thanh Hiên ở trên sofa ngồi xuống, hai tử nháo qua sau, nên ngủ trưa, chính là Lý Giắc cùng Lý Linh cũng ở thuộc về chính mình phòng ngủ, các đại nhân vừa lúc có thể nói chút sự tình. Đại nha mội mội nói, có thể ở ruộng mạ nuôi cá. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, đại ca, ngươi nhưng có ưm giống, làm đại nhà mội mội thử xem, này một vụ lúa nước thu hoạch, thực mau liền phải chuẩn bị tiếp theo quý lúa nước. Ngươi thật đúng là đem chuyện của ngươi quăng cho ta. Lý Thanh Hiên Trắng Lý Thanh Ninh liếc mắt một cái, hắn cũng minh bạch, Lý Thanh Ninh sự tình chỉ sợ không thể so chính mình thiếu, còn không phải là ưm giống sao. Chỉ cần là đại nhà muội mội muốn, ta nhất định càng sẽ làm người cho ngươi chuẩn bị, bất quá, ngươi muốn nhiều ít. Trước lộng 2.000 đều đi thử xem nếu là sau khi thành công các ngươi lại mở rộng về sau cá giá cả cũng sẽ không như vậy cao tiêu giao nghĩ nghĩ nói tiếp Đúng rồi Vinh Xương huyện trái cây thiếu các ngươi có thể ở lên núi loại cây ăn quả đem Sơn mây lên phía dưới dưỡng chút gà vịt ngỗng đều là có thể cây ăn quả chúng ta nhưng thật ra loại quá không ít chỉ là kết ra tới trái cây không như vậy ăn ngon Lý Thanh Ninh cười nói nếu không, Đại nhà mội mội cũng trước thử xem, ta nhìn này hạnh hoa thôn núi hoang không ít, ta trở về làm người phê cho các ngươi. Chính là, thanh ninh ca ca, ngươi cảm thấy ta cùng tướng công hai người có thể vội đến lại đây sao? Tiều giao mở miệng hỏi, người ta có thể cho các ngươi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không trụ nhà các ngươi, thức ăn cũng không cần các ngươi quản. Lý thanh ninh nhìn tựa hồ hấp dẫn, liền nói tiếp, chính là nhà các ngươi đồng ruộng. Ta cũng có thể làm người cho các ngươi bào thấy triệu giữ đạo hiếu tựa hồ có chuyện nói, triệu huynh đệ, ngươi chỉ cần vội ngươi trong viện mà là được. Thu hoạch là chúng ta. Tiêu giao nhìn Lý Thanh Linh hỏi, thấy đối phương gật đầu, như vậy có thể hay không quá tiện nghi chúng ta. Kỳ thật, các ngươi không biết, chúng ta vinh xương huyện một chút đều không nhỏ, chỉ là, tốt thổ địa quá ít, ta nhìn ngươi viện này đất hoang bị các ngươi thu thập thật sự không tồi, vinh xương huyện còn có thật nhiều đất hoang. Núi Hoàng, nếu là bị khai khẩn ra tới, ta phòng trừng, nhất định sẽ làm Vĩnh Xương huyện dân cư ở gia tăng gấp đôi. Lý Thanh Ninh cười nói, dân cư tăng trưởng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Tiêu Giao mở miệng nói, hiện tại tưởng hướng Vĩnh Xương huyện tế người quá nhiều, bất quá, Vĩnh Xương huyện cũng không phải người nào đều thu, húng chi là đại phê lượng dũng manh bảo, đối Vĩnh Xương huyện ổn định cũng không có chỗ tốt. Vậy từ từ tới Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi, Thế nào? Đại nha muội muội, ngươi chỉ dùng động động miệng, chuyện khác làm ta người đi làm là được, bọn họ là tuyệt đối tin được. Lý đại ca, ngươi cũng thật gian trá, nói như vậy, chỉ cần ý nghĩ của ta thành công, ngươi có thể ở Vĩnh Xương huyện bất luận cái gì địa phương khai hoang sơn, có phải hay không? Ở Vĩnh Xương huyện, ít nhất là lúc này, tuyệt đối không cần lo lắng thực vật quá ít sẽ tạo thành đất màu bị trôi, huống chi là loại cây ăn quả. Đúng vậy, Lý Thanh Ninh đến làm mở miệng thừa nhận, đến nôi đất hoang, hành hoa thôn cũng còn có không ít, nếu là đại nhà mội mội có rảnh nói, có thể hỗ trợ sửa sang lại, ta tự nhiên là phi thường cao hứng. Chỉ cần liền tính là đem kia đất hoang biến thành ruột tốt, cũng vẫn là ta, Lý Đại ca, ngươi cũng nói, ta liền chết động động miệng, có cái gì không muốn. Tiêu dao cười nói, chờ này đó đều làm xong, nàng cùng triệu giữ đạo hiếu về sau cũng chỉ dùng lộng chính mình sân, đương địa chủ bà. Thanh giao, ngày mai ta sẽ làm người đem khế đất lấy tới. Lý Thanh Linh vừa lòng mà nói. Triệu giữ đạo hiếu thường xuyên nghe hai người như vậy nói chuyện nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du liền có chút há hốc mồm. Nhị ca, người cùng đại nha mội mội chính là như vậy nói sự tình. Lý Thanh Du nhìn đều cảm thấy vui sướng. Đương nhiên, bằng không như thế nào nói. Quên qua lòng vòng nói thật hắn cũng không thích, chỉ là đôi khi thân bất do kỷ mà thôi. Thanh hiên đại ca, ngươi nếu là có thể tìm được thứ này, ta tưởng, lý đại ca cho ta sự tình ta sẽ cùng dễ dàng hoàn thành. Tiêu giao nói xong, cầm lấy bàn trà hạ giấy cùng bút than, lả tả vài cái, tròn vo khoai tây liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy ở đây bốn người sắc mặt đều hơi hơi có chút biến. Tiểu yêu, thứ này không thể ăn, có độc. Triệu giữ đạo hiếu chính là thâm chịu thứ này độc hại, khi đó, thật sự là đói cực kỳ. Nghị lớn lên ở thổ địa hạ, liền cùng khoai lang đỏ giống nhau, có thể ăn sống, ai biết, tiêu chạy thiếu chút nữa đem hắn kéo chết. Nói như vậy, các ngươi gặp qua thứ này. Lần này đến phiên tiêu giao hét to, nếu là như vậy, nàng đã sớm hẳn là nói ra, khoai tây nàng chính là thứ thích, đặc biệt là khoai tây hầm thịt bò, cái kia hương à, xét một chút nước miếng, thấy bốn người đều gật đầu, tướng công, ở nơi nào. Đại nha muội muội cái này có độc.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 Nghị hắn khả năng cũng là trong đó một cái, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Không có độc, chỉ cần không ăn cái này lấy mầm, phát thanh, hoặc là hư thối, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu giao nghĩ nghĩ nói, tướng công, ngươi ở nơi nào gặp qua, chúng ta hiện tại liền đi đảo trở về, ta cho ngươi làm mấy cái khoai tây đồ ăn, bảo quản ngươi ăn còn muốn ăn. Nhìn tiêu giao bộ dáng, triệu giữ đạo hiếu thật sự là không đành lòng cự tuyệt, chỉ phải gất đầu. Trên núi liền có, chỉ là không nhiều lắm, ta đi cho người đảo trở về. Nghĩ thầm, nếu là có độc, một hồi chính mình ăn trước, dù sao kéo tiêu chạy cũng sẽ không chết. Triệu muội Phu, người Lý Thanh Hiên đối với triệu giữ đạo hiếu vô luận tốt xấu đều tùy ý tiêu đại nha như vậy hành vi rất là không hiểu, bất quá, hắn vừa muốn nói cái gì, lại bị Lý Thanh Ninh kéo lại, nô thiên, quả mận, người đi theo triệu muội Phu cùng đi, không cần đảo quá nhiều. Là, Thiếu ra, hai người đồng thời mà nói, chờ đến bọn họ khiêng cái quốc sau khi ra ngoài, tam song trách cứ đôi mắt nhìn tiêu dao ha ha, các ngươi không cần như vậy nhìn ta, này khoai tây sản lượng chính là rất cao, so khoai lang đỏ thấp không bao nhiêu, chính là khoai lang đỏ trừ bỏ ngẫu nhiên ha ha, hoặc là làm thành khoai lang đỏ phấn, mà khác đều vây quanh, chỉ là khoai tây bất đồng, nó là đồ ăn, hiểu không? Đương nhiên cũng có thể làm thành khoai tây phấn. Ba người khỏe miệng run rẩy cũng chính là này một hai năm, Vĩnh Xương huyện Nhân Tải sẽ đem ăn không xong khoai lang đỏ bán một ít, lưu một ít uy heo, bọn họ còn nhớ rõ, chính là mấy năm trước, thời kỳ giáp hạt thời điểm, khoai lang đỏ chính là bọn họ mòn chính. Đương nhiên, Lý Thanh Hiên chế tạo ra tới khoai lang đỏ phấn, cũng cho hắn mang đến không ít tài phú. Quan trọng nhất một chút, này ngoạn ý nó no đối thổ chất cũng không có cái gì yêu cầu. Mà hạnh hoa thôn những cái đó xa chất thổ địa trung thổ đậu sản lượng ngược lại muốn cao một ít. Thiêu dao cười tủm tỉm mà nói, cũng không tin các người không tâm động. Lý thanh ninh đẩy ra cây quạt, phiến hai hạ, kia cũng muốn chờ đến, chúng ta tin tưởng này ngoạn ý xác thật có thể ăn lúc sau lại nói. Yên tâm đi. tiêu giao tự tin cười, thiếu chút nữa liền lué hoa đối diện ba người đôi mắt. Một canh giờ sau, chờ đến triệu giữ đạo hiếu, nô thiên.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 Triệu giữ đạo hiếu có chút không yên tâm mà nói, tính, ta đi cho ngươi trợ thủ đi. Nói xong, ném xuống ba cái khách nhân, đi theo tiêu dao đi phòng bếp, Lý Thanh Ninh huynh đệ ba người đảo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, đứng dậy, ở trong sân đi dạo lên. Tiêu dao động tác là lưu loát, chính là, nhìn triệu giữ đạo hiếu kia khẩn trương hề hề bộ dáng, một mâm thơm ngào ngạt chua cay khoai tây ti ở chính mình trước mặt, hắn trở thành là độc dược ánh mắt. Lúc này mới kinh giác chính mình quá mức kích động, tính, này thịt bò còn muốn hầm tốt nhất lâu, chờ buổi tối lại ăn đi, ta đem này một mầm đồ ăn đút cho tiểu lang bọn họ ăn, tổng có thể đi. Ha ha, như vậy ta liền an tâm rồi. Hắn liền biết, chỉ cần chính mình không cho tiểu yêu nếm, chính mình lại lộ ra ăn độc dược biểu tình, tiểu yêu nhất định sẽ mềm lòng, ta đi thôi. Nói, bưng kêu bàn đồ ăn động tác lưu loát mà đảo tiến tiểu lang trong chén. Nhìn mấy chỉ cầu ăn xong, một cái buổi chiều đều ở quan sát, thẳng đến trời tối, mấy chỉ cầu đều như cũ tung tăng nhảy nhót bộ dáng triệu muội phu, nên ăn cơm, yên thâm, kia đồ vật hẳn là cùng đại nha muội muội nói được giống nhau, không có độc. Châu này cơm chiều, chính là khoai tây Yến món chính là khoai tây hầm thịt bò, buổi chua cay khoai tây tì, khoai tây bánh, thịt kho tàu khoai tây, rau trộn khoai tây, khoai tây nghiền, ăn đến mọi người cái kia thỏa mãn. Đặc biệt là khoai tây hầm thịt bò, ăn ngon vô cùng, năm cái hài tử đối với khoai tây nghiền cũng là yêu sâu sắc. Lúc sau, ở Lý Thanh Ninh biết này khoai tây muốn 4-5 tháng phân gieo trồng, hơi hơi có chút tiếc nuối lúc sau, liền bùng ra, yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cũng đủ nhiều hạ giống. Theo sau, đoàn người là cảm thấy mỹ mãn tiêu sái rời đi. Lại lúc sau, chính là vô cùng lo lắng lúa nước thu hoạch cùng ở gieo trồng. Một năm bên trong nhất bận rộn thời tiết liền tính là Vĩnh Xương huyện người cũng ở trong lòng khẩn cầu không cần trời mưa dẫn theo tâm đem phơi khô hạt thóc thu vào thường nghĩ so với trước thu hoạch cùng mau tốc độ có chút đắc ý mà nghĩ đương Vĩnh Xương huyện người thật tốt nhìn một cái này Tu tốt cơ tốc độ thật mau người còn không phải rất mệt lại lúc sau đương điển càng tốt mà cũng tài đi xuống lại bắt đầu hy vọng ông trời không cần giống năm trước như vậy hạ điểm Vũ đi vì thế Ông trời nghe thấy được, trời mưa, vẫn là mưa to, ban đêm thật nhiều thôn dân đi tiểu đêm, khoác áo tơi đi ngoài ruộng chắc hai, thủy quá nhiều chạy nhanh đảo khai bờ ruộng không thấm nước, chờ đến thiên tình lúc sau, nhìn đã khỏe mạnh trưởng thanh mạng, cười đến là mặt nở hoa, năm nay hẳn là sẽ không có ngoại ý muốn đi. Chờ đến mạ trường ổn lúc sau, tiêu giao liền làm người thấy 2.000 ngàn giống bỏ vào ruộng mạng, chờ bọn họ tự mình lớn lên. Không nói triệu giữ đạo hiếu trong nhà thói quen đã trở thành bọn họ năm nay bạc lớn nhất nơi phát ra, rốt cuộc lý thanh hiên là tuyệt đối không có khả năng bạc đãi bọn hắn, chính là tiêu trường sinh cùng tiếu đại trụ hai người mua đến học trợ thời điểm, liền đem dưa hấu kéo đến sửa sang lại, trong huyện đi bán, kia kiếm bạc cũng là phi thường khả quan. Nhật tử như cũ từng ngày quá khứ, lại nói này triệu tiêu thị trong nhà, hiện giờ chỉ ở hai nữ nhân, triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ. Triệu tiêu thị nhiều lần đi thăm tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh đều bị mấy cái chất nhi cự chi ngoài cửa, kia tính tình tự nhiên là không thể xưng là hảo, mà triệu tư tuệ mỗi ngày đều cao mày, một chương khổ qua mặt, hoàn toàn đã không có phía trước bình tĩnh. Hiện tại, toàn bộ hạnh hoa thôn, nơi nào còn có người không biết, triệu ra về điểm này sự tình, triệu đức làm chính mình thân sinh để để thế thân chính mình đi trên trường, lại ngược đãi chính mình cháu trai, thậm chí nhẫn tâm mà đem chính mình để mội giết chết. Như vậy kinh tủng sự tình, cũng không phải là trước kia những cái đó đồn đái vớ vẩn, một hồi liền đi qua. Rốt cuộc triệu đức hiện tại ở huyện Nha Đại Lao, đó là chân chính giết người phạm nột, trong thôn người thấy triệu ra người đều phải tha hào xa, sợ một vô ý, chính mình mạng nhỏ liền giữ không nổi giống nhau. Triệu tư tuệ hiện tại 14 tuổi, tuy rằng phía trước bởi vì bị triệu tiêu thị ngồi tù, cùng triệu tư hiền sự tình liên lụy đến thanh danh, nhưng rốt cuộc vẫn là có người tới cầu hôn. Hiện giờ là chân chính không người hỏi thăm, nàng có như thế nào có thể không khổ sở. Vì thế, liền ở Triệu Đức bị trảo vài ngày sau, thu thập tay mải, đi trong chấn Triệu Tư Hiền trong nhà. Nhưng thật ra đãi mấy tháng, này Triệu Tư Hiền cũng là vận khí tốt. Một thai liền sinh hạ cái Nam Anh, vốn dĩ liền thường xuyên ở chính mình trước mặt khoe ra hiện tại phú quý sinh hoạt. Hiện giờ, càng là khó lường, động bất động liền hỏi, tiểu muội nha, người tuổi cũng không nhỏ. Như thế nào còn không tìm cá nhân gia đình ra tới? Này nếu là chậm, tuổi lớn, càng không hảo gà cho. kia khoe ra rộng, nói móc ngữ khí, rõ ràng cái này ngũ tỷ là chính mình nhất khinh thường. Chính là, nàng hiện tại nhật tử quá đến độ so với chính mình tốt hơn gấp trăm lần, làm triệu tư tuệ tâm càng thêm khó chịu, nàng mới không tin, ngũ tỷ không biết trong nhà hiện tại là tình huống như thế nào. Triệu tư hiền kỳ thật cũng chỉ có thể ở triệu tư tuệ trước mặt khoe ra một chút rốt cuộc so với gã không ra muội muội chính mình vẫn là tính không tồi, bất quá, trong lòng chua xót chỉ có nàng mới hiểu được, nàng không biết vì sao, đã từng cái kia Dũng manh nam nhân, hiện giờ thế nhưng không được, khắp nơi tìm đại phu xem qua, đều lắc đầu, tuy rằng có nhi tử có thể bằng thân, chính là làm một nữ nhân cả đời chỉ đếm thử một lần làm nữ nhân tư vị, nàng trong lòng sẽ hảo quá mới là lạ đâu, chỉ là, càng là như vậy, Nàng liền càng là muốn ở cái này cái gì đều so với chính mình tốt mội mội trên người đòi lại tới. Mặc dù triệu tư tuệ ở mội mội ra quá đến lại không tốt, nàng cũng không muốn về nhà đối mặt nương kia một chương khắc nghiệt mặt, trong thôn những người đó khắc thường ánh mắt. Nàng như vậy hành vi, ở lý ra người trong mắt chính là da mặt dày biểu hiện, lúc ban đầu những cái đó hạ nhân còn chỉ là có nàng nói, tới rồi sau lại, phòng trừng cảm thấy chủ nhân cũng không thèm để ý. Càng là làm cho nàng mặt liền bắt đầu đầy miệng trào phúng, triệu tư tuệ như cũ chịu được. Chỉ là, nay đều tháng chạp phân, thực mau liền phải ăn tết, triệu tư tuệ biết, lại như thế nào cũng không thể đủ đãi đi xuống. Vì thế, ở một ngày buổi chiều, yên lặng mà thu thập này không nhiều lắm đồ vật muốn lặng lẽ rời đi. Tiểu mùa ơi, đây là làm sao vậy? Chịu ý khuất sao? Triệu tư hiền một thân hoa phục làm bộ làm tịch mà quan tâm triệu tư tuệ. Nói ra tỉ tỉ cho ngươi làm chủ, như thế nào liền lặng lẽ đi. Ngươi này nếu là làm nương bọn họ đã biết, chẳng phải sẽ trách ta. Triệu tư tuệ kéo ra cứng đờ tươi cười, mở miệng nói, không có gì bí khuất, là ta chính mình tưởng về nhà, này đều ở hơn nửa năm, nên trở về nhìn xem lương Ngũ tỉ nếu là có rảnh, ăn tết thời điểm mang theo tỉ phu cùng hài tử về nhà mẹ để một chuyến đi. Nếu như vậy, ta liền không tiến tiểu muội trên đường cẩn thận. Triệu Tư Hiền sắc mặt cũng là biến đổi, mở miệng nói, hiện tại toàn bộ trăm phúc chấn, cái nào không biết nàng có một cái giết người phạm tra, chính là hạ nhân xem chính mình ánh mắt cũng là quái quái. Lúc này, nàng nhưng thật ra có chút may mắn Lý Gia bảo không được, chính mình hài tử là hắn duy nhất Nhi tử, mà hắn cũng không có khả năng lại tìm mặt khác nữ nhân. Đúng là bởi vì lo lắng như vậy tin tức bị truyền ra đi, Lý Thiên cùng hắn tức phụ mới có thể chịu đựng Triệu Tư Hiền tồn tại. Ở biết triệu tư hiền sinh đứa con trai thời điểm, hai người đều rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi, may mắn, nói cách khác, lý ra có khả năng liền đoạn tử tuyệt tôn. Lại nói triệu tư tuệ, lòng tràn đầy sầu lo căng thẳng trầm trọng tâm tư, làm nàng ở trên đường trở về càng đi càng chậm, chờ đến bừng tỉnh khi, thiên đã mau đen, cũng may nơi này cách hạnh hoa thôn không có nhiều ít khoảng cách, đang chuẩn bị nhanh hơn bước chân, chạy trở về, đột nhiên. Từ một bên trên sần núi lăn xuống một bóng người tới, vừa vặn rừng ở triệu tư tuệ bên chân. A triệu tư tuệ bị bất thình lình trạng hướng kiếp sợ, nàng cũng sắc thật nhảy khai hảo xa khoảng cách, ngơ ngác mà nhìn quỳ rạp trên mặt đất người, nhìn hắn đã lâu đều không có động tĩnh, trắng khởi lá gan tiến lên, ánh mắt đầu tiên, hắn thấy chính là người này một thân thượng đẳng tơ lụa bên hông treo tinh oánh dịch thấu ngọc bội, cổ cùng tay háo thượng một vòng màu trắng chính là không biết cái gì động vật mau. Triệu tư tuệ nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một cái trên đường, trừ bỏ các nàng, một người đều không có, nổi lên mượn gió bẻ măng tâm tư, bất quá, do dự một chút, vẫn là vươn không biết là bởi vì sợ hại vẫn là kích động mà run nhẹ nhẹ tay, đem nằm bỏ người bẻ ra. A triệu tư tuệ hít sâu một hơi, phóng xem người nọ, nhìn hắn mặt như cũ đối với chính mình, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, tâm lại một lần thùng thùng mà nhảy dựng lên. Thế gian này thế nhưng còn có như vậy đẹp nam nhi, triệu tư Hiển xem đến đều có chút si mê, chỉ thấy kia nam nhân thực tuổi trẻ, phòng trừng còn không đến 20 tuổi, môi hồng răng trắng, mặt nếu đào hoa, vươn ra ngón tay, thật cẩn thận mà sờ sờ hắn mặt, quả nhiên như trong tưởng tượng như vậy chân mềm tinh tế. Triệu tư tuệ biết chính mình động tâm, đối với một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân động tâm, đau lòng hắn trên trán vết sẹo lại nhìn hắn ăn mặc phối sức vừa thấy chính là gia đình giàu có xuất thân, như vậy tưởng tượng, đầu góc vừa chuyển, một cái chủ ý liền ở trong lòng hình thành. Lúc sau, lấy hết can đảm, đem nam nhân tay đáp ở chính mình trên vai, liền như vậy đỡ so nàng cao hơn một cái đầu xa lạ nam nhân, từng bước một gian nan mà hướng tới hạnh hoa thôn mà đi. Cũng bởi vì như vậy trì hoãn, đêm đã rất sâu, cũng khiến cho triệu tư tuệ đỡ cái nam nhân trở về cũng không có bị người phát hiện. Bang bang triệu tư tuệ thở hồng hộc mà gõ hơn nửa ngày môn, nương, là ta, ta đã trở về. Triệu tiêu thị kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là nghĩ nha đầu này thế nhưng lược hạ chính mình lớn như vậy nửa năm, nàng liền muốn làm đối phương nhiều từ từ, này không, đều gõ 15 phút, nàng mới chậm gì gì rời giường, đốt đèn, đi bước một mà dịch đến trong viện, rất là không vui mà gieo lên, người cái này nha đầu thúi, còn biết trở về. Có bản lĩnh ngươi liền trụ đến ngươi ngũ thỉ trong nhà đi, dù sao nhà bọn họ liền một cái con trai độc nhất, ngươi gả không ra, thỉ mội cùng thờ một chồng được. Bên ngoài triệu tư tuệ nghe triệu tiêu thị nói, một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, nương, ngươi nói cái gì lời nói, nhanh lên mở cửa. Rốt cuộc, triệu tiêu thị mở cửa ra, lại thấy triệu tư tuệ bên người dựa vào cái nam nhân, A một tiếng thét trói hay, theo sau hét lên, ngươi nha đầu này. Thật sự không cần thanh danh, hơn phân nửa đêm, mang theo cái nam nhân trở về, chính ngươi thanh danh bại hoại, nhưng đừng hủy hoại lao nương thanh danh, ta chính là tính toán cho ngươi cha thủ tiết. Cha ta còn chưa có chết đâu. Triệu tư tuệ biết cùng triệu tiêu thị nói không thông, chỉ là đem người đưa tới nhà chính, dùng đánh thủy, cấp hôn mê nam nhân xoa xoa mặt cùng trên chán thương. Triệu tiêu thị lúc này mới thấy rõ ràng này nam nhân tướng mạo này nam nhân nơi nào tới. Triệu tiêu thị mở miệng hỏi, trở về trên đường nhặt. Triệu tư tuệ ngồi ở ghế trên, mệt mỏi uống một ngụm nước lạnh, lành đến cả người run, nương, đừng ngốc nhìn, hỗ trợ về điểm này thuốc trị thương cho hắn tô lên. Lúc này đây, triệu tiêu thị nhưng thật ra không có phản đối, xoay người về phòng lấy thuốc trị thương, trong lòng nói thầm, nha đầu này thật đúng là hảo mệnh, tùy tiện là có thể nhặt một cái như vậy đẹp nam nhân. Chờ đến mô tử hai người đem kia hôn mê nam nhân trên đầu thương bao hảo, đặt ở trên giường làm hắn nằm, hai người trở lại đại đường, nói một chút đi, ngươi tính thế nào? Triệu tiêu thị cười hỏi, nàng nhưng không tin nha đầu sẽ lòng tốt như vậy. Ta nhặt nam nhân, hắn tự nhiên chính là của ta. Triệu tư tuệ hơi hơi có chút mặt đỏ mà nói, nương, hiện giờ cha cũng đi rồi, trong nhà không có cái nam nhân không thể được. Ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không muốn cho này nam nhân tới cửa đi. Người là điên rồi đi. kia nam nhân một cái chính là thân phận bất phàm triệu tiêu thị dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn triệu tư tuệ. Ta còn là hắn ân nhân cứu mạng đâu triệu tư tuệ bị triệu tiêu thị như vậy ngữ khí cùng ánh mắt làm cho tâm tình có chút không tốt, tứ ca không phải nói sao. Tích thủy chi ân, đương dung tuyển tương báo, ta đây chính là ân cứu mạng, hắn lấy thân báo đáp lại làm sao vậy. Như thế có đạo lý triệu tiêu thị mở miệng nói, bất quá, ngươi cảm thấy lao nương sẽ đáp ứng sao? Ngươi làm này nam nhân tới cửa, còn không phải là tưởng phân ta trong tay về điểm này bạc sao? Liên tính ta đáp ứng, đại ca ngươi, ngươi Tam ca, ngươi tứ ca, ngươi ngũ tỷ có thể đồng ý. Tiêu muội, đừng có nằm ngộng, tắm rửa ngủ đi. Ừ, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi nhìn vị kia công tử. Triệu tư tuệ cảm thấy. Vị công tử này chính là ông trời đưa cho chính mình mệnh định tương công, nói cách khác, hắn khi nào không xuất hiện, cố tình sẽ xuất hiện ở chính mình hồi thôn trên đường, như vậy vừa khéo mà làm chính mình gặp gỡ, lúc này đây, nàng là tuyệt đối sẽ không giống từ bỏ lý công tử như vậy từ bỏ vị công tử này, nương, ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Nếu là ngươi có thể thu phục vị kia công tử, ta nhưng thật ra khả năng sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Triệu tiêu thị nói xong. Trở về phòng, ma một cái khắc phòng, triệu tư tuệ liền cầm tiểu băng ghế, si ngốc mà nhìn trên giường lặng lặng nằm công tử, thật là càng khai càng tốt xem, nếu là bọn họ hai người sinh ra tới nhi tử, nữ nhi, nhất định cũng là phi thường xuất sắc. Ngày thứ hai, đương triệu tư tuệ ăn cơm sáng, chuẩn bị lại lần nữa trở về thủ nam tử thời điểm, liền thấy hắn mở to một đôi mở mịt mà đôi mắt nhìn chính mình, kia tuyệt đối là nàng gặp qua xinh đẹp nhất đôi mắt, công. Công tử, ngươi tỉnh, triệu tư tuệ nỗ lực mà bình tĩnh chính mình nhảy cái không ngừng tâm, rất là ngượng ngùng hỏi. Ngươi là ai? Có lẽ là bởi vì trên người thường cũng có lẽ là lâu lắm không nói chuyện, thanh âm hơi hơi có chút khẳng khàn, chuyện ở triệu tư tuệ lô thai, lại như cũng là dễ nghe vô cùng. Ngày hôm qua ta về nhà trên đường triệu tư tuệ tiến lên hai bước, ổn định tâm thần, mở miệng nói, nhìn đến công tử một người ngã vào ven đường. Trên đầu còn có vết thương, ta mới đưa công tử mang về tới. Chính mình là nàng ân nhân cứu mạng chuyện này nhất định phải không ngừng mà nhắc nhở. Ta đây là ai? Trên giường công tử lại lần nữa dùng mê mang thanh âm nói, theo sau những mày đau đầu. Công tử, ngươi từ từ, ta đi thỉnh đại phu. Triệu tư tuệ ngây người một chút, lập tức hoàn hồn, chạy đi ra ngoài, dùng chính mình tiêu vặt tiền, từ trong trấn mời tới đại phu, ở triệu tiêu thị trong mắt. Tiểu mội như vậy hành vi chính là điên rồi, vì một cái người xa lạ, thế nhưng hoa chính mình của hồi môn. Đại phu, thế nào? Triệu tư tuệ khẩn trương hỏi, hắn như thế nào liền chính mình là ai cũng không biết. Cô nương, xin yên tâm, vị công tử này thân thể không có gì trở ngại, đầu hóc cũng không có gì vấn đề đại phu nói chuyện luôn là thông thả ung dung, chẳng qua có lẽ là đụng phải đầu, cho nên mất đi phía trước ký ức mà thôi. Cái gì? Triệu tư tuệ cùng triệu tiêu thị đồng thời thét trói thai, theo sau phát giác chính mình thất thố, vội vàng ngồi tội, đại phu, phiền tói ngươi khai mấy bước dự đi. Triệu tư tuệ đem đại phu lánh đi ra ngoài, ở đại phu viết phương thuốc thời điểm, mở miệng hỏi, xin hỏi hắn ký ức có khả năng sẽ hảo sao. Cái này nói không chừng, nếu có thể nhiều xem quen thuộc địa phương, quen thuộc đồ vật, quen thuộc người, phòng trừng khôi phục khả năng tính muốn lớn hơn một chút. đại phu nói xong, Liền rời đi, triệu tư tuệ cũng chỉ đến đi theo đi bác dược dọc theo đường đi, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lộ ra một chương cười đến ngượng ngùng lại hạnh phúc mặt. Hoa công tử, đem rược uống lên, chúng ta lại nói chuyện của ngươi. Triệu tư tuệ bưng dược đi vào tới, cả người một sửa phía trước khổ qua mặt, thậm chí là tỉ mỉ trang điểm một phen, mang theo ôn nhu tươi cười, thập phần ôn nhu mà nói. Ngươi biết ta họ hoa. Kêu công tử tiếp nhận dược uống lên lúc sau. Khe như mày, triệu tư tuệ đem dùng khăn tay bao mức hoa quả đưa qua. Đúng vậy triệu tiêu thị ngồi ở một bên, trên mặt biểu tình rất là kỳ quái, nghe nhà mình nữ nhi ở chỗ này vô căn cứ, bởi vì triệu tư tuệ cảm thấy người nam nhân này liền tưởng là hoa giống nhau mỹ lệ, cho nên mới có thể cho hắn ấn thượng như vậy một cái dòng họ. Ăn mức hoa quả, cảm thấy trong miệng hảo rất nhiều nam nhân xả ra một cái tươi cười, làm hai nữ nhân đều nháy mắt thất thần. Vậy ngươi còn biết ta sự tình gì, các ngươi cũng biết, ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, cũng không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ mới hảo. Ha ha, không cần lo lắng triệu tư thuệ thanh âm trầm ổn mà nói, nói đến đây cũng là duyên phận, phía trước ta không biết ngươi là ai, là bởi vì không có xem qua trên người của ngươi ngọc bội, ta nơi này cũng có một hối, là lúc trước chúng ta cha ở ta còn không có xuất thế phía trước, liền định ra việc hôn nhân, lúc sau. Cha ta bởi vì một ít ngoài ý muốn, cho nên bị hám hại bỏ tù, hiện tại còn không có có thể ra tới. Hai khối giống nhau như đúc ngọc bội, nếu là cẩn thận mà xem, là có thể đủ nhìn ra, kia trong đó chất lượng là sai lệch quá nhiều, chỉ là, triệu tư tuệ cũng không có cấp đối phương nhìn kỹ cơ hội, liền đem ngọc bội thu lên, ngươi họ hoa, tên một chữ một cái hải tự. Vì thế, bị gọi là biển hoa nam tử lại lần nữa cười đến đào hoa nở rộ. Vẻ mặt nhẹ nhàng, nói như vậy ngươi là của ta vị hôn thê. Trong giọng nói lộ ra này vui mừng. Triệu tư tuệ ngượng ngùng gật đầu, ta nhìn đến ngươi thời điểm chỉ có ngươi một người, hơn nữa trên trán co thương tích, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách chuyển tin cấp bá phụ bám ấu. Ân biển hoa gật đầu, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Nói chuyện ngữ khí rất là chân thành, làm triệu tư tuệ lại lần nữa đỏ bừng mặt. Nhìn đối phương có chút mỏi mệt Ngươi uống dược Chạy nhanh ngủ sẽ a Hảo Triệu tiêu thị có chút há hốc mồm Nhìn như vậy đẹp nam nhân Nhìn chầm chầm nhà mình nữ nhi Trong mắt cũng đã có tình nghĩa Ngây ngốc mà đi theo triệu tư tuệ rời đi Trong lòng suy nghĩ Nếu là lúc ấy chính mình cũng nhân cơ hội Đánh vơ triệu kình thiên đầu Làm hắn mất chi nhớ Có phải hay không cũng có khả năng sẽ là như thế này Đương nhiên Chuyện như vậy Triệu Tiêu thị cũng gần chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhìn ôm chén thuốc cười đến cùng Hoa Xi si giống nhau Triệu Tư tuệ, không khỏi mở miệng đả kích nói: "Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, nếu là hắn ký ức khôi phục, ngươi diễn liền vô pháp sướng đi xuống, còn có, ngươi thượng chạy đi đâu làm ra cái hoa bá phụ hoa bá mỗ tới, ngươi này cũng quá có thể biến đi." Cho nên, ta tịch thu hắn sở hữu quen thuộc đồ vật, ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm, ta liền không tin, hắn ký ức có thể khôi phục. Triệu tư tuệ liếc triệu tiêu thị liếc mắt một cái, coi như nàng nghe ẩm ngựa khí là ghen ghét chính mình hảo, nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm hảo, lại nói, liền tính hắn khôi phục ký ức, ha ha, lúc ấy, chúng ta đã gạo nấu thành cơm.